Lâm quân sắc mặt cũng buông lỏng rất nhiều, khoát khoát tay nói, đi thôi, chúng ta xuống dưới, không nên gấp gáp, cũng không muốn loạn, nam sinh chiếu cô bên cạnh nữ sinh, không cần phải chen chúc. Trường 32, Tao ngộ mưa to. Tất cả học viên đuổi tới vài cái kẻ săn bắt doanh địa, nhìn xem vài cái bị trói trên tảng cây nam nhân, nguyên một đám thần sắc đều có được vài phần hiếu kỳ cùng bất an. Cái này vài cái chính là hung tàn kẻ săn bắt sao. Mắt sắc học sinh cũng đã thấy được sở ca dưới chân vài bả súng săn, còn có chữ thập nỗ. Vô ý thức ánh mắt hướng về sở ca cùng Diệp Nam trên thân hai người nghiêng mắt nhìn, muốn nhìn một chút hai người có bị thương không. Diệp huấn luyện viên, vừa rồi chúng ta nghe đến tiếng súng, các ngươi bị thương sao. Chu hiểu mẫn lớn tiếng hỏi tất cả học viên vấn đề quan tâm nhất. Diệp Nam cười cười, không có việc gì, mới vừa rồi là ta nổ súng ngăn cản bọn họ cầm thương, cảnh cáo bọn họ đâu, không có giao hỏa. Lâm quân đi tới, đem chiến thuật trùy thủ trả lại cho Diệp Nam, trầm giọng rò hỏi, Diệp huấn luyện viên. Hiện tại chúng ta làm như thế nào?" Diệp Nam nhìn chung quanh một chút nói, "Cái này phiến địa thế không sai, ở chỗ này hạ trại qua đêm à, ta liên lạc hạ bên ngoài, xem xử lý như thế nào cái này bốn kẻ săn bắt, các ngươi dẫn đầu các học viên hạ trại à." Lâm Quân đáp ứng, "Quay đầu đi, Sở Ca đã đi tới, cái này bốn là người nhập cư trái phép, trường học bên kia không có phương tiện trông nom à." Diệp Nam cười nói, "Ta hỏi một chút nói sau, đã gặp cũng không thể không quản." Sở Ca ừ một tiếng. Tốt nhất là phái phi cơ trực thăng đến đem cái này vài người mang đi. Diệp Nam cười khổ nói, chỉ sợ sẽ không, trừ phi là chúng ta học viên mình xuất hiện nguy hiểm, có lẽ sẽ xuất động phi cơ trực thăng tới nghị cách cứu viện, mà chỉ là vài cái kẻ săn bắt, Hơn nữa còn là chúng ta đã khống chế cục diện điều kiện tiên quyết, bọn họ chưa chắc sẽ phái phi cơ trực thăng tới. Sở ca sửng sốt, chẳng lẽ đoạt lại vũ khí của bọn hắn, đem bọn họ đem thả rồi. Diệp Nam lắc đầu ta cảm thấy được lớn nhất khả năng liền để cho chúng ta đem bọn họ áp ra tùng lâm, sau đó giao cho địa phương cục cảnh sát, ngươi chớ quên, cái này nguyên bản là một lần huấn luyện, nhiều hơn những này kẻ sẵn bát, đối lần này huấn luyện sẽ có càng sâu khắc tác dụng. Sở ca chát chói mắt con ngươi, nói như vậy cũng có đạo lý a. Không quản như thế nào, ta trước tiên đem việc này cho trưởng học bên kia thông báo thoáng cái nói sau. Diệp Nam đi tới một bên, có liên lạc học viện, nói một trận lời nói đi trở về biểu hiện trên mặt có hai phần bất đắc dĩ. Sở ca cùng nhau đi lên, như thế nào? Diệp Nam lắc lắc đầu nói, cùng ta dự đoán đồng dạng, bọn họ để cho chúng ta đem kẻ săn bắt áp đi ra ngoài, bọn họ lại liên lạc địa phương cảnh sát, tại chúng ta rời núi địa phương chờ chúng ta, sau khi tới đem nhân hòa đoạt lại vũ khí giao cho bọn họ là tốt rồi. Sở ca cao mày nói, lớn như vậy một đám học sinh, bọn họ cũng không sợ xảy ra vấn đề. Diệp Nam thở dài, trách nhiệm này tiểu tại ngươi trên người của ta à? Cho nên mấy ngày kế tiếp tỉnh ngủ một điểm, đem lâm quân các loại ba cái nam đã từng đi lính rút ra hỗ trợ, đem súng săn phát cho bọn hắn, làm cho bọn hắn hỗ trợ giám thị cái này vài cái kẻ săn bắt. Sở ca bất đắc dĩ nói, cũng chỉ có biện pháp này. Lâm quân ba người một người dẫn tới một bả súng săn, Diệp Nam cũng cho ba người bọn họ viên đạn, nhưng là bình thường viên đạn đều là đặt ở trong túi quần cũng không có lên đạn, đây cũng là vì an toàn để, sợ vạn nhất tổ hỏa, hay hoặc là ra những thứ khác ngoài ý muốn. Ba người này đều là đem qua hai năm trở lên binh sĩ quan, chấp hành nâng diệp nam mệnh lệnh cũng là hào nghiêm túc. Bọn họ có lẽ không phải đỉnh tiêm tinh anh, nhưng là cũng tuyệt đối là một cái hợp cách binh lính. Trong doanh địa nhiều hơn bốn kẻ săn bắt, bầu không khí lập tức trở nên hoàn toàn không giống với lúc trước, mà lâm quân và ba người trước trách chính là thay phiên trông coi bốn kẻ săn bắt. Tuy nhiên cái này bốn kẻ săn bắt đều là bị trói trên tầng tây, nhưng là mọi người trong lòng vẫn là nhiều vài phần khẩn trương. Những học viên này thế giới quan còn tương đối non nớt. Phút người vậy cũng chỉ chia làm người tốt cùng người xấu, mà bốn kẻ săn bắt hiển nhiên liền là người xấu, hơn nữa còn là cầm trong tay súng ống giết chóc loại đó. Tuy nhiên bọn họ chưa hẳn dám giết người, nhưng là các học viên vô ý thức đã đem bọn họ phân loại tại nguy hiểm đám người một loại. Cùng nguy hiểm như vậy đám người ở chung cùng một chỗ, dù là những này nguy hiểm đám người đã bị khống chế bị giám thị, nhưng là trong nội tâm nhưng như cũng là không cách nào như trước vậy thoải mái bình tĩnh, nhất là Diệp Nam đem học viện phương quyết định rằng sau các học viên cũng là có khẩn trương, có hưng phấn, áp tải kẻ săn bắt, đây chính là thực chiến nhiệm vụ a. Diệp Nam nhìn xem các học viên biến hóa, trong nội tâm cũng xác thực nhịn không được cảm thán, nhiều hơn vài cái kẻ săn bắt, cái này cả đội ngũ không khí đều thay đổi, đây cũng là cái neo hiệu ứng a. Bốn kẻ săn bắt cũng rốt cục làm cho rõ ràng tình huống, nguyên lai like bắt lấy của mình hai người dĩ nhiên là côn Nam Đại học Quốc phòng huấn luyện viên, mà nhóm người này học sinh dĩ nhiên là tới tham gia giã ngoại sinh tồn huấn luyện sinh viên. Cái này làm cho bọn hắn đều cảm thấy vô cùng biệt khuất. Các ngươi ra ngoại huấn luyện, các ngươi tiểu chuyên tâm huấn luyện quá, chúng ta trộm săn cùng các ngươi có mao quan hệ à? Các ngươi đây không phải bắt chó đi cày sen vào việc của người khác sao? Quốc gia cho ngươi tỷ lệ phát sinh cao một phân tiền tiền tưởng sao? Các loại có thể sử dụng chiêu thức đều dùng một lần, các loại có thể nói lời nói tất cả một lần, nhưng mà cũng không có bất kỳ tác dụng, bốn kẻ săn bắt cũng liền không hề lãng phí nước miếng, mà là lẫn nhau thấp giọng nói chuyện với nhau. Thương lượng như thế nào chạy trốn Diệp Nam chẳng muốn đi quản bọn hắn như thế nào thương lượng Ngược lại 24 tiếng đồng hồ đều có người nhìn xem bọn họ Trên người bọn họ cũng đã không có bất kỳ vũ khí nào Diệp Nam cũng không lo lắng Một đêm vô sự Sáng sớm mọi người thu thập trứng đồng Nấu điểm tâm Đến qua sau thu thập doanh địa lần nữa ra đi Bốn kẻ săn bắt tại sở ca bọn người quản chế hạ ăn Xong điểm tâm sau liền bị dùng dây thừng trói chặt hai tay Sau đó mặc thành một chúa ối Đối với những này kẻ săn bắt Diệp Nam cũng sẽ không có nửa phần khách khí. Sở Ca mang theo hai người áp tải cái này, bốn kẻ săn bắt Diệp Nam cùng Lâm Quân bọn người tác chiếu cố toàn thể học viên. tại đã trải qua hai ngày trước sơn Lâm hành tẩu, mặc dù mọi người đều có chút mệt mỏi, hình tượng cũng trở nên có chút không song, nhưng là kêu đau a phản nản các loại thanh âm ngược lại thiếu, mọi người cũng đã dần dần thói quen rồi loại này sinh tồn huấn luyện. Bốn kẻ săn bắt tự nhiên nghĩ muốn chạy trốn, nhưng mà tại vài cái nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân mà lại cầm trong tay vũ khí trông ngông hạng. Lại là không có nửa điểm cơ hội, trên đường cũng tìm các loại lý do đến kéo dài hành trình hoặc là xấu lắm, kết quả bị Diệp Nam không chút khách khí thu thập khẽ dừng sau, nguyên một đám liền thành thật, nếu không dám ngang ngạnh. Bọn họ cũng cảm thấy, Diệp Nam tựa hồ cùng bọn họ biết đến loại đó trong trường học huấn luyện viên cũng bất đồng, tay của hắn hung ác lắm, ra tay không lưu tình chút nào, hơn nữa ánh mắt của hắn nhà có một loại làm cho người ta sợ gì đó. Ngày thứ tư buổi chiều, sắc trời đột nhiên trở nên âm trầm đứng lên, mắt thấy muốn trời mưa Mọi người lập tức đều có chút bối rối đứng lên. Diệp Nam đánh giá chung quanh địa thế, phát hiện phía trước có một mảnh nghiêng sơn nhai, dưới vách núi mới có trước một mảnh tương đối rộng rãi có thể cùng chỗ tránh mưa, liền chỉ huy tất cả các học viên hướng về kia nhà đuổi. Tại đi đường trên đường, bầu trời cũng đã phiêu khởi mưa, hơn nữa mưa còn đang không ngừng tăng lớn, Diệp Nam gọi mọi người tiểu nhựa túi tiền lật qua tựa đầu che quất, sau đó gia tăng chạy đi, cuối cùng tại mưa biến thành triệt để mưa to trước chạy tới này phiến vách núi phía dưới. Diệp Nam xem cái này mưa nhất thời nửa khắc hẳn là không dừng được, liền phân phó mọi người tại đây vách núi phía dưới hạ trại chuẩn bị qua đêm, đồng thời đều tự thay thế mình sối quần áo, phòng ngừa cảm mạo. Cũng may khí trời nhiệt độ còn tương đối cao, sối giờ mưa tình hình chung còn không đến mức cảm mạo. Mưa càng rơi xuống càng lớn, Diệp Nam lượn qua hơi có chút phát sầu, xem ra hôm nay buổi tối chỉ có ăn đồ dự bị lương khô, khí trời căn bản không có biện pháp nhóm lửa a. Tiểu tại Diệp Nam chuẩn bị cáo chi mọi người chuyện này thời điểm. Một người học viên đột nhiên chỉ vào mưa to trùng sơn lâm phát ra kêu to một tiếng. Huấn luyện viên, ngươi xem, chỗ đó có người. Trường 33, đêm mưa chạy thủ mạng. Theo học viên ngón tay phương hướng, Diệp Nam thấy được một người nam nhân, ước chừng hơn 30 tuổi, lưng một cái rất lớn bọc hành lý, đang tại trong mưa to bước nhanh đi vội, chạy trốn phương hướng đúng là mọi người tránh mưa sơn ngai. Diệp Nam thu hồi ánh mắt, đối với các học viên nói ra, bởi vì hạ mưa to không cách nào nhóm lửa. Mọi người ăn mình mang theo đồ dự bị lương khô à, ngày mai chúng ta tiếp tục chạy đi, nơi này cự ly Tùng Lâm, cửa ra cũng đã không tính quá xa, thuận lợi mà nói tối mai hoặc là hậu thiên liền có thể đi ra Tùng Lâm, hoàn thành lần này dã ngoại sinh tồn tập huấn. Phần đông học viên sớm cũng đói bụng đói kêu vang, tranh thủ thời gian xuất ra trong ba lô đồ dự bị lương khô bắt đầu gầm lên, đây đều là trường học là mọi người chuẩn bị cho tốt quân dụng áp súc lương khô, loại này lương khô phi thường dễ dàng cho mang theo hơn nữa nhiệt lượng mật độ cao. Một bao lớn 5 kg tả hữu lương khô có thể có thể cung một người ước chừng 160 ngày thấp nhất sinh mệnh duy trì lượng. Mọi người ở đây ăn cơm thời điểm, cái kia mưa to chung đi vội nam nhân cũng đã vọt tới dưới vách núi phương, chỉ có điều hắn toàn thân đều đã bị mưa cho thấm ướt, mưa theo y phục của hắn không ngừng chảy xuống, tóc cũng dán tại trên trán, nhìn về phía trên có chút chật vật. Người nam nhân này ánh mắt đảo qua phần đông học viên, sau đó đã rơi vào trên người vác lấy thương diệp nam trên người, đánh cái bắt chuyện nói, "Hắc, huynh đệ Chen chúc một Chen chúc à, trận này mưa to tới quá không phải lúc. Diệp Nam ánh mắt tại người nam nhân này đánh giá một phen. Người nam nhân này ba mười bốn mười lăm tuổi, làn da hơi đen, trên người cơ nhục rắn chắc, rất có lực lượng cảm giác. Diệp Nam khẽ cười nói, một người à. Nam nhân cười nói, ừ, ta yêu mến một người tại chỗ không có người hạ trại, thể nghiệm cùng đô thị sinh hoạt hoàn toàn bất đồng cảm giác. Ánh mắt lướt qua chung quanh nam nữ học viên, các ngươi nhiều người như vậy, đang làm cái gì huấn luyện sao? Diệp Nam thản nhiên hồi đáp, ừ, đại học tân sinh, giã ngoại sinh tồn tập hấn. Nam nhân cười nói, cái này đối với bọn họ mà nói nhất định là một lần khó quên kinh nghiệm. Diệp Nam cười nói, người trước xử lý hạ a, khí trời nhiệt độ tuy nhiên không thấp, nhưng là như vậy mặc y phục cầm ức cũng tóm lại phải không hảo. Nam nhân cười gật gật đầu, lưng mình cự đại bọc hành lý đi tới sơn nhai một góc, sau đó gỡ xuống trướng đồng của mình, nhanh chóng dựng thành công, sau đó hắn chui vào trong trướng đồng. Không có vài phút liền thay đổi một thân duy trì quần áo chui ra. Hắn lúc đi ra trên tay cầm lấy một hộp bánh bích quy, đi đến Diệp Nam bên cạnh, ngồi xuống, đem bánh bích quy hướng về Diệp Nam đưa tới. Cái thời tiết quỷ quái này, tiếp sau cái lửa đều không được, cả giờ. Diệp Nam mỉm cười cự tuyệt, cảm ơn, chúng ta có chuẩn bị lương khô. Nam nhân cũng không kiên trì, rút tay trở về, cầm lấy một khối bánh bích quy nhét vào đến trong miệng của mình, ánh mắt rơi vào Diệp Nam trên người thường trên, ánh mắt có chút hưng phấn bộ dạng Người thiệt à, có viên đạn sao? Diệp Nam cười khẽ trả lời, trong núi này khả năng có mánh thú, phải cam đoan học sinh an toàn. Nam nhân gật đầu nói, ta gọi là Tào Khê, huynh đệ sưng hô như thế nào? Diệp Nam. Tào Khê cười gật gật đầu, ánh mắt rơi vào bị xua đuổi lấy một dãy ngồi ở góc tường bốn kẻ săn bắt, có chút ít tò mò hỏi, mấy người kia chuyện gì xảy ra? Kẻ săn bắt, bị chúng ta gặp được, tiêu thuận tiện đem bọn họ nắm bắt, chuẩn bị mang đi ra ngoài giao cho địa phương cảnh sát. Tào Khê hướng về phía Diệp Nam giơ ngón tay cái lên, huynh đệ các ngươi có thể thật lợi hại. Diệp Nam cười cười, không nói lời gì nữa, Tào Khê tựa hồ cũng nhìn ra Diệp Nam cũng không có xâm nhập nói chuyện với nhau ý nghĩ, cũng rất thức thời không có hỏi nhiều. Các học viên ăn lương khô sau liền rảnh rỗi nhàng chán, có người xuất ra bài xỉ phẽ đả khởi thăng cấp, có học viên vây xem, có học viên tắt trốn vào trướng đồng của mình nghỉ ngơi. Diệp Nam xem xét một phen núi này nhai, trên núi thảm thực vật rậm rạp, núi đá vững chắc có nên không có lún nguy hiểm. Không cầm quyền gặp ở ngoài đến mưa to, như thế nào tránh mưa nhưng cũng là một cái phi thường có học vấn, bởi vì mưa to rất có thể lại tạo thành hồng thủy, đất đá trôi, luôn các loại sự cố, lựa chọn sai lầm tránh mưa hoặc là hạ trại địa phương, nói không chừng tại quen thuộc trong lúc ngủ mơ liền sẽ tao ngộ các loại ý không ngờ được bất hạnh. Diệp Nam đi dạo đến lâm quân bọn người bên cạnh, lại thấp giọng dặn dò một lần, cái này vài cái kẻ săn bắt tùy thời đều nghĩ đến chạy trốn. Như vậy thời tiết hiển nhiên là thích hợp nhất bọn họ, nhất định phải nhỏ rộng trông coi. Kẻ săn bắt chạy kỳ thật cũng không coi là cái đại sự gì, nhưng là chỉ sợ những người này thừa dịp lúc ban đêm làm cho chút gì đó nhiễu loạn đi ra, làm bị thương những học viên này. Diệp Nam sở ca cộng thêm Lâm Quân và ba người, chia làm hai tổ thay phiên các đêm, sở ca ba người thủ nửa đêm trước, Diệp Nam cùng Lâm Quân thủ nửa đêm về sáng. Sắc trời rất nhanh tiểu đen lại, mọi người đi một thiên giác đều mệt mỏi, đều tự chui vào trướng đồng bắt đầu ngủ. Cái kia tào khê cũng chui vào trướng đồng của mình. Diệp Nam một giấc ngủ đến nửa đêm, hắn lặng yên đánh thức Lâm Quân, sau đó hai người thay cho trước gác đêm sở ca ba người. Mưa còn đang tích tí tách rơi xuống, tuy nhiên cũng đã không bằng trước khi trời tối như vậy quần bạo, nhưng lại cũng không có ngừng dấu hiệu. Xem ra ngày mai đường có chút khó đi. Trong bóng tối, kẻ săn bắt lao thất con mắt chậm rãi mở ra, hắn trong bóng đêm hai con mắt hơi hơi híp lại, lặng yên không một tiếng động đánh giá trung quanh. Sau lưng của hắn nguyên bản cột hai tay dây thừng cũng đã đứt gãy. Lúc trước đầu hôm trong thời gian, hắn tiểu mượn nhờ tiếng mưa rơi hiểm hộ, cầm dây chói tại nham bích trên một chỗ sắc bén chỗ góc của ma sát chặt đứt, sau đó còn lặng lẽ giải khai bên cạnh hắn hai cái đồng lõa trên tay dây thừng, nhưng là sợ ca các loại ba người nhìn xem bọn họ, hắn không dám vận động, dù sao đối với phương Nhân số không ít, hơn nữa trong tay có thương. Hắn biết rõ khuya hôm nay sẽ là hắn cơ hội cuối cùng, nếu như hôm nay nếu không trốn, hắn liền vĩnh viễn cũng trốn không thoát. Hắn lẳng lặng chờ đợi, cơ hội rốt cuộc đã tới. Lâm Quân đứng người lên đối với Diệp Nam thấp giọng đánh một tiếng mời đến, liền hướng về bên cạnh sơn nhai chỗ góc của chuyển đi. Hẳn là đi đi tiểu. Tiểu tại Lâm Quân thân ảnh biến mất tại chỗ góc của giờ, Lão Thất chân nhẹ nhàng run rẩy trung quanh hai nam nhân. Này hai nam nhân cũng đều mở mắt, ba người trong bóng đêm liếc nhau một cái, sau đó đồng thời nhảy dựng lên. Cái sơn động này phía dưới là một cái rốt thải, Lão Thất không chút do dự nhảy xuống. Diệp Nam phản ứng rất nhanh. Thoáng cái đã giơ tay lên nhà thường, quát lớn, đứng lại đừng núp đích, bằng không ta nổ súng. Lao thất lại là không chút nào nghe, tại dốc thoải trên ké hướng về dưới núi chạy tới, hắn biết rõ Diệp Nam chỉ là hù dọa hắn, hắn dù sao chỉ là kẻ săn bắt, trong tay vừa rồi không có vũ khí, Diệp Nam là không thể nổ súng đánh chết của mình. Diệp Nam quát to, sở ca, Trương hành, Ngụy nguyên. Theo Diệp Nam hét lớn, sở ca bọn người theo trong trướng đồng nhanh chóng chui ra, đi tiểu lâm quân cũng mau nhanh chóng chạy vội trở về. Nhìn xem hắn, Sơ ca, lâm quân, đi với ta bắt người. Diệp Nam ba người nhanh chóng nhảy xuống dốc thoại, hướng về đào tẩu lao thất bọn người đổi tới. Lao thất và ba người chạy trốn, lập tức kinh động tất cả mọi người, tất cả học viên đều theo trong trướng đồng rỗi ra đầu, kinh nghi bất an nghe trước chuyện gì phát sinh. Tào khê trong trướng đồng, giữ nguyên áo nằm lăn tảo khê đột nhiên ngồi dậy, tay của hắn vươn vào bên cạnh lưng trong túi, lại co lại khi trở về, trên tay lại là nhiều hơn một đem đen nhánh súng ngắn Tào Khê sắc mặt tỉnh táo đem súng lục cắm vào cái hông của mình, sau đó cầm quần áo bông, chặn súng ngắn, xem xét từ bên ngoài nhìn không ra được sao, hắn lúc này mới mở ra chúng bổng. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn hướng về phía trông coi cái kia bị lao thất bọn người vứt bỏ thẳng xuôi xẹo ngụy nguyên kêu lên. Ngụy Nguyên không nghi ngờ gì, hồi đáp, chạy ba cái kẻ săn bắt, Diệp huấn luyện viên bọn họ đuổi theo. A, nhóm giác thải này, ta cũng vậy hỗ trợ đi. Tào Khê vứt xuống dưới một cầu liền cũng đi tới sơn động biên giới, nhảy xuống sườn dốc, hướng về trong bóng tối Diệp Nam bọn người đổ tới. Chương 34: Đêm tối bắn nhau. Lao Thất Sở dĩ để lại một cái thằng xuì sẹo, chính là muốn cho Diệp Nam bọn người không cách nào phân thân, mà sự thật cũng chứng minh, lưu lại cái kia không may quỷ sát thực vì bọn họ tranh thủ một ít thời gian. Diệp Nam ba người truy xuống thời điểm, Lao Thất các loại ba người đã tách ra hướng về ba phương hướng chạy thủ mạng, Diệp Nam chầm chậm vào Lao Thất phương hướng đuổi theo. Sở ca cùng Lâm Quân Tắc truy hướng về phía cái khác hai người. Mưa còn đang hạ, đại buổi tối trong rừng có vẻ càng thêm hắc ám, Diệp Nam đem thương vác tại trên lưng, xuất ra chiến thuật đèn tin, hướng về Lao Thất rất nhanh đuổi tới. Lao Thất nóng lòng chạy trối chết, cũng căn bản không phân biệt phương hướng, lung tung chạy như điên. Diệp Nam không vội không chậm không chế được tốc độ của mình, tại dạng này rừng mưa nhà đi vội là phi thường tiêu hao thể lực, như Lao Thất như vậy không phải không chế thể lực chạy như điên, là tuyệt đối không có cách nào kiên trì bao lâu. Húng chi lao thất không có chiếu sáng thiết bị, hoàn toàn là trong bóng đêm chạy như điên, trượt chân đấu vật hoặc là trượt chân cái gì là phi thường dễ dàng. Quả nhiên, mới chạy ra khỏi mấy trăm mét cự li, lao thất cũng đã liên tiếp ngã nhiều lần, toàn thân đều là bùng não, chật vật vô cùng. Hắn nghe được sau lưng tiếng bước chân, hắn biết rõ Diệp Nam tiểu tại phía sau của mình, điều này làm cho hắn càng phát ra sợ hãi. Hắn nghĩ ra tốc, nhưng mà cấp tốc chạy trốn, liên tục đấu vật, làm cho thể lực của hắn cũng đã nghiêm trọng hao hết. Chạy nữa trước vài bước, đột nhiên dưới chân vừa trợn, cả người lập tức quay cuồng trên mặt đất, tại bán sần núi trên liên tục lăn lông lốc vài vòng, cuối cùng nặng nghề đâm vào trên một cây khô, mới ngưng được khí thế quay cuồng. Lao thất còn đang rẽ rũa lấy bò lên, tiếng bước chân cũng đã vang lên, Diệp Nam thân ảnh xuất hiện ở hắn phía trên cách đó không xa, chiến thuật đèn tin phát ra mánh liệt ngọn đèn cũng đã gắn vào trên người của hắn. Diệp Nam cũng không có vội vã đi bắt bộ Lao thất, chỉ là đứng ở trên mặt ta của hắn, lạnh lùng nhìn chăm chú lao thất Không tệ lắm, vậy mà có thể vụng trộm lấy chặt dây tím, chỉ là tại đây trời mưa xuống, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao. Lao thất nhìn xem treo thương bao quát trước của mình Diệp nam, ánh mắt tuyệt vọng, duy nhất chạy trốn cơ hội đều thất bại, chờ đợi hắn tất nhiên là thủ hầu tại ngoài núi xe cảnh sát. Dù sao hết đều xong rồi, Lao thất thì nằm trên mặt đất, tùy ý mưa xối tại trên mặt của mình, đại khẩu thở hào hẹn. Không muốn ăn đau khổ mà nói tự mình đứng lên, nếu để cho ta tới mời ngươi, ngươi cũng không nên hối hận. Lão Thất nghe được Diệp Nam mà nói, giật mình một cái. Hai ngày trước bọn họ cũng là tiêu cực mẹ neo, nghĩ các loại bới móc tìm phiền toái tìm cơ hội chạy trốn. Kết quả Diệp Nam hung hăng thu thập bọn họ vài cái, này kịch liệt đau nhất còn ký ức, hay còn mới mẻ. Lão Thất không dám lại trên mặt đất mẹ neo, từ trên mặt đất bò lên, mới đứng vững thân thể rồi lại ôi kêu thảm một tiếng. Giả dạ dạng gì đâu? Lão Thất diên thảm nói, đại ca, ta thật sự không có trang, chân của ta đau quá, nói không chừng là chặt đứt. Diệp Nam nhíu mày, đi lên. Chuẩn của tôi nét. Lao Thất kéo theo một chân, vịn bên cạnh cây cối, đau đến nghiến răng nén miệng con vẹo đi tới. Vung lên quần. Diệp Nam chiến thuật đèn tin chiếu xuống, Lao Thất nhấc lên của mình ống quần, tại tiểu thối vị trí có một đạo giữ tận miệng vết thương, chính hướng về bên ngoài rớm máu, hẳn là vừa rồi ngã sấp xuống thời điểm cạo tại trên núi đá. Diệp Nam nhíu mày, đem thương đóng bảo hiểm, vươn một tay, ta vịn ngươi trở về. Tuy nhiên Lao Thất là kẻ săn bắt Vừa rồi cũng là chạy trốn, có thể nói là tự làm tự chịu Nhưng là hắn hiện tại cuối cùng là người bệnh Diệp Nam cũng không thể tiểu như vậy đem hắn ném ở nơi này tự xanh tự diệt Lao thất vươn tay, vị Diệp Nam bả vai Hướng về tránh mưa sơn nhai vị trí di động Lao thất điểm trước chân từng bước một, đi được tương đối chậm Diệp Nam cũng đừng nóng nảy, tiểu như vậy chậm gì gì cùng hắn cùng đi Lao thất nghĩ mình cái này bị nắm trở về chỉ sợ chịu lấy không ít đắc tội Nịnh mọc nói, Diệp huấn luyện viên, kỳ thật ngươi người rất tốt Diệp Nam hừ lạnh một tiếng, không có tiếp lời. Lao thất đòi cái mất mặt, biết rõ Diệp Nam sẽ không phản ứng đến hắn, cũng liền không có tái mở miệng, cũng không có suy nghĩ những thứ khác. Tiểu như vậy thành thành thật thật đi theo Diệp Nam hướng về doanh địa đi đến. Đi hai ba trăm mét, Diệp Nam đột nhiên cước bộ khẽ dừng, nhìn về phía phía trước, một thân ảnh chính hướng về Diệp Nam bên này đã đi tới. Là Diệp huấn luyện viên sao? Trong bóng tối truyền ra tảo khê này thoáng có điểm lạ lâm thanh âm. Là ta? Diệp Nam trả lời một tiếng có chút kỳ quái hỏi, tào khê, ngươi tới nơi này làm gì? tào khê cười hì hì nói, ta nghe nói cái này vài cái kẻ săn bắt chạy, ta nghĩ trước đến giúp đỡ chút. diệp nam a một tiếng, cười nói, không cần làm phiền, ta đã bắt được một cái, chắc hẳn cái khác hai cái cũng không chạy thoát được đâu. tào khê ừ một tiếng, diệp huấn luyện viên chính là lợi hại, tên này tại này thời tiết chạy trốn, hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ a, ngươi vị hắn làm gì? chân của hắn em tới. tào khê khen nói, đáng đời. Ngươi nên ném hắn ở đằng kia, làm cho hắn tự xanh tự diệt tinh kế. Diệp Nam cười cười, hắn phạm pháp tự nhiên có pháp luật trừng phạt hắn, ta ném hắn ở đằng kia không quan tâm, đây chẳng phải là biến tướng giết người sao. Tào Khê ha ha cười nói, nói cũng đúng, đã bắt được, vậy thì trở về đi, tên này như vậy mọi người ngủ đều không yên ổn. Hai người nói như vậy trước lời nói, Diệp Nam cũng đã cùng Tào Khê chẳng chán, Tào Khê nói ra, các ngươi trước khi đi mà ta. Diệp Nam lắc đầu, cơ cơ chiến thuật đèn tin. Ngươi trước khi đi mà ta, ta còn có thể chiếu ngươi. Tào Khê ừ một tiếng, nghiêng đi thân thể, tay cũng đã rời khỏi dưới quần áo mặt, cầm súng ngắn tay cầm, sau đó xoay mặt nhìn về phía mặt khác hơi nghiêng. Di, đó là sở huấn luyện viên lư, hắn cũng bắt được người sao. Diệp Nam theo Tào Khê xem phương hướng nhìn lại, lại không có chứng kiến bất luận kẻ nào. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra rất mạnh báo động, giật mình một cái, trên lưng tóc gáy trong nháy mắt toàn bộ đứng lên. Hắn không có quay đầu mà là thân thể trực tiếp hướng về bên cạnh mảnh lực va chạm, cả người tính cả bên cạnh lao thất đều thoáng cái hướng về mặt khác một bên vượt qua trước bay đi. Lưu tại hắn vừa thân thể chết đi mở nguyên lai like vị trí, tào khê cũng đã rút xuống ra, không chút dò dự bắt cỏ. Viên đạn gián diệp nam bay đi, diệp nam thậm chí nghe thấy được trong không khí này chợt lóe lên nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc súng. Diệp nam thân thể mới một ngã xuống đất, cũng đã thủ cước đột nhiên đồng thời dùng sức, thân thể giống như là một con rắn vậy tại trong bụi cỏ trượt hai ba thước cự ly cái này tại trong quân có một sương hô gọi bò, vậy chỉ dùng để để đối phó tay súng bắn tỉa, có thể tại trong trước mắt thoát ly tay súng bắn tỉa tầm mắt, làm cho đối phương mất đi mục tiêu. Tào Khê hoàn toàn không có ngờ tới Diệp Nam phản ứng thật không ngờ nhanh chóng, hắn chuyển động cánh tay, điều chỉnh họng, nhanh chóng bốc cò, viên đạn không ngừng xì ra, nhưng lại như trước theo không kịp Diệp Nam thân hình, Lao Thất bị Diệp Nam bổ nhào kẽ trên mặt đất, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, trên chân kịch liệt đau nhức làm cho Lao Thất đột nhiên từ trên mặt đất bắn lên. Hét lớn, ôi, chân của ta. Lao thất tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. một viên đạn từ mi tâm của hắn bắn đi vào, hắn mở to hai mắt, thân thể vô lực ngã xuống. Diệp Nam bỏ một khoảng cách sau, trở tay cũng đã ôm lấy của mình súng tự động, một cái quay cuồng mở khóa an toàn, nhắm ngay tảo khê bóc cỏ. Trường 35, ngươi chính là xuẩn một điểm mà thôi. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Trong đêm tối, Diệp Nam trong tay súng tự động bắn tỉa thanh âm, rõ ràng hướng về xa xa truyền ra Tào Khê phản ứng cũng rất nhanh, liên tục vài thương không có đánh trúng Diệp Nam, hắn cũng đã dự liệu được kế tiếp Diệp Nam phản kích, thân thể hơi nghiêng, cũng đã chuyển đến một cây đại thụ đằng sau. Diệp Nam viên đạn toàn bộ đánh trúng thân cây, Diệp Nam dơ thương, trong rừng đứng lên, cũng dựa vào một cây đại thụ, ngắm chuẩn lấy đối diện. Tào Khê, ngươi là ai, vì sao phải tập kích ta? Tào Khê cũng không có mở miệng, trầm mặc, đột nhiên, tay của hắn dò xét đi ra, hướng về phía Diệp Nam chỗ đại thụ vị trí nổ hai phát súng làm cho Diệp Nam nghiêng người trốn tránh thời điểm, hắn nhanh chóng vội ra, hướng về mặt khác một bên liền xông ra ngoài. Diệp Nam tiệm thân ra, đối với chạy trốn Tào Khê bóc cỏ chỉ là rừng cây hất cám, trong rừng cây cối rất nhiều, viên đạn cũng không có đánh trúng Tào Khê. Diệp Nam nhặt lên rơi trên mặt đất chiến thuật đèn tin, đóng cửa đèn tin, đưa tay điện trên vào trở lại trên, ôm thương hướng về Tào Khê đuổi tới. Cái này Tào Khê không giải thích được đối mình chợt hạ sát thủ, rốt cuộc là vì cái gì? Diệp Nam rất xác nhận mình cũng không nhận ra cái này tào khê, mọi người cũng không có bất kỳ hoán thủ. Tại đây núi hoang dã trong rừng, đối phương cũng rất trùng hợp cùng mình gặp. Sau đó không chút do dự đối mình nổ súng, cái này sau lưng chắc hẳn những thứ khác bí mật không muốn người biết. Diệp Nam tuyệt đối không có khả năng buông tha cái này tào khê. Tào khê chạy trốn tốc độ rất nhanh, hơn nữa cũng không phải chợt vận, cùng trước lao thất chạy trốn tư thế hoàn toàn bất động, nhìn ra được, cái này tào khê tuyệt đối là chịu qua huấn luyện gia hỏa. Bên kia. Lâm quân cũng đã đuổi theo đảo tàu kẻ săn bắt, một phen đánh lẫn nhau sau, chế phục đối phương, chính áp tải đối phương hướng doanh địa bên này đi tới, vừa vặn trước mặt gặp được chạy vội Tào Khê, hay hoặc là nói Tào Khê chạy thuộc mạng trước, liền đã sớm nghĩ kỹ trốn phương vị. Lâm quân nhìn xem một thân ảnh nhanh chóng hướng về bên này vọt tới, vô ý thức dừng bước, quát hỏi, ai? Tào Khê nhanh chóng hồi đáp, là ta, Tào Khê. Lâm quân sửng sốt một chút, còn không có suy nghĩ cẩn thận Tào Khê vì sao lại xuất hiện tại nơi này. Trong tay tại sao lại có một khẩu súng dở, Tào Khê cũng đã quay đầu lại liền mở vài thương, bước ở tới gần Diệp Nam. Tào Khê súng ngắn viên đạn đánh xong, Tào Khê tiện tay vứt bỏ súng ngắn, hướng về phía Lâm Quân quá khứ trôi qua, đồng thời trong miệng kêu lên, này kẻ săn bắt đoạt Diệp huấn luyện viên thương. Lâm Quân nguyên bản đối Tào Khê còn có một ít cảnh giác, nhưng là nghe Tào Khê như vậy vừa nói, lực chú ý lập tức phân tán, Tào Khê nhân cơ hội đến gần rồi Lâm Quân. Trực tiếp vượt qua lâm quân sau đó trở tay từ phía sau đột nhiên ghim chặt lâm quân cổ, tay phải cũng đã thuận tay theo trên đùi rút ra một thanh truy thủ, gác ở lâm quân trên cổ. Lâm quân đột nhiên bị tập kích, không hề phản kháng liền trực tiếp đã rơi vào tào khê trong tay, tào khê một cước đem cái kia thẳng xuôi sẹo cho đá văng, biểu lộ âm lãnh tránh ở lâm quân sau lưng, nhìn xem từ đáng xa Diệp Nam đuổi theo phương hướng. Diệp huấn luyện viên, học viên của ngươi trong tay ta, ta nhớ ngươi cũng không muốn hắn bị thương A. Diệp Nam người tại rừng cây trong bóng tối không có động tĩnh, Tào Khê nắm thật chặt trong tay truy thủ, âm lãnh quát, ba giây trong, ngươi không ra đến, ta sẽ giết hắn. Ta đi ra rồi. Diệp Nam lập tức trước súng tự động theo trong bóng ma đi ra, từng bước tới gần tới, họ ngắm chuẩn lấy Tào Khê, trầm giọng nói, thả hắn, ta cho ngươi đi. Tào Khê lạnh lùng nói, đem thương ném tới. Lâm Quân lắp bắp kinh hãi, lớn tiếng nói, Diệp huấn luyện viên, không thể ném thương. Tào Khê cũng không ngăn trở Lâm Quân nói chuyện. Chỉ là chầm chầm vào Diệp Nam, ta không nghĩ nói nhảm, ta đếm tới ba, ngươi không phải ném thương tới, hắn sẽ chết. 1. Diệp Nam trong tay thương vững vàng ngắm chuẩn lấy Tào khê, không có nửa phần lắc lư. Tào khê thân thể giấu ở lâm quân đằng sau, không dám thò đầu ra, hắn sẽ không cho Diệp Nam bất luận một điểm nào khả năng đánh chết cơ hội của mình. 2. Diệp Nam không đợi Tào khê vài ba, cũng đã gọn gàng rủ xuống họng, trực tiếp đưa trong tay thương đã đánh qua. Súng tự động đã rơi vào tảo khê trước mặt nước chừng một mét địa phương, nhìn xem Diệp Nam bước xuống dưới thương, Lâm Quân trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Có lẽ tảo khê không nhất định lại giết mình, nhưng là hắn nhất định sẽ giết Diệp Nam. Ta hiện tại cũng đã không thể uy hiếp ngươi, thả hắn, ngươi đi đi. Tảo khê phụ giúp Lâm Quân đi về phía trước hai bước, mũi chân nhảy lên, trên mặt đất súng tự động cũng đã rơi trong tay. Có lẽ là Diệp Nam trong tay đã không có thương, cầm súng tự động tảo khê buông lỏng cảnh giác, một bà đẩy ra trong tay rìm chặt Lâm Quân đem chủy thủ chen vào về tới mũ nhà, sau đó đều bưng súng tự động nhắm ngay trước phía trước Diệp Nam. Tào Khê hơi chút lui ra vài bước, cùng Lâm Quân kéo ra một điểm cự ly, lúc này mới cười lạnh nói, ngươi thật đúng là một cái tận chức tận trách huấn luyện viên, thật đúng là được sừng tụng hoa hạ hảo huấn luyện viên a. Diệp Nam đối mặt Tào Khê họng, lại là mặt không đổi sắc, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao muốn đối phó ta, chúng ta có cử án. Tào Khê lắc đầu nói, và hôm nay trước ta cũng chưa từng gặp qua ngươi, ta giết ngươi. Bất quá là có người nhớ ngươi chết thôi, ta lấy tiền làm việc, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi là sát thủ. Diệp Nam lắp bắp kinh hãi, không có nghĩ đến cái này ra hỏa dĩ nhiên là sát thủ, khó trách ra tay tàn nhẫn, một chút cũng không giống như là người thường. Ai thuê của ngươi? Tào Khê có chút dơ lên họng, làm sát thủ, cũng không thể tiết lộ cố chủ tin tức, bất quá bình tĩnh mà xem xét, ngươi cái này huấn luyện viên thật sự không tệ, chỉ là xuẩn một điểm mà thôi. Tào Khê nói dứt lời, liền không chút do dự bắt đó. Diệp Nam hướng về Tào Khê vọt tới. Bên cạnh Lâm Quân cũng đã không đành lòng nhắm mắt lại, hắn không nguyện ý chứng kiến Diệp Nam bị chính diện quét thành tổ ong vỏ vẽ thẳng kịch. Nhưng mà tiếng súng cũng không có vang lên. Tào Khê sắc mặt đột nhiên đại biến, băng đạn nhà không có viên đạn. Khó trách Diệp Nam như vậy sảng khoái sẽ đem thương ném đã tới, hắn căn bản chính là dùng một bả súng rông hấp dẫn mình thả con tin. Tào Khê phản ứng cũng rất nhanh, trở tay liền đem súng trường hướng về Diệp Nam loạn xạ qua xứ, đồng thời lại lần nữa đem chủy thủ cho rút ra. Diệp Nam trong tay không có không có súng, hắn cũng không có, hắn còn có cơ hội. Diệp Nam cũng đã vọt tới Tào Khê trước mặt, một cái hữu cất bước xung quyền liền gọi cho, Tào Khê chủy thủ trở tay nghiêng đâm, trực tiếp đâm về Diệp Nam cổ. Ai biết Diệp Nam một quyền này dĩ nhiên là cái hư chiêu, nghiêng người vừa lui, bắt được cánh tay của hắn, trở tay một trường chém vào Tào Khê trên cổ. Tào Khê chỗ hiểm vị trí bị đánh trúng, cả người thiếu chút nữa trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mặt thoáng cái đỏ lên vô cùng, thiếu chút nữa té ngã. Diệp Nam thoải mái đoạt được Tào Khê trong tay truy thủ, đem tay của hắn uốn éo đến sau lưng, một cước đá vào hắn chân sau không chỗ, đưa hắn đạp được quỵ trên mặt đất. Diệp Nam ngăn chặn Tào Khê, lạnh lùng nói: Ngươi cũng rất có bản lĩnh, chính là chuẩn một điểm mà thôi. Chương 36, chết rồi. Tào Khê không có dây dưa, tùy ý Diệp Nam đưa hắn áp ké trên mặt đất, có lẽ giản lược đơn giao thủ, hắn cũng đã phát hiện mình và Diệp Nam trong lúc đó trên lệnh quá xa, hắn căn bản cũng không phải là Diệp Nam đối thủ chỉ là ngắn ngủi một cái đối mặt, liền bị cầm nã xuống tới. Điều này làm cho tinh thông cách đấu hắn nạn lòng thái trí. Bên cạnh Lâm Quân Hưng phấn lao đến, giúp đỡ Diệp Nam bốn éo ở tảo khê cái tay còn lại. Hưng phấn nói: Diệp huấn luyện viên, ngươi có thể thật lợi hại, một chiêu tiểu nắm bắt tên này. Diệp Nam ừ một tiếng, dẫn theo tảo khê tay, đưa hắn theo trên mặt đất kéo lên, nhưng mà mới đưa người khác kéo dậy, hắn người rồi lại mềm rụi xuống rơi xuống. Diệp Nam trong nội tâm chầm xuống, móc ra chiến thuật đèn tin mở ra bài tới tào khê mặt lại chứng kiến cả người hắn cũng đã không có phản ứng sắc mặt quỷ dị diệp nam nghĩ tới điều gì vê mở tào khê miệng dùng đèn tin chiếu một chút sắc mặt lại khó coi hai phần lâm quân cũng phát hiện tào khê không đúng thấp giọng hỏi diệp huấn luyện viên hắn làm sao vậy uống thuốc độc tự vận diệp nam mày nĩu lại căng hạn tại trong hàm răng cất giấu kịch độc bao con động hẳn là các loại gì đó dùng sức giảo phá liền sẽ nhanh chóng tử vong lâm quân chấn động chết rồi Hắn tại sao phải làm như vậy?" Diệp Nam đứng lên, trầm giọng nói, "Hắn nói hắn là sát thủ, người giống như hắn vậy bị bắt chặt cũng tuyệt đối là chỉ còn đường chết, mà vẫn còn sẽ bị người thẩm vấn ra càng nhiều gì đó, Tả Hữu cũng là một lần chết, không bằng trực tiếp như vậy chết rồi còn dứt khoát sảng khoái một ít, còn tránh cho tiết lộ tin tức." Lâm Quân trợn mắt há hốc mồm, hắn tuy nhiên đem qua hai năm binh, nhưng lại nơi đó gặp qua bậc này trực tiếp tàn bạo chuyện tình, một người có thể như thế coi thường sinh mệnh, thậm chí là cánh mạng của mình. Chuyện như vậy đối với hắn tạo thành cự đại đánh sâu vào. Diệp Nam đứng người lên, quay đầu nhìn về phía cái kia trốn ở bên cạnh cách đó không xa cái kia kẻ săn bắt. Này kẻ săn bắt nhìn xem Diệp Nam nhìn hắn, sợ tới mức vội vàng đứng dậy, giơ tay lên hoảng sợ nói, ta không có trốn, không nên. Diệp Nam đi trở về vài bước, tìm được rồi của mình xuống trường còn có tàu khê vứt bỏ súng hắn, đem tàu khê thi thể giáp tại dưới sương sườn. Sau đó đối với Lâm Quân nói, đừng sương sở, dẫn hắn trở về. Lâm Quân phục hồi tinh thần lại, lại là xấu hổ lại là xấu hổ, này kẻ săn bắt không cần Lâm Quân nói cái gì, cũng đã ngoan ngoãn đã đi tới. Kiến thức bắn nhau, người chết, cái này kẻ săn bắt trong nội tâm hối hận ruột đều thành, bị bắt chặt trộm săn tối đa cũng chính là ngồi trồm hổm vài năm, cái này mẹ nó thiếu chút nữa đem mệnh đều vứt bỏ a. Lâm Quân nhìn xem Diệp Nam kẹp lấy tàu khê thi thể, hơn 100 cân người bị Diệp Nam như vậy kẹp lấy, vậy mà tựa hồ có chút thoải mái bộ dạng, không khỏi âm thầm tắc lưu Đây là người sao? Lâm quân đi đến Diệp Nam bên người, hổ thẹn nói, Diệp huấn luyện viên, thực xin lỗi, mới vừa rồi là ta liên lụy ngươi. Diệp Nam nhẹ nhàng cười cười, an ủi, cái này không có gì, ngươi không có trải qua những này, bị hắn lừa rất bình thường, ta vừa rồi đều thiếu chút nữa bị hắn đánh lén thành công. Lâm quân nghi ngờ hỏi, hắn vì sao muốn giết ngươi? Diệp Nam lắc đầu nói, ta cũng không biết. Lâm quân đi vài bước, tò mò hỏi, Diệp huấn luyện viên, vừa rồi ngươi ném cho thương của hắn sao biết không có viên đạn đâu. Diệp Nam thuận miệng giải thích nói, ta nhìn thấy ngươi rơi trong tay hắn, hắn cũng bức bỏ súng lục của mình, hắn nhất định sẽ uy hiếp ta bùng thường, cho nên ta sẽ trở ngại một chút, đem băng đạn viên đạn cho chống giống. Hơi chút dừng lại một chút, tựa hồ sợ Lâm Quân ngại cảm, Diệp Nam giải thích nói, cánh rừng này nhà quá đen, không tốt nhắm vào, nếu như nổ súng rất dễ dàng ngộ thương đến ngươi, cho nên dứt khoát không cần thương, chỉ cần hắn không phải có chủ tâm muốn giết người, ngươi đều là an toàn. Lâm Quân khâm phục nhìn xem Diệp Nam. Tại như vậy đoạn trong thời gian, liền có thể lo lắng đến nhiều như vậy, cái này thật là không phải người bình thường có thể làm được. Bất quá đây cũng là Diệp Nam tài cao mật lớn A, đối thân thủ của mình có lòng tin tuyệt đối, hơn nữa sự thật cũng chứng minh rồi điểm này. Cách đó không xa, sở ca thâm nhất cước thiện nhất cước bước nhanh hướng về bên này chạy tới, thật xa liền kêu lên, Diệp Nam. Chuyện của tôi đốt nét Diệp Nam trả lời một tiếng, sở ca đi vội tốc độ lập tức chậm vài phần, hình như là thở dài một hơi, chuyện gì xảy ra đâu. Ta nghe được tiếng súng, ai tại nổ súng a? Đợi lát nữa nói, người chào trở về rồi a. Sở ca cao giọng nói, bắt trở lại, tên này chạy trốn thật nhanh, còn lăn đến sơn đi xuống, ta đuổi thật xa mới bắt được hắn. Rất nhanh Diệp Nam một nhóm cùng sở ca chẳng chán, sở ca nhìn xem Diệp Nam kẹp lấy người, trong tay đèn tin một chiếu, khiếp sợ nói, Tào Khê, hắn làm sao vậy? Hắn là sát thủ, tới giết ta, sau khi thất bại uống thuốc độc tự vận. Diệp Nam lời ít mà ý nhiều trả lời một câu. Lên trước đi rồi nói sau. Sở ca khiếp sợ mở to hai mắt, sát thủ. Tại đây hoang sơn giã lĩnh trong rừng, vậy mà đến đây cái sát thủ. Chẳng lẽ đối phương một mực đều theo đuôi tại nhóm người mình sau lưng, nương trời mưa thời tiết đến gần rồi mọi người, sau đó tìm cơ hội ra tay. Diệp Nam lại tìm được rồi trước bị tào khê ngộ sát lao thất thi thể, nhìn xem lại chết rồi một cái, sở ca bọn người sắc mặt trở nên càng phát ra ngưng trọng. Sự tình đại phát ra. Cũng may đã chết hai người người, một cái tào khê. Là sát thủ, cái khác là kẻ săn bắt, hơn nữa là bị tào khê cho xử lý, các đều bình an vô sự. Cái khác hai cái kẻ săn bắt nhìn xem láo thất thi thể, trong nội tâm lại là nghĩ mà sợ lại là hối hận. Trong doanh địa, tất cả học viên đều đã thức dậy, vừa rồi chuyện đã xảy ra động tĩnh kinh động tất cả mọi người, mà trong không khí truyền đến tiếng súng, càng làm cho tất cả mọi người vô cùng khẩn trương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có hai loại bất đồng tiếng súng? Đây rõ ràng là tại bắn nhau a. Cái này không phải là một lần vô cùng đơn giản dã ngoại sinh tồn huấn luyện ư? Như thế nào làm cho thành như vậy? Lưu Thủ Ngụy nguyên bọn người cũng đều đã đem súng săn nhà bỏ thêm vào trên viên đạn, khẩn trương phòng giữ trước, bọn họ đồng dạng không biết chuyện gì phát sinh, duy nhất có thể đoán rằng đến khả năng chính là Diệp Nam các loại ba cái đuổi bắt người có người thương rơi vào chạy trốn kẻ săn bắt trong tay, đã xảy ra kịch liệt bắn nhau. Đem Diệp Nam bọn người thân ảnh xuất hiện ở sơn động biên giới giờ, tất cả học viên đều vây quanh tới. Diệp huấn luyện viên Đã xảy ra chuyện gì? Mấy cái kẻ săn bắt bắt được sao? Vừa rồi bắn nhau là chuyện gì xảy ra à? Diệp Nam trầm mặt, làm cho sở ca đem tất cả hiếu kỳ học viên đều đổi tới mặt khác hơi nghiêng, đem tàu khê trướng đồng cho chuyển đem đến biên giới vị trí, sau đó đem tàu khê cùng lao thất thi thể đặt ở trong trướng đồng, miễn cho hủ đến những học viên kia. Chỉ có điều nơi này tự lớn như vậy, không có khả năng giấu giếm được tin tức, rất nhanh tất cả học viên đều biết tàu khê cùng lao thất chết mất chuyện tình. Tất cả mọi người hoảng sợ bất an, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao Tào Khê cùng Lao Thất sẽ chết rơi? Chương 37, giấu kín tại trong bụi cỏ độc xạ. Xử lý tốt Tào Khê cùng Lao Thất thi thể, Diệp Nam quay đầu nhìn xem các học viên hoảng sợ bất an biểu lộ, biết rõ những người này khẳng định bị sợ hãi. Ngẫm lại cũng là như thế này, những học viên này lúc trước có thể tất cả đều là nhà ấm nhà đóa hoa, nơi đó nhìn thấy qua chuyện như vậy. Bán nhau, tử vong Những này chỉ có tại trong phim ảnh mới có thể nhìn qua sự tình, bây giờ tiểu sống sờ sờ ra hiện ở trước mặt bọn họ, bọn họ sao có thể không phải sợ hãi, không phải khủng hoảng. Diệp Nam chầm ngâm vài giây đi tới tất cả học viên phía trước, tại tất cả học viên nhìn soi mói trầm giọng nói, ta biết rõ các ngươi hiện tại rất khủng hoảng, rất sợ hãi, nhưng là không cần phải lo lắng, chúng ta lại bảo vệ tốt mọi người không bị thương tổn. Đây là một lần chuyện ngẫu nhiên, Tào Khê là hướng về phía ta tới, giết ta sau khi thất bại hắn uống thuốc độc tự vận kẻ săn bắt lao thất là bị tào khê ngộ sát về phần tào khê vì sao phải giết ta ta bây giờ còn không rõ ràng lắm sau đó lại tiến hành điều tra tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi ta sẽ liên lạc học viện xử lý chuyện này tất cả học viên nghe được diệp nam nói chuyện nguyên bản tâm tình khẩn trương đều buông lỏng vài phần tuy nhiên như trước cảm thấy chuyện này rất doa người nhưng là nghĩ có diệp nam tại nơi này mọi người lại cảm thấy không quản chuyện gì phát sinh hắn đều bảo vệ tốt mọi người tổng giai giai lo lắng nhìn xem diệp nam lại có sát thủ chuyên để đối phó Diệp Nam, cái này mượn hung sát thủ tự nhiên mà vậy đối Diệp Nam có thể là phi thường đại hận ý, cũng đã hận đến nhất định phải Diệp Nam chết tình trạng. Nếu như hôm nay sát thủ thực hiện được, này Diệp Nam chẳng phải là phải chết ở chỗ này. Mới đã trải qua thân ca ca tử vong tống giai giai một lòng nhịn không được có chút sợ run, chỉ là ngẫm lại cảnh tượng như vậy, cũng làm cho Tống giai giai cảm thấy vô cùng nghĩ mà sợ. Sát thủ chết rồi, hung phạm khó có thể tìm ra, lần này Diệp Nam tránh thoát, này lần sâu đâu? Tống dai dai không tự giác nắm chặt nắm tay, hàm răng cắn chặt hàm răng. Nàng rất muốn đối Diệp Nam nói chút gì đó, nhưng là nàng cuối cùng không có đi lên, cũng không phải lo lắng cái khác đồng học kinh ngạc ánh mắt, mà là nàng không phải biết rõ mình ứng nên nói cái gì. An ủi, tỏ vẻ lo lắng của mình. Tựa hồ cũng không có gì thực chất tác dụng à, có lẽ tự, Diệp Nam còn muốn trái lại an ủi mình, làm cho mình không cần phải lo lắng cái gì. Tống dai dai cắn môi, tiêu trong bóng đêm lặng lặng nhìn sắc mặt có chút ngưng trọng bận rộn Diệp Nam tâm tình phức tạp, vương lăng phong một mực đều không có buông tha cho vượt qua kiểm tra chú ý tống giai giai, khi hắn chứng kiến tống giai giai ánh mắt cũng không chuyển nhìn xem diệp nam, nhìn nàng kia nắm chặt nắm tay, nhìn nàng kia lo lắng ánh mắt, vương lăng phong trong lòng lòng đấu kỵ triệt để bạo phát, tống giai giai, chưa từng có một cái muội tử như vậy đối với ta, ngươi đã đối với ta vô tình, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không nghĩa. diệp nam liên lạc với học viện, đem nơi này phát sinh ngoại ý muốn tình huống nói một lần, viện vương chấn động. Sát thủ, đã chết hai người người, đây cũng không phải là việc nhỏ a. Trước nói bắt lấy kẻ săn bắt, viện phương còn có thể tỏ vẻ bình tĩnh, dù sao bọn họ có hai cái võ trang đầy đủ huấn luyện viên, mà vẫn còn có nhiều như vậy học viên, trong đó còn có mấy đã từng đi lính học viên, áp tải vài cái đã bị bắt lấy kẻ săn bắt hẳn là không có cái gì độ khó, chính là bây giờ nhưng không cách nào lại bình tĩnh đi xuống. Ai cũng không biết còn lại sẽ không phát sinh những thứ khác ngoài ý muốn, nếu như các có gì ngoài ý Này thật có thể là 8 ngày đại sự. Viện vương lúc này tỏ vẻ thứ hai trời sáng sớm lại phái phi cơ trực thăng đi trước mọi người chỗ vị trí, tiếp ứng Diệp Nam bọn người, hơn nữa sớm rán đoạn lần này dã ngoại muốn sống huấn luyện. Diệp Nam cúp điện thoại, thở dài một hơi, không quản như thế nào, cam đoan mình học viên an nguy đó là trọng yếu nhất, hắn không xác định còn có hay không cái khác nghị muốn đối phó người của mình. Diệp Nam cũng không sợ, nhưng là hắn lại lo lắng liên lụy đến bọn này vô tội học viên. Coi như là như vậy lúc này đây giã ngoại muốn sống huấn luyện chỉ sợ cũng đã đủ để cho bọn hắn lưu lại suốt đời khó quên ghi nhớ đi vốn cho là là thật vui vẻ một lần cùng loại cắm trại giã ngoại giã ngoại hoạt động kết quả đầu tiên là kẻ săn bắt sau đó là sát thủ còn đã chết hai người người tại đây đêm khuya tối đen nhà loại này hoảng sợ tâm tình bất an thế tất làm cho bọn hắn ghi khắc trong lòng nghĩ đến vừa rồi mình vậy mà cùng một cái muốn giết của mình sát thủ như vậy ở chung lâu như vậy diệp nam trong nội tâm cũng thoáng có hai phần nghĩ mà sợ nếu như mình lúc ngủ Tào Khê đột nhiên cho mình đến hai thường, mình chưa hẳn lần rơi à, bất quá chắc hẳn Tào Khê cũng không dám như vậy làm. Dù sao nơi này nhiều người như vậy, còn có sở ca bọn người vốn là tay cầm vũ khí, hắn chưa hẳn có thể có thể chạy thoát được. đương nhiên, hắn có thể bắt các học sinh hoặc là đống nhiên hạ sát thủ, nhưng là này tạo thành ảnh hưởng đã có thể quá lớn, hắn cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển đều chạy không được. Cũng bởi vì như thế, hắn thừa dịp mình truy đảo Tào Lao thất, giờ chuẩn bị trong bóng đêm đem mình xử lý. Sau đó lại thừa dịp hát cám trốn. Đáng tiếc Tào Khê đánh giá thấp mình, nếu như hắn trực tiếp thừa dịp trời mưa các loại thanh âm giao hội, tránh ở nào đó hát cám góc đánh của mình bắn lén, có lẽ phần thắng lại cao hơn một chút điểm. Diệp Nam đối nguy hiểm cho tới bây giờ đều cũng có trước giống như giống như dã thu giác quan thứ 6, loại cảm giác này một nửa là thiên phú, một nửa là trong nhiều tái sinh chết kinh nghiệm trung bồi dưỡng được tới, giống như là trên chiến trường, bị đánh lén tay ở phía xa dùng nhắm vào gọng kính ở, có người không phát giấc gì nhưng là có người lại có thể cảm ứng được nguy hiểm, tại trước tiên tiến hành chiến thuật lẩn tránh. Cũng chính là loại này giống như giã thu giác quan thứ 6, làm cho Diệp Nam tránh thoát nhiều lần nguy hiểm, cho nên nói Tào Khê lựa chọn sai lầm nhất phương thức tập kích Diệp Nam. Chỉ là hắn rốt cuộc là ai phái tới đâu. Mình rốt cuộc đắc tội với ai, vậy mà nhất định phải đưa mình vào chỗ chết. Hắn không phải là trong bộ đội địch nhân, dù sao sói biên cương này đều là tập thể nhiệm vụ, cho dù có địch nhân, cũng có thể không có ai hận tự mình một người. Gia tộc địch nhân. Hẳn là cũng sẽ không à, mình cũng ly khai gia tộc có vài năm, dù sao mình đối gia tộc nhà chuyện tình cũng không có gì hứng thú, coi như là gia tộc địch nhân, cũng không trở thành có người cảm thấy mình e ngại ai đối dưới mình tay à. Trừ ra những này, mình cũng tiểu tại côn nam ngây người một khoảng thời gian, chẳng lẽ là Chu Thành. Trước Chu Thành cũng đã đối mình hận thấu xương, liên tiếp tìm phiền phức của mình, về sau bị mình bị đánh một trận một phen, đối phương tựa hồ yên tĩnh, có thể là dựa theo Chu Thành tính cách. Hắn hoặc là là sợ mình, không dám lại tìm phiền phức của mình, hoặc chính là càng phát ra hận, hợ, hận không thể giết chết mình, dù sao mình làm cho hắn tại toàn bộ hiệu đều bị mất lớn như vậy một cái mặt, hiện tại toàn bộ hiệu người cũng đều biết hắn bị mình đánh tơi bởi dẫm nát dưới chân cảnh cáo chuyện. Tình! Chỉ là rốt cuộc là hay không là hắn đâu? Nếu như mình đi ép hỏi hắn, cho dù thật sự là hắn muốn giết người người, vậy hắn tuyệt đối sẽ thủ khẩu như bình, bởi vì hắn biết rõ vấn đề này một khi cho hấp thụ ánh sáng, chính hắn cũng xong rồi. Chính là nếu như mình không phải tra rõ ràng mà nói, lần này thất thủ, đối phương khó bảo toàn lại lại một lần nữa ra tay, lần sau có lẽ lại độc hơn tay, một khi mình không cẩn thận một lần, này liền triệt để chơi xong rồi. Cái này đầu giấu ở trong đuổi cỏ độc xà, tất phải cầm ra. Trong bóng tối, Diệp Nam con mắt lóe hàng quang, việc này sau khi trở về phải mở. Trường 38, các ngươi sao không đi trước đâu. Thẳng đến hướng đông, cả cắm trại địa phương không có nữa xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lao thất chết làm cho cái khác ba cái kẻ săn bắt cũng nếu không dám nâng cái gì nhị tâm, ngoan ngoãn rửa vào sơn nhai một chữ ngồi, nếu không dám nâng chạy trốn tâm tư. Hưng đông thời điểm, mưa đã cạnh. Diệp Nam mời đến tất cả mọi người nếm qua đồ dự bị lương khô, liền chuẩn bị ra đi, nơi này là trong rừng, còn là dưới vách núi, phi cơ trực thăng cũng không có cách nào đến, bọn họ cần trước tìm được một cái bằng phẳng khoáng đạt vị trí. Tào khê cùng Lao thất thi thể, Diệp Nam tách rời tào khê trứng đồng. Dùng trướng đồng bố đem hai người toàn bộ bao vây lại, như vậy cũng miễn cho hủ ngã cái khác đồng học. Diệp Nam cùng sở ca một người lưng một cỗ thi thể, lâm quân ngụy nguyên bọn người cảnh trường này Ba cái kẻ săn bắt, đội ngũ có chút trầm mặc đi về phía trước, thỉnh thoảng vang lên các học viên nhỏ giọng thảo luận, nhưng là cũng đã không phải phục trước khi đến vui sướng thoải mái. Con đường có chút lầy lội, Diệp Nam hao tốn một phen công phu mới tìm được một khối bằng phẳng khoáng đạt địa phương. Diệp Nam cùng viện phương lại lần nữa liên lạc sau, không bao lâu. Diệp Nam liền thấy được bay tới phi cơ trực thăng. Phần đông học viên nhìn xem phi cơ trực thăng, thân xác trên mặt đều dễ dàng rất nhiều, cuối cùng phải ly khai cái chỗ này, hướng chi hạ thời gian dài như vậy mưa, trong rừng trơn ướt vô cùng, bước đi như vậy một đoạn đường đều chật vật không chịu nổi, nếu lại đi xuống dưới, còn không biết rằng thành bộ dáng gì nữa đâu. Phi cơ trực thăng qua lại vận chuyển mấy lần, đem tất cả mọi người vận đưa đến gần đây một cái ven đường, ở nơi đó có chờ đại ba xe, còn có địa phương cảnh sát xe cảnh sát. Diệp Nam nhìn xem tất cả học viên lên một lượt đại ba xe, cuối cùng là thở dài một hơi. Không quản như thế nào, các học viên đều an toàn hồi hiệu, mình cái này huấn luyện viên coi như là kết thúc trách nhiệm. Chu Thành cùng một giáo quan ngồi ở trường học căn tin lầu 2, điểm vài cái tiểu xào, món ăn mới vừa lên đủ, tào hoan hấp tấp chạy tới. Tào hoan sắc mặt có vài phân quái, đặt ngông sau khi ngồi xuống ánh mắt liền rơi vào Chu Thành trên mặt, tựa hồ nghĩ từ trên mặt của hắn nhìn ra chút gì đó. Thành ca, ta vừa nghe nói một việc. Chu Thành cầm lấy chiếc đũa, gắp một mảnh tỏi giã thịt luộc bỏ vào trong miệng, có chút nghiêng đầu, sự tình gì. Tào hoan nhìn nhìn tà hữu, giảm thấp xuống thanh âm, ta vừa nghe được một tin tức, Diệp Nam không phải mang theo bọn họ quân sự tâm lý học nhất ban đi ra ngoài chấp hành dã ngoại muôn sống huấn luyện sao, xảy ra chuyện lớn. Chu Thành sắc mặt hơi đổi, xảy ra đại sự gì. Tào hoan đầu hướng về hai người phương hướng đụng đụng, thanh âm càng phát ra nhỏ hài phần, bọn họ lần này thật đúng là gặp chuyện. Đầu tiên là gặp phải một đám mang thương kẻ săn bắt, bọn họ đem đám kia kẻ săn bắt cho bắt được, nhưng là cuối cùng lại gặp được một sát thủ. Tao hoan giảng đến nơi đây thời điểm, dưới con mắt ý thức nhìn về phía Chu Thành, Chu Thành sắc mặt hơi đổi, chợt chú ý tới ánh mắt hai người, xem ta làm gì vậy, việc này cùng ta có thể không quan hệ. Hơi chút ngừng tạm, Chu Thành lại nhịn không được trong nội tâm sốt ruột hỏi tới, như thế nào, sát thủ kia. Hướng về phía ai đi? Tao hoan thấp giọng hồi đáp, hướng về phía Diệp Nam đi. Nghe nói lúc ấy kẻ săn bắt thừa dịp đêm mưa đào tẩu, mà sát thủ cũng thừa dịp đêm mưa ra tay, song vương hỗn loạn bắn nhau. Cuối cùng kẻ săn bắt bị sát thủ sai tay giết chết một cái, mà sát thủ cũng bị Diệp Nam cho bắt được, uống thuốc độc tự vợ. Chu Thành mở to hai mắt, Diệp Nam không có việc gì. Tao hoan lừ một tiếng, ừ, hắn đánh rắm không có. Chu Thành sắc mặt có chút phức tạp, thấp giọng mắng, tên này mệnh như thế nào cứng như vậy đâu. Tao hoan cẩn thận hỏi, Thành ca... Trước ngươi từng từng nói qua bọn họ tham gia cắm trại giã ngoại thời điểm, ngươi muốn giết chết hắn. Chớ nói nhảm A. Chu Thành biến sắc, thần sắc hung ác chầm chầm vào Tào hoan, việc này cùng ta cũng không có một phân tiền quan hệ A. Các ngươi không được ở bên ngoài nói lung tung A, trước ta cũng là thuận miệng nói. Tào hoan hai người nhìn xem Chu Thành hung ác bộ dáng, liếc nhau, đồng thời gật đầu, chúng ta sẽ không nói lung tung. Ba người ăn trong chốc lát, Tào hoan tựa hồ lại nhịn không được mở miệng lần nữa, thành ca, chân cùng ngươi không quan hệ A. Chu Thành trừng mắt, nói cùng ta không quan hệ à, quỷ mới biết hắn đắc tội người nào a, đây chính là sát thủ a, ta đi nơi nào tìm sát thủ a. Tào Hoan tuy nhiên trong nội tâm như trước hoài nghi, nhưng lại cũng không dám lại truy vấn, chỉ có đem nghi hoặc đặt ở trong nội tâm. Chu Thành mặt âm chấm ăn cơm xong về tới gian phòng của mình, đóng cửa phòng sau, Chu Thành nếu không che giấu mình phẫn nội trong lòng, hung hăng một cước đạp ở bên cạnh trên kệ, phát ra loảng xoảng loảng xoảng một tiếng. Sát thủ đương nhiên là Chu Thành tìm. Bất quá hắn cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng mình lại bạo lộ, bởi vì hắn là tại một sát thủ trên web sẽ tuyên bố giết người nhiệm vụ, tự nhiên là nặc danh, chỉ cần sớm cho tiền, tự nhiên cũng không có ai sẽ quan tâm ngươi là hay không nặc danh. Mơ cờ, đều là phế vật. Liên cái tiểu huấn luyện viên đều làm không được, còn mẹ nó không biết xấu hổ nói mình là sát thủ. 20 vạn. Chu Thành trong nội tâm phát ra phẫn nộ giết gào tiền của mình mất trắng không nói, này Diệp Nam còn sống hào hảo. Hắn nhất định lại hoài nghi mình ho Dù sao tại nơi này cùng hắn mâu thuẫn lớn nhất chính là chính mình. Chu Thành nghĩ trước Diệp Nam bị đánh một trận mình giờ tàn nhẫn kính, Chu Thành trong nội tâm cũng không khỏi có vài phần trộn hợp mình ăn uổi, cũng may đối phương dù là hoài nghi mình, nhưng là không có thực tế chứng cứ, cũng có thể không dám đem mình như thế nào. Chu Thành không cam lòng mở ra của mình máy tính, đưa vào một cái trang web, sau đó trải qua một loạt phức tạp đăng ký, rốt cục tiến vào đến nơi này cái tràn đầy màu đen nhạc dạo trang web cái này trang web tên gọi sát thủ liên minh theo hẹp sẽ hẹn nhà giới thiệu trong chỗ này tụ tập rất nhiều châu á trong phạm vi sát thủ chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền liền sẽ có đầy đủ cường đại sát thủ giúp ngươi giết người chu thành cũng là ngẫu nhiên thông qua người khác giới thiệu mới biết được cái này trang web chu thành treo lên nhập của mình tài khoản tại nhiệm vụ của hắn lan nhà biểu hiện ra một cái cọp nhiệm vụ mà cái này cái cọp nhiệm vụ kết quả lan nhà rõ ràng biểu hiện ra nhiệm vụ thất bại người chấp hành tử vong vài cái huyết hồng chữ sắc dạng Chu Thành trong nội tâm thầm giận mình, căn cứ tàu Hoan Châu nói, tên này là tối hôm qua chết, hơn nữa chết ở Hoàng Sơn giã linh nhà, buổi sáng hôm nay Diệp Nam bọn người mới rời đi Tùng Lâm, mà cái lưới này đứng vậy mà đã biết kết quả, xem ra thật là tin tức linh thông. Chu Thành mở ra khách phục đường tàu riêng, tuân hỏi nhiệm vụ của mình thất bại, làm sao bây giờ, chẳng lẽ tiền của mình tiểu mất trắng, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy tính kế, bởi vì chấp hành nhiệm vụ sát thủ đã tử vong, nhiệm vụ thất bại có thể trả lại một phần ba nhiệm vụ kim lạch. Trả lại một phần ba. Chu Thành trong nội tâm rất là khó chịu, ta muốn chính là trả lại tiền sao. Ta muốn chính là Diệp Nam chết. Hắn không chết, cơn tức này ta liền như thế nào đều nối không trôi. Khách phục rất nhanh hồi đáp, trước ngươi đăng ký nhiệm vụ đánh giá cấp bậc là C cấp, nếu như ngươi muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, ngươi phải đề cao nhiệm vụ đăng cấp, ít nhất được tăng lên tới B cấp, chúng ta cũng sẽ có tương đối ứng B cấp sát thủ thay ngươi hoàn thành nhiệm vụ Như vậy có thể tăng lên nhiệm vụ hoàn thành xác suất. mặt khác bởi vì phía trước nhiệm vụ thất bại, nếu như ngươi tăng lên nhiệm vụ, chúng ta sẽ cho ngươi đánh tám. Chu Thành nhịn không được hỏi, B cấp. Tăng lên tới B cấp muốn bao nhiêu tiền? Cấp độ của nhiệm vụ cấp B là 1 triệu, và sau 8 lần nó là 800 nghìn. Bạn có cần phải nâng cấp mức độ của nhiệm vụ? Chu Thành sắc mặt lập tức đen. Chương 39, không tin nhiệm ta. Đinh ding ding. Diệp Nam đang tại rửa mặt bên cạnh ao rửa mặt. Hắn đặt ở trên mặt bàn điện thoại Thanh Thúy vang lên. Diệp Nam dùng khăn mặt lau một bả mặt, đi qua cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình, biểu lộ hơi có chút kinh ngạc. Nhấn xuống tiếp nghe khóa, Diệp Nam trên mặt có hai phần vui vẻ, tần tiểu thư, buổi sáng tốt lành à. Tần băng nhạn này Thanh Thúy Trung mang theo vài phần lãnh nạo thanh âm tại trong loa vang lên, ngươi hiện tại có việc bể bộn sao. Diệp Nam cười nói, đang chuẩn bị đi ăn điểm tâm, tần tiểu thư có chuyện gì không? Trường học sau đầu phố, cái thứ nhất tiệm mì Ta ở đằng kia chờ ngươi." Diệp Nam sững sốt một chút, chợt gật đầu đáp ứng nói, "Hảo." Diệp Nam cầm lấy túi tiền, bước nhanh xuất môn, ước chừng 10 phút sau, Diệp Nam liền đi tới trường học sau phố, hắn cũng liếc thấy được ngồi ở tiệm mì cửa ra vào bên cạnh bàn Tần Băng Nhạn. Diệp Nam tại Tần Băng Nhạn đối diện ngồi xuống, cười cười, "Tần tiểu thư." Tần Băng Nhạn đẹp mắt cái cầm có chút hướng về trong tiệm dương lên, "Ăn chút gì đó, ta mời ngươi." "Khẽ dừng bữa sáng mà thôi." Diệp Nam cũng không cùng Tần Băng Nhạn khách khí quay đầu đối với lao bảng tiêu lên, ba lượng thịt bò một loại mì. Tân băng nhạn chầm chầm vào Diệp Nam, nói khẽ, người khẩu vị không sai. Diệp Nam mỉm cười trêu gẹo nói, có người mời khách, ta có thể sẽ không khách khí, ta đây cái huấn luyện viên làm chính là thể lực sống, tiêu hao lớn, tự nhiên cật muốn so với bình thường người nhiều một ít. Tân băng nhạn nhẹ nhàng cười, bất quá tiêu dung rất nhanh liền thu liễm, khôi phục nàng trước sau như một trong trẻo nhưng lạnh lùng bộ dáng. Diệp Nam cân nhắc trước có lẽ đây cũng là của nàng một loại thái độ bình thường biểu lộ, hay hoặc là nói là một nữ nhân đối của mình ô dù a, không có ai yêu mến trời sinh mặt lạnh, nhất là xinh đẹp mỹ nữ, bình thường xinh đẹp mỹ nữ bảo trì lạnh lùng, đều là tại phóng thích ra một loại mình sắc tín hiệu, ta không dễ trọng, ta không tốt thao, chớ tới gần ta, ngươi biết là ai muốn giết chết ngươi sao? Diệp Nam lược qua hơi có chút kinh ngạc, ngươi cũng biết? Tần băng nhạn nhẹ nhẹ gật gật đầu, không nói chuyện, chỉ là chờ đợi Diệp Nam trả lời. Diệp Nam lông mày thoáng nhíu lại, nói thật, ta cũng là không có đầu mối, sát thủ chết quá dứt khoát, cảnh sát bên kia cũng kiểm tra thực hư qua thân phận của hắn, là một cái trên người có nhiều cái cọc án mạng ra hỏa, khó trách hắn lúc trước tự sát được như vậy dứt khoát. Tần băng nhạn mấp máy miệng, có chút nghi hoặc chầm chầm vào Diệp Nam, đúng vậy, nhưng là ta còn thông qua một ít đặc thù cách hiểu rõ qua, cái này sát thủ hẳn là sát thủ liên minh người, người đắc tội người có thể không phải bình thường hận người à. Sát thủ liên minh Diệp Nam hơi sững sờ, biểu lộ có chút kinh ngạc, cái kêu châu Á sát thủ tập trung trăng ép. Tần băng nhạn ánh mắt đồng dạng toát ra hai phần kinh ngạc, ngươi biết. Diệp Nam hé miệng, chợt lại trầm thấp cười cười, trước kia nghe người ta nói qua, không phải đặc biệt hiểu rõ. Tần băng nhạn có chút hồ nghi ánh mắt xem kỹ Diệp Nam hai giây, thu hồi ánh mắt, ngươi có cái gì hoài nghi nhân tuyển sao. Diệp Nam sảng khoái hồi đáp, chú thành, đây là ta tạm thời duy nhất có thể nghĩ đến hoài nghi nhân tuyển. Không phải bài trừ có ta không nghĩ tới hoặc là đắc tội với ai không biết. Chu Thành Tân băng nhạn thoáng nhíu mày, người này tính cách xác thực là có thù tắt báo, nhưng là có hay không có đảm lượng mua giết người người, xác thực không tốt xác định, dù sao không có bất cứ chứng cứ gì. Diệp Nam tò mò hỏi, người đã có thể hiểu rõ đến cái này Tào khê là sát thủ liên minh người, này có thể không tìm được là ai thuê hắn đâu. Tân băng nhạn không nói gì nhìn Diệp Nam liếc, nếu như bất luận kẻ nào đều có thể hỏi tham gia sát thủ người sau lưng. Mà liên minh cũng căn bản không có tất yếu tồn tại tất yếu, ai còn dám đi bọn họ chỗ đó hạ đơn. Diệp Nam Kỳ quái hỏi, như vậy tồn tại, chẳng lẽ không có người nghĩ tới phải xử lý rơi bọn họ sao? Tân băng nhạn lắc đầu nói, nào có đơn giản như vậy, cái này sát thủ liên minh tổng bộ cũng không tại hoa hạ, trang ép cũng là nước ngoài, bí mật tính phi thường cao, căn bản không có khả năng trảo được đến bọn họ, cho dù chính thức liên hợp vài quốc chi lực đi bắt, tối đa cũng chỉ là bắt được một ít tiểu miêu, nhưng kia chính thức sát thủ tinh anh. Đừng nói ngoại nhân, mà ngay cả bọn họ mình ngành sản xuất mọi người tìm không thấy. Diệp Nam sâu chấp nhận gật đầu, đúng vậy, những này sát thủ đã làm đều là như vậy nguy hiểm tùy thời khả năng rơi đầu chuyện tình. Bọn họ đối mình hành tung giữ bí mật tự nhiên cũng là vô cùng chú ý. Ngoại nhân nghĩ muốn tìm được bọn hắn cơ bản là chuyện không thể nào. Liên tìm đều tìm không thấy, như thế nào đi bắt? Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Thần băng nhạn đột nhiên dừng lại giảng thuật, quay đầu nhìn Diệp Nam. Diệp Nam lược qua hơi có chút do dự Hắn hoài nghi Chu Thành, nhưng là Chu Thành chắc chắn sẽ không thừa nhận, vậy hắn thê tất lại chọn dùng một ít khả năng phi thường quy thủ đoạn. Tuy nhiên Diệp Nam là sói biên cương người, là một tên quân nhân, nhưng lại cũng không có nghĩa là trước hắn cũng không biết biến báo, phi thường lưu hành một thời phi thường sự, nếu như ngay cả tánh mạng của mình đều gặp phi hiếp, còn chấp nhất kiên trì một ít cái gọi là quy củ, loại người này Diệp Nam lại rất bội phục, nhưng lại cũng không ủng hộ. Mỗi người đều có song sót quyền lợi, vì sống sót, mỗi người đều làm rất nhiều chuyện mà rất nhiều chuyện chung một sự tình chưa hẳn chính là phù hợp quý cụ. Diệp Nam cùng Tần Băng nhạn nay thiên giã mới là lần thứ ba gặp mặt, Tần Băng nhạn đối Diệp Nam giống như có lẽ đã biết sơ lược, nhưng là Diệp Nam đối Tần Băng nhạn lại là một chút cũng không biết, ngoại trừ biết rõ tên của nàng, số điện thoại cùng với phụ thân nàng cùng hàn Đào là chiến hữu ngoài, cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Tần Băng nhạn tựa hồ hiểu rõ Diệp Nam trong lòng do dự, không tin nhiệm ta. Diệp Nam lược qua hơi có chút xấu hổ cười cười, chủ yếu là ta còn chưa nghĩ ra dùng phương pháp gì nhưng là ta chúng quy muốn thử dò xét thoáng cái chu thành ta không thể luôn bị động bị người hãm hại tân băng nhạn ư một tiếng hai họa đều muốn chém giết tại này sinh trạng thái nếu không cuối cùng bị thương tóm lại là mình ta không biết người muốn dùng phương pháp gì cũng không biết phương pháp của ngươi có hay không hợp pháp nhưng là tóm lại một câu không nên bị người bắt được tay cầm diệp nam có chút kinh ngạc nhìn tân băng nhạn xem ra ngươi tựa hồ cũng không phản đối dùng một ít phi thường quy thủ đoạn Thần Băng Nhạn thản nhiên nói, nếu như cái gì đều muốn dựa theo quy tắc, này rất nhiều chuyện căn bản chính là không có cách nào hoàn thành. Rất nhiều chuyện, quá trình tuy trọng yếu, nhưng là kết quả lại mới là trọng yếu nhất. huống chi Chu Thành cũng không phải là cái gì người tốt, cho dù hung thủ không phải hắn, ngươi làm cho hắn chịu chút đau khổ, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Diệp Nam rốt cục nhịn không được hỏi trong lòng nghi hoặc, có thể nói cho ta biết, ngươi đến tụt cùng là làm nghề gì không? Thần Băng Nhạn chầm chậm vào Diệp Nam con mắt, ngươi đoán Diệp Nam biểu lộ bất đắc dĩ, ta đây cái cũng đoán không được a. bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng quân đội phương diện hẳn là có điểm quan hệ a. thân thủ của ngươi không phải người bình thường có thể có được. Tần băng nhạn nhẹ khẽ cười nói, quân đội ư, ừ, tính là có chút quan hệ a. Diệp Nam còn muốn hỏi cái gì, lão bản bưng hai người trước mặt lên đây, Tần băng nhạn xuất ra một đôi đúa, thấp giọng nói, ngươi từ nay về sau sẽ biết. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, sát thủ liên minh. Diệp Nam nguyên bản nghĩ thừa dịp cả một cơ hội hỏi rõ tần băng nhạn chi tiết, nhưng là tần băng nhạn vừa nói như vậy, Diệp Nam liền không tốt truy vấn. Diệp Nam cơ lấy chiếc đũa đại khẩu ăn nâng một loại mì, tần băng nhạn mặc dù là nữ nhân, cật có chút miệng nhỏ, nhưng là động tác không chút nào không chậm, chỉ có điều động tác của nàng lại sẽ không chút nào làm cho người ta một loại dồn dập hoặc là lang thôn hổ hết cảm giác. Mỹ nữ chính là mỹ nữ, mà ngay cả ăn diện đều là mỹ. Diệp Nam ở trong lòng nhảm chán khen một câu Bất quá từ hôm nay tần băng nhạn rõ ràng chủ động tìm mình đi ra ăn cơm tuần hỏi mình bị sát thủ tìm tới cửa chuyện kia Đó có thể thấy được tần băng nhạn nhiều ít vẫn là đem mình coi như bằng hữu. Đương nhiên, cái này hưu nghị trình độ sâu đậm đã làm cho thương thảo Tần băng nhạn cũng không có nói ra phải như thế nào giúp Diệp Nam Nhưng là hắn để lộ ra tin tức cùng với nàng biểu hiện thái độ cũng đã làm cho Diệp Nam có chút cao hứng Ít nhất biết rằng sát thủ nơi phát ra do đó nhiều ít cũng có thể chối bỏ một ít mình nguyên bản hoài nghi đối tượng. Tần Băng Nhạn rất nhanh ăn xong rồi trước mặt mình sủi cảo, dùng giấy xoa xoa miệng của mình, nói ra, nếu như hung thủ thật là Chu Thành mà nói, ngươi tạm thời hẳn là không cần quá lo lắng an toàn vấn đề. Diệp Nam theo mặt trong chén ngẩn đầu, nhìn xem Tần Băng Nhạn, vì cái gì? Sát Thủ Liên Minh có một cái quy củ, nếu như chấp hành nhiệm vụ thất bại, người chấp hành tử vong, thật là nhiệm vụ liền sẽ thăng cấp, nếu như người bị thất còn muốn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Này phải tiểu đề cao nhiệm vụ đẳng cấp, làm cho lợi hại hơn sát thủ để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là tương ứng ủy thác nhiệm vụ thù lao cũng sẽ bay lên, hơn nữa tăng lên biên độ rất cao. Diệp Nam hiếu kỳ vấn đáp, ta cũng rất tò mò, xử lý nhiệm vụ của ta rốt cuộc thuộc về cái gì cấp bậc? Sát thủ liên minh nhiệm vụ chia làm S A B C D E 5 cái đẳng cấp, D cấp là người thường, ngươi là quân nhân, chịu qua huấn luyện sở qua thường, chắc chắn sẽ không là D cấp, này ít nhất ngươi hẳn là C cấp, đương nhiên nếu như chính thức hiệu rõ ngươi chi tiết Ngươi có lẽ sẽ ở B cấp? Diệp Nam biểu môi không nói chuyện, C cấp, những người này cũng quá xem thường người A. Mình giàu gì cũng là sói biên cương lang nhà đâu. chớ nói chi là những thứ khác, nhân tại như vậy C cấp, vậy bọn họ có phải là con mắt ngủ? Tần băng nhạn cũng nhìn thấy Diệp Nam biểu môi động tác, khỏe miệng đường cong thoáng miết lên hai phần. C nhiệm vụ cấp thủ lao là 20 vạn, B cấp 100 vạn, A nhiệm vụ cấp thấp nhất hạn 500 vạn, cao nhất bất kể, mà S cấp càng là không phải kể cả trong đó. Sa cha qua Chu Thành tư liệu, Chu gia tuy nhiên ngay tại chỗ rất có thế lực, nhưng là cũng chỉ là có chút thế lực, hơn nữa Chu Thành cũng không phải trong nhà đắc lực nhất hậu đại, hắn cũng sẽ không có nhiều ít y tiền, nếu như hắn có thể tùy tùy tiện tiện xuất ra trên trăm vạn hoặc là mấy trăm vạn, dựa theo tính cách của hắn, hắn cũng sẽ không tại côn nam đại học quốc phòng nhà pha trộn. Diệp Nam xem như nghe rõ, cười nói, nói cách khác, nếu như cái này người bị thất trước tiền trả 20 vạn giết ta, vậy bây giờ nhiệm vụ thất bại. Hắn muốn giết ta, phải lại tiền trả 100 vạn. Đúng vậy, nếu như nhiệm vụ người bị thắc thật là Chu Thành, trừ phi hắn bán phòng ở cái gì, nếu không hắn là không thể nào xuất ra 100 vạn, hơn nữa lúc này mới xảy ra chuyện, phòng trừng hắn cũng sẽ ẩn nhẫn một khoảng thời gian. Diệp Nam trên mặt hiện ra vài phần cổ quái thần sắc, cho nên tổng kết lại chính là, hắn không có tiền lại tiếp tục mua hung đối phó ta là A. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Tân băng nhạn đứng lên, đem tiền cho lão bản, ngươi mình cẩn thận một chút. Có vấn đề gì tìm ta? Tần băng nhạn nói xong câu này Diệp Nam có chút quen thuộc lời kịch sau Dẫm phải cao dép lê rời đi Diệp Nam lúc này mới chú ý tới hôm nay Tần băng nhạn mặc chính là một đôi màu đen cao dép lê Phối hợp một bộ màu đen váy liền áo Làm cho nàng nhìn về phía trên Tăng thêm vài phần thần bí khí chất Diệp Nam lắc đầu Đem lực chú ý thu trở về Rất nhanh đem chồng chén trước mặt cho thu thập Lau lau miệng cũng đứng lên rời đi Diệp Nam sau lưng một bàn Một cái thủy trung đưa lưng về phía Diệp Nam hai người nữ tử vừa quay đầu, nhìn xem Diệp Nam bóng lưng, rỗi ra xíu xiu mà ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đẩy trên sống mũi kính mắt, thấu kính sau cặp kia sáng ngời trong ánh mắt toát ra vài phần thật sâu suy tư, môi mím thật chặt môi lại để lộ ra hai phần đào phong vậy kiên quyết. Hai giây sau, nàng quay đầu, thần sắc trên mặt cũng đã khôi phục bình tĩnh, đứng lên, hướng về phía lão bản thúy sinh sinh kêu lên, lão bản, tính tiền. Quân sự tâm lý học nhất ban bởi vì đã trải qua giã ngoại sinh tồn huấn luyện, dựa theo quy định có thể bỏ cả hai ngày, điều chỉnh trạng thái của mình, nói cách khác các học viên đã lấy được hai ngày ngày nghỉ. Tin tức này làm cho tất cả quân sự tâm lý học nhất ban các học viên đều mừng rỡ như điên. Nghỉ, giới thiệu về hẹn. An uống hát một con rồng, lãng nâng đi. Độc thân chó cầu mang. thông khoai giặt sạch cái tắm nước nóng, tẩy đi một thân bùn đất, ngủ tiếp một cái hảo cảm giác, cả người lần nữa tinh thần vô cùng phân chấn các học viên. Từng người đều phản phất xuống lại, bốn phía cầu hẹn, cầu lãng, cầu hải gia. Côn Nam Đại học quốc phòng là quân giáo, thực hành chính là quân sự hóa quản lý, tuy nhiên so ra kém bộ đội như vậy nghiêm khắc, nhưng là cuối cùng so với bình thường bình thường đại học muốn nghiêm khắc nhiều lắm, những khổ này sống quá trường trung học các ước mơ lấy cỡ nào mỹ hảo cuộc sống đại học, nhưng là như trước khổ ép chuyên nghiệp tư thế học tập, còn có thảm thiết tập huấn, làm cho bọn hắn ăn đủ rồi đau khổ. Bây giờ cuối cùng có 2 ngày triệt để ngày nghỉ chính là tùy tiện hài ra tùy tiện lãng bọn họ như thế nào không phải mừng rỡ như điên tống giai giai tại trong túc xá già xong những ngày này quần áo bẩn sau đó dựa vào nằm tại trên giường của mình cầm một quyển sách chậm rãi đảo thư là nàng theo đồ thư quán phương diện mượn là tâm lý học phương diện chuyên nghiệp sách vở tuy nhiên phía trên nói vô cùng nhiều nàng còn không hiểu nhiều nhưng lại có thể rất lớn trình độ mở rộng kiến thức của nàng mặt chu hiểu mẫn theo ngoài cửa đi đến biểu lộ có chút hứng phấn đặt mông ngồi ở tống giai giai mép giường bên cạnh Nhìn xem Tống Giai Giai còn đang đọc sách, lập tức cười nói, Giai Giai, ngươi thật đúng là quá khắc khổ đi, ngày bình thường học tập còn chưa đủ, cái này nghỉ đều không buông lỏng thoáng cái mình à. Tống Giai Giai rủ xuống sách trong tay, cười nói, không có việc gì, tự nhìn xem thư, coi như là giết thời gian quá, những sách này ghi đều đều rất có ý tứ. Chu hiểu mẫn thân thủ đem Tống Giai Giai sách trong tay cho đoạn tới, tả hóa nói, ngươi chăm chỉ như vậy, lại không có bằng hữu khó được có hai ngày sai. Chẳng lẽ cũng không đi ra chơi đùa sao? Tống Giai Giai bị Chu Hiểu Mẫn mà nói làm vui mừng, đi nơi nào chơi à, ta cũng không muốn đi dạo phố, ta lại không phải mua cái gì, không muốn đi lãng phí thời gian. Không phải đi dạo phố không phải đi dạo phố. Chu Hiểu Mẫn nhìn xem Tống Giai Giai ý động, vội vàng khuyên, hôm nay một đám đồng học hẹn trước cùng đi liên hoan, cơm nước xong chúng ta đi ca hát, hảo hảo buông lòng xuống. Tống Giai Giai hỏi, đều có ai à? Chu Hiểu Mẫn hưng phấn nói, đều là chúng ta ban đồng học. Nữ có nam có, mấy ngày hôm trước mọi người không phải đều mệt mọc ư, cho nên thậm chí nghĩ buông lòng xuống. Tống Giai Giai nguyên vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn trước Chu Hiểu mẫn một bộ hào hứng bừng bừng bộ dạng, trần trờ hạ nói, hảo, chương 41, rượu trái cây, ha ha. Tống Giai Giai cùng Chu Hiểu mẫn hai người đuổi đến mọi người ước định quán ăn giờ, cái khác đồng học đã đến không sai biệt lắm, tăng thêm hai người bọn họ tổng cộng 11 người, tứ nam thất nữ, dù sao bọn họ cái này chuyên nghiệp đều là nữ sinh chiếm đa số. Tống Giai Giai đi vào thuê chung phòng môn giờ, liền thấy được ngồi ở bàn tròn lớn bên cạnh Vương Lăng Phong, có chút sừng sốt một chút, chợt đã bị Chu Hiểu mẫn lôi trước vào phòng. Quân sự tâm lý học lớp học nữ sinh nhiều, xinh đẹp tự nhiên cũng không thiếu, nhưng là Tống Giai Giai lại là trong đó nhân tài kiệt xuất, cơ bản cũng coi là ban hoa, tăng thêm nàng bình thường cũng không thế nào cùng các nam sinh tiếp xúc. Hôm nay cư nhiên tham gia lần này liên hoan hoạt động, vài cái nam sinh đều là có chút hưng phấn. Vương Lăng Phong cũng không có biểu hiện được thái quá mức nhiệt tình. Chỉ là đứng người lên, giống như chủ nhân vậy hồ, Chu Hiểu Mẫn, Tống Giai Giai, nhanh ngồi, còn kém hai người các ngươi Tống Giai Giai cùng Chu Hiểu Mẫn sau khi ngồi xuống, Tống Giai Giai nghiêng thai thấp giọng dò hỏi, như thế nào có Vương Lăng Phong, trước ngươi chưa nói có Vương Lăng Phong à. Chu Hiểu Mẫn cũng thấp giọng hồi đáp, ta cũng không biết hắn tại à, là bảo vệ liên lạc tổ chức, trước chứ không có cố ý nói coi ai, nói vài cái nam đồng học một đám nữ đồng học, ta cũng vậy không hỏi kia. Tống Giai Giai a một tiếng, Nàng đối Vương Lăng Phong ngược lại cũng không có cái gì đặc biệt bị ác cảm, chỉ là Vương Lăng Phong một mực hưu ý vô ý truy cầu nàng, còn rất chính thức hẹn nàng ăn cơm, đều bị nàng từ tuyệt, bây giờ ngồi cùng một chỗ ăn cơm, có chút xấu hổ thôi. Tống dai dai cũng không có trách chu hiểu mẫn, quay lại đầu, đã gặp vậy thì cùng nhau ăn cơm quá, dù sao nhiều như vậy đồng học cùng một chỗ, cũng không có gì. Tống dai dai bọn người tới tương đối chế, món ăn cũng đã dâng đủ, mọi người bắt đầu chút rượu nước, Bốn nam sinh nhất định là muốn uống bia. Bảy nữ sinh trong có bốn không uống rượu, ba cái tỏ vẻ cũng có thể uống bia Tống dai giai tự nhiên là không uống rượu, vương lăng phong đẳng vài cái nam sinh cũng không có khuyến bảo, bàn trong bữa tiệc bầu không khí cũng là có chút không sai. Ai, lần này đi ra ngoài giã ngoại sinh tồn tập huấn thật là đủ rồi mạo hiểm, trộm liệp giả, sát thủ, bán nhau. Mặc dù không có gia nhập trong đó, nhưng là ngẫm lại đều là rất mạo hiểm kích thích a Người tổ chức bảo vệ cảm thán một câu, cái này một câu cũng dẫn phát rồi mọi người cảm thán cũng không phải là, bất quá lại nói tiếp, Diệp giáo quan thật đúng là lợi hại đâu, liền sát thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy a, hơn nữa Diệp giáo quan còn rất xuất. Lúc ấy sát thủ kia sẽ ngủ ở cùng chúng ta gần như vậy địa phương, hiện tại ngẫm lại có thể thật là có chút nghiêm mà sợ đâu. Mọi người ngươi một lời ta một câu nghị luận, Tống Gia giai lại là không nói một lời, chỉ là yên tĩnh lắng nghe trước, nghe mọi người nói Diệp Nam như thế nào như thế nào lợi hại, Tống Gia giai trong đôi mắt toát ra vài phần vui mừng. Thật không biết Diệp giáo quan rốt cuộc treo chọc ai, thậm chí có người nghĩ muốn giết hắn, người này cũng là ngon độc. Tống dai dai uống rửa mãi, trong đôi mắt nhiều vài phần thần sắc lo lắng. Đúng vậy a rốt cuộc cựu hận gì, làm cho người ta muốn như vậy đối đại hắn đâu. Vương Lăng Phong cười mỉm cũng không như thế nào phát biểu ý kiến, chỉ là cùng vài cái nam đồng học uống rượu, chỉ là ánh mắt của hắn lại là như có như không rơi vào tống dai dai trên mặt, tống dai dai thần sắc biến hóa tự nhiên cũng rơi vào con mắt của hắn chung. Một tịch cơm mọi người ăn được thật cao hứng, nhất là uống một ít bia càng là vui vẻ. Sau khi cơm nước xong, liền ngay sau đó hướng đã sớm định tốt ca hát địa phương mà đi. Trong lúc này ra một chút ngoài ý muốn, đó chính là nguyên bản đã nói là mọi người chế, nhưng là Vương Lăng Phong lại một người đem sổ sách kết liễu. Vương Lăng Phong lý do là hắn là người địa phương, tính là địa chủ, mọi người đến từ các nơi, hắn tận tận địa chủ chi nghi. Có người mời khách, mọi người tự nhiên vui vẻ, dù sao đều là học sinh cũng cũng không phải rất giàu có. Tống dai dai như mày, nguyên bản muốn nói chút gì đó, nhưng khi nhìn tất cả mọi người cười hì hì tạ ơn Vương Lăng Phong, mình lúc này đứng ra chỉ sợ cũng phải có vẻ một loại khác thường, do dự một chút không có đứng ra. Đến ca hát địa phương, mọi người phát hiện dĩ nhiên là một cái lắp đặt thiết bị rất xa hoa hội sở, không khỏi kinh hô lên. A, không phải đi giảm giá cỡ tờ vờ sao. Nơi này thoạt nhìn thật cao lớn hơn, tiêu phí khẳng định không thấp A. Vương Lăng Phong. Làm sao ngươi đem tất cả mang đến nơi đây rồi? Đối mặt tất cả mọi người kinh ngạc cùng ánh mắt nghi hoặc, Vương Lăng Phong thoải mái nói, không cần lo lắng, chúng ta tại nơi này chơi là không cần tiền. Chu hiểu mẫn ngạc nhiên hỏi, không cần tiền. Chẳng lẽ nhà này hội sở là nhà của ngươi mở à? Vương Lăng Phong lắc lắc đầu nói, này cũng không phải, nhà của ta kinh doanh phương hướng chủ yếu là bất động sản phương diện, không làm giải trí nghiệp, đây là cha ta một cái bạn tốt mở, ta thường xuyên đến đùa. Chỉ cần không uống 8-2 năm là phì ta cái gì rượu ngon, đều là không cần tiền, ta nghĩ hẳn là không ai muốn uống cao như vậy làm quán ba Vương Lăng Phong không thể nghi ngờ rất có thể nói, không đến thanh sắc điểm ra ra cảnh của mình, lại thuyết minh vì sao mình mang mọi người tới nơi này, càng dùng hay nói dỡn giọng điệu nói lên là phì, càng là kéo gần lại mọi người cự ly. Quả nhiên, mọi người nghe xong Vương Lăng Phong mà nói, lập tức đều ha ha nở nụ cười. Chúng ta uống gì là phì ta, uống chút bia thì tốt rồi một lọ lạ phiệt hủy chính mình, ta nghĩ ta còn là uống không dậy nổi. Vương Lăng Phong, thoạt nhìn nhà của ngươi rất có tiền a. Vương Lăng Phong ha ha cười đối mặt mọi người vấn đề, sau đó mang theo mọi người đi vào. Quả nhiên, giống như Vương Lăng Phong theo lời, hội sở quản lý đại sảnh đối Vương Lăng Phong phi thường nhiệt tình, tự mình mang theo mọi người đi một cái khá lớn xa hoa thuê trung phòng, ăn cần mâm đựng trái cây quả vật trên một bàn lớn, lại mang lên hai đánh địa. Một đám bị học tập cùng huấn luyện lăn qua lăn lại được nhanh điên khủng ra hỏa. Lập tức vung hoan bắt đầu rồi du ngoạn, hảo mấy nữ sinh cướp đi giờ ca, chuẩn bị mở ra giọng hát. Vài cái nam sinh cũng đã cầm chén rượu ngược lại bia dù sao ca hát cũng đoạt bất quá mấy nữ sinh, còn là uống rượu à. Vương Lăng Phong nhìn nhìn Chu Hiểu mẫn tống dai dai đẳng vài cái không có uống rượu nữ hải cười nói, tất cả mọi người đang uống rượu, các ngươi một mực uống nước cũng không nên chơi à, nếu không uống chút rượu trái cây à. Rượu trái cây? Đó là cái gì? Chu Hiểu mẫn tò mò hỏi, say lòng người sao? Vương Lăng Phong cười nói, là một loại nước ngoài nhập khẩu rượu trái cây, nghe nói rất tốt uống, thích hợp đám nữ hài tử uống, bất quá ta không có uống qua, ta một đại nam nhân uống gì rượu trái cây. Một cái khác nữ sinh cười nói, còn là nước ngoài hàng A, chúng ta đây nếm thử, nếu là rượu trái cây, hẳn là không say người A. Vương Lăng Phong cười nói, hảo, ta đây làm cho người bán hàng cho các ngươi cầm hai bình nếm thử. Vương Lăng Phong làm cho người bán hàng cho vài cái không phải uống bia mội tử một người cầm hai bình. Vài cái muội tử nhìn nhìn cái bình, sắc thực rất giống là đồ uống mà không giống như là rượu. Chu Hiểu Mẫn mở ra cái bình, nhấp một miếng, cười nói, hương vị cũng không tệ lắm, như đồ uống, sắc thực không có gì mùi rượu. Tống Gia Rai nghe Chu Hiểu Mẫn nói như vậy, cũng mở ra cái bình, nhấp một miếng, gật gật đầu, nhận đồng Chu Hiểu Mẫn nói lời. Vương Lăng Phong nhìn xem Tống Gia Rai uống xuống dưới, đáy mắt toát ra vài phần âm trầm vui vẻ. Uống đi, rượu trái cây, ha ha. Chương 42 Hỏa tốc nghi cách cứu viện. Diệp Nam tựa ở đầu giường trên, nhìn về phía trước TV, nhưng là suy nghĩ lại bay tới mặt khác địa phương. Tại Côn Nam Đại học quốc phòng cũng đã ngây người một khoảng thời gian, Diệp Nam cảm giác tống dai dai đã hoàn toàn sắp nhập vào hiện tại cuộc sống đại học, tuy nhiên lòng của nàng còn không có hoàn toàn đi ra ca ca của nàng qua đời bi thông chính giữa, nhưng là Diệp Nam cũng đã có thể khẳng định, nàng cũng đã có thể rất tốt chiếu cố mình, ít nhất sẽ không đi làm bất luận cái gì việc độc. Lang Vương tiết thiết phong lời nhắn nhủ khảo sát nhiệm vụ hắn cũng hoàn thành được không sai biệt lắm, hắn chuẩn bị ngày mai đem tất cả mọi người triệu tập lại, tiến hành một lần nói chuyện, cuối cùng mình xác mọi người ý nguyện, sau đó mình có lẽ có thể công thành lui thân phản hồi hạ sói. Tiểu tại Diệp Nam chuẩn bị lúc ngủ, điện thoại di động của hắn đột nhiên hét lên. Diệp Nam cầm lấy điện thoại xem xét, thoáng có hai phần kinh ngạc, dĩ nhiên là tống dai dai. Hiện tại đã là buổi tối 10 điểm qua, cái này thế gian nàng cho mình gọi điện thoại làm gì? Mặc dù có chút kỳ quái. Nhưng là Diệp Nam còn là trước tiên nhận nghe điện thoại. Dài dài, Diệp Nam mới gọi một tiếng, thanh âm liền đột nhiên im bặt, thân thể thoáng cái từ trên ghế xả lòn ngồi dậy, sắc mặt thoáng cái trở nên nghiêm túc. "Diệp đại ca, đầu ta hảo chóng mặt." Diệp Nam nhanh chóng hỏi, "Ngươi nơi đó không thoải mái, ngươi tại ký túc xá xa sao?" "Ta hình như là tại quán rượu. Ta cùng các học sinh ca hát, sau đó uống một điểm rượu trái cây." Tiểu Hôn Mê vừa khát nước tỉnh lại. "Ca hát, rượu trái cây, quán rượu." Diệp nam sắc mặt âm trầm vô cùng, toàn thân đều để lộ ra lạnh thấu xương sắc khí, Hắn không khí chung quanh phảng phất đều lạnh vài lần. Diệp nam từ nơi này linh tinh lời nói chung cũng đã hiểu được, chỉ sợ tống dai dai là chúng an toán. Diệp nam thân thể cũng đã từ trên giường bắn lên, một tay cầm điện thoại, đồng thời đã bắt đầu mặc quần áo, cái nào quáng rượu, ngươi biết không? Ta không biết, ta trong phòng vệ sinh, đầu ta. Hảo trong mặt, ta xem gì đó đều là bóng trồng, ta toàn thân như nhung ra. Diệp Nam nhanh chóng hỏi tới, vậy ngươi trong phòng có những người khác sao? Ta không thấy được người. Diệp Nam thở dài một hơi, không nên gấp gáp, ngươi đi ra ngoài trước gian phòng, nhìn xem tủ đầu giường hoặc là bàn trà trên mặt bàn, khẳng định có quán rượu danh tự, ngươi nói cho ta biết, ta lập tức tới tiếp ngươi. Chỉ cần biết rằng là nhà ai quán rượu, Diệp Nam liền lập tức có thể liên lạc quán rượu, vận dụng thân phận của mình làm cho quán rượu người đi lên bảo vệ tốt tống dai dai, hắn lập tức liền có thể đuổi đi qua. Hảo. Tống Giay Gia đáp ứng, sau đó Diệp Nam liền nghe được Tống Giay Gia khai môn thanh âm, ngay sau đó Diệp Nam lại đột nhiên nghe được trong loa chuyện tới một nam nhân thanh âm. "Giai Gia, ngươi tỉnh lại a?" Sau đó Diệp Nam liền nghe được Tống Giay Gia kinh ngạc thanh âm, "Vương Lăng Phong, ngươi, a, ngươi làm gì?" "A." Tống Giay Gia một tiếng rồn dập tiếng tê, sau đó trong điện thoại di động liền truyền đến bè bộn âm, điện thoại bị dập máy. Diệp Nam tâm thoáng cái cao cao nói lên, "Đã xảy ra chuyện." Diệp Nam lần nữa gửi tống đài giai điện thoại, nhưng mà gửi quá khứ thời điểm, trong loa truyền đến đối phương cũng đã tắt máy nhắc nhở. Vương Lăng Phong. Diệp Nam lập tức lòng nóng như lửa đốt, nhanh chóng chạy đến của mình trước bàn, lấy ra toàn lớp danh sách, tìm được rồi Vương Lăng Phong điện thoại, gọi điện thoại quá khứ, nhưng là đồng dạng được đến tắt máy nhắc nhở. Càng là như vậy nguy cấp trước mắt, Diệp Nam tư duy lại trở nên càng là thanh minh, trong đầu nhanh chóng tự hỏi trước khả năng phương pháp. Tống giai giai hòa giải các học sinh cùng một chỗ ca hát. Này lần lượt gọi điện thoại cho cái khác đồng học, nhất định có thể liên hệ với trong đó một ít, nhưng là bọn hắn chắc chắn sẽ không biết rõ Tống Giai giai bị Vương Lăng Phong mang ở đâu quán rượu đi. Vương Lăng Phong cũng tuyệt đối không có khả năng nói cho bọn hắn biết. Vương Lăng Phong điện thoại cũng tắt điện thoại, muốn như thế nào mới có thể tìm được hắn đâu? Quán rượu Mẫn Phòng. Thân phận chứng đăng ký. Vương Lăng Phong mang hôn mê Tống Giai giai đi quán rượu Mẫn Phòng, cho dù không lên ký hai người thân phận chứng tin tức, vậy cũng ít nhất cần đăng ký hắn của mình. Nghĩ đến cái này, Diệp Nam không khỏi tinh thần chấn động, Diệp Nam xem nhìn thời gian, lúc này đi tìm người cha thân phận chứng tin tức chỉ sợ cũng đã đã khuya, qua lại lăn qua lăn lại hẳn là lại lãng phí không ít thời gian. Diệp Nam trong đầu đột nhiên dần hiện ra một người, trên mặt vui vẻ, cầm lấy điện thoại bấm điện thoại, điện thoại vang lên 2 tiếng liền đường dây được nối. Diệp giáo quan, muộn như vậy tìm ta có chuyện gì? Diệp Nam không có nửa phần khách sáo khai môn kiến sân nói, liêu thất, ta hiện tại cần sự trợ giúp của ngươi. Ta một cái nữ học viên bị người kê đơn đưa tới quán rượu, ta cần tra ra người này thân phận chứng mướn phòng đăng ký bản ghi chép tìm ra cái này gian quán rượu, có không có vấn đề. Liêu thất cũng là gọn gàng hồi đáp, không có vấn đề, bọn họ là ai, có thân phận của bọn hắn chứng dây xô ư, nếu có, ta có thể tiết kiệm một chút thời gian, không có mà nói, nói cho ta biết tên của bọn hắn. Diệp Nam cầm lấy danh sách tư liệu đơn, có, ta hiện tại niệm cho người ngày sau. Ừ, ngươi niệm A. Điện thoại ống nghe Lý cũng đã vang lên một hồi bản phím bùm bùm cách cách thanh âm, thanh âm phi thường đông đúc, giống như là mưa to rơi trên mặt đất, hoặc như là chân châu cút đi bản thanh âm, thanh thúy dễ nghe. Diệp Nam một bên nhanh chóng hướng ra khỏi cửa phòng, một bên nhớ kỹ hai người thân phận chứng tin tức, sau khi đọc xong, bên kia vang lên liếu thất thanh âm, không vội không chậm nhưng lại tràn đầy tự tin quyết đoán. 5 phút đồng hồ Diệp Nam lao xuống ký túc xá lâu, trong lòng có chút gấp quá. Nơi này ký túc xá lâu khu vực căn bản không tốt đánh xe, muốn đánh xe nhất định phải tới trường học bên ngoài, chính là này được bao nhiêu thời gian. Yêu tại Diệp Nam chuẩn bị chạy như điên ra thời điểm, một cỗ xe máy từ đằng xa mở tới, Diệp Nam xem xét, lập tức trong nội tâm vui vẻ, bước nhanh đi ra tới đường, ngăn cản này xe máy. Huynh đệ, có chuyện gì không? Diệp Nam bước nhanh tiến lên, gấp giọng nói ra, ta là huấn luyện viên Diệp Nam, ta một đệ tử tao ngộ nguy hiểm, ta muốn tiến đến cứu hắn, cấp tốc. Ta có thể mượn ngươi một chút xe máy sao? Xe máy trên thanh niên xem bộ dáng là côn nam Đại học quốc phòng học sinh, nghe được Diệp Nam mà nói sừng sốt một chút, chợt gật đầu nói, hảo, ta tống ngươi đi, ngươi muốn đi đâu? Diệp Nam thở dài một hơi, ta còn không biết rằng, ngươi có thể lái được nhiều nhanh. Thanh niên đắc ý nói, tại thành phố trong vùng mở cái 100 không có vấn đề. Diệp Nam không chút khách khí nói, quá chậm, ngươi ngồi đằng sau. Thanh niên có chút không phục nhìn thoáng qua Diệp Nam. Chỉ là chứng kiến Diệp Nam toàn thân đằng đằng sát khí bộ dáng, trong lòng có chút chột dạng, vội vàng nhượng suất lái xe vị trí. Diệp Nam trên hãng mô tô, thấp giọng quát nói, "Nắm vững." Thanh niên kia mới vừa vặn bắt được Diệp Nam quần áo, Diệp Nam mô tô cũng đã đột nhiên khởi động, tại chỗ dùng Diệp Nam đuổi phải là trục tâm dạo qua một vòng, thay đổi phương hướng, nhưng mà đột nhiên gia tốc trực tiếp liền xông ra ngoài. Thanh niên kia thân thể hướng lên, thiếu chút nữa tiểu té xuống, bất chấp gì khác, trong lúc bối rối một bà ôm Diệp Nam eo. Xe máy một đường gầm thét, cực nhanh dọc theo con đường hướng về cửa trường học chạy đi, tiểu tại mới vừa đến cửa trường học thời điểm, Diệp Nam điện thoại vang lên. Diệp Nam một cước dấm ở phanh lại, lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng nhận nghe điện thoại, cha đến vị trí rồi sao. Khải Tân quán rượu, 403 hảo phòng gian. Diệp Nam nhíu mày, Khải Tân quán rượu ở nơi nào? Đối diện Liêu Thất vẫn không trả lời, ngồi ở Diệp Nam sau lưng người thanh niên kia cũng đã lớn tiếng kêu lên, ta biết rõ Khải Tân quán rượu ở đâu Ta cho ngươi chỉ đường. Chương 43, ra tay lại là rất tác độc. Khải tân quán rượu, 403 giàn phòng. Tống dai dai toàn thân vô lực ngồi dưới đất, rụt lại thân thể, tựa ở tủ đầu giường bên cạnh, khẩn trương nhìn trước mắt vương lang phong. Tống dai dai cảm giác mình trong đầu lộn xộn, là loại đó hoàn toàn không bị khống chế loạn, trước mắt nàng xem mọi người cũng đã xuất hiện nghiêm trọng bóng trồng. Say, Đây là có chuyện gì? Mình không phải là uống một lon nhiều rượu trái cây ư, sao biết say thành cái dạng này? Này kéo bình cũng là phong kiến tốt, sắp xếp trừ bỏ bị người kê đơn khả năng, rượu này làm sao có thể như vậy say lòng người. Tống Dại Dại đã tới không kịp đi suy tư những vấn đề này, bởi vì ở trước mặt nàng, còn có một rõ ràng không có ý tốt Vương Lăng Phong. Vương Lăng Phong, ta đã cho Diệp Đại ca gọi điện thoại, ngươi không cần phải sờ bậy. Tống Dại Dại không dám đứng lên, một mặt trước mắt nàng hoa mắt, cả người đều như nhũn ra, thứ hai đứng lên chính là trực tiếp đối mặt Vương Lăng Phong. Vương Lăng Phong sắc mặt có vài phần nan kham. Bởi vì hắn không nghĩ tới tống dai dai vậy mà trên đường tỉnh, mà vẫn còn cho Diệp Nam gọi điện thoại. N. Ad cái kia rượu trái cây xác thực là rượu trái cây. Vương Lăng Phong cũng không có làm bất luận cái gì thủ cước, nhưng là cái kia rượu trái cây phi thường say lòng người. Vậy nữ hải tử dù là chỉ là một bình đều có thể say đến trời đen kịt mà trọng yếu nhất cái này rượu trái cây tác dụng chấm rất lớn, có thể làm cho người ghi nhớ nhỏ nhặt. Loại này rượu trái cây hiện ở quốc nội còn tương đối ít. Còn chân chính biết rõ loại này rượu trái cây uy lực người, cho loại này rượu trái cây lấy một cái phi thường chuẩn xác danh tự. Thất thân yếu. Loại này rượu trái cây uống đi vị rất không tồi, cũng sẽ không khiến ngươi cảm giác được nồng đậm mùi rượu, nhưng là nếu như ngươi cảm thấy sẽ không say, hoặc là nói ngươi cảm thấy mình có vài phần tiểu lượng không sợ, vậy thì mười phần sai. Vương Lăng Phong trước kia cũng thử qua đối nữ hải tử kê đơn loại này chiêu số, nhưng là từ phát hiện loại này rượu trái cây sau. Hắn tiểu lại chưa bao giờ dùng qua kê đơn loại này bất nhập lưu hơn nữa cụ có một chút tính nguy hiểm chiêu số. Đối với không có tiểu lượng nữ hài tử, một lon rượu trái cây liền là đủ, mà có tiểu lượng cũng rất khó sống quá hai bình, cho nên hắn vừa rồi tiểu cho vài cái không uống rượu muội tử mỗi người cầm hai bình. Loại này đồ uống, tại vậy cờ tờ vờ cũng không có bán, đây cũng là hắn kiên trì muốn tới hội sở ca hát nguyên nhân. Hắn cầm rượu trái cây thời điểm nói qua, mình không có uống qua loại này rượu trái cây, chỉ là nghe nói rất tốt uống. Đây là cho mọi người đánh cho mai phục, có thể ném đi trách nhiệm của mình, cho nên mấy cái muội tử cho dù uống rượu, cũng trách không đến trên đầu của hắn, bởi vì vì các nàng không có tổn thất cái gì. Về phần tống dai dai nhà, nam nhân nữ nhân uống rượu, phát sinh chút chuyện gì đó chuyện, ai cũng nói không rõ ràng không phải. Huống chi, tại mọi người trong mắt, mình và tống dai dai đều là trai tài gái sắc, mọi người hôm nay vui chơi giải trí hát hát tất cả đều là mình tính tiền, cắn người miệng mềm bắt người ngắn nhất. Bọn họ cũng không có ý tứ nói mình cái gì không phải. Hết thảy tất cả các yếu tố Vương Lăng Phong đều đã trải qua lo lắng đến, hơn nữa cái này đường lối hắn cũng đã dùng quá nhiều lần, rất quen thuộc. Trước uống rượu nữ học viên cũng không chỉ có một, tống dài dài bạn cùng phòng kiêm bằng hưu chu hiểu mẫn cái này với ứng bận cũng đều uống rượu, nữ sinh nhiều, nam sinh thiếu, làm cho nữ sinh tống vài cái say rượu muội tử khẳng định không được. Sau đó Vương Lăng Phong liền đơn giản thao tác một chút, tống Tống dài dài nhiệm vụ liền rơi vào trên đầu của hắn. Khải Tân quán rượu cự ly ca hát địa phương cũng không xa, hắn viện tống giai giai mở cái gian phòng, đem tống giai giai ném trên giường, nhìn xem ngủ say bất tỉnh tống giai giai, hắn tâm lý có một loại chinh phục thức khoái cảm. Tiêu tại hắn chuẩn bị giữ lấy tống giai giai giờ, đại ca của hắn lại đột nhiên gọi điện thoại, hỏi hắn muốn trước làm cho hắn mang gì đó. Vương Lăng Phong có chút sợ đại ca của hắn, vật kia chính là một cái phong thư chứa đặt ở trong ví tiền, hắn chỉ có nói cho đại ca của hắn địa chỉ, xuống dưới chờ đại ca. Hắn cũng đừng nóng nảy, hôm nay có cả đêm thời gian, hắn muốn chậm rãi đùa bỡn tống dai dai, tại trước khi rời đi, hắn lại cầm một lon trước uống rượu trái cây, cho tống dai dai tới sùng dưới. Trái cây kia rượu cũng không đối với người say chết, nhưng lại sẽ cho người ghi nhớ nhỏ nhặt, tin tưởng đợi lát nữa vương lăng phong sau khi trở về, không ngừng như thế nào lăn qua lăn lại say quá đi tống dai dai, tống dai dai ngày mai cũng sẽ không có nửa điểm ghi nhớ, ừ, lại đập một ít nàng ảnh trụ, tự phải hết sức cẩn thận không sợ nàng không khuất phục tại dưới chân của mình. Ai biết Tống Giai Giai vậy mà bởi vì khát nước tỉnh, sau đó cho Diệp Nam gọi điện thoại. Nhìn xem trò chuyện bản ghi chép trên Diệp Đại ca ba chữ, Vương Lăng Phong trong nội tâm lại là không yên, lại là phẫn nộ. Diệp Đại ca, gọi hơn thân mật A. Tống Giai Giai cùng Diệp Nam trong lúc đó quả nhiên có gian tỉnh. Vương Lăng Phong khuya hôm nay cũng uống nhiều rượu, đầu óc của hắn cũng có chút nóng lên, các loại tâm tình tại trong đầu của hắn đều ở phóng đại. mặc kệ. Hôm nay không quản như thế nào đều muốn đem tống dai dai cho trên, lại chụp được của nàng làm uy hiếp, dù sao tại côn nam cái này một mẫu ba phần trên mặt đất, hắn cũng không tin một cái tiểu huấn luyện viên còn có thể cầm mình như thế nào. Tống dai dai hiện tại cả người đều là mê mội, cho nên vương lăng phong rất dễ dàng sẽ đem nàng theo trong góc kéo ra ngoài, lại hung hăng đẩy ngã xuống trung ương trên mặt giường lớn, sau đó hung hăng nào tới. Tống dai dai cố gắng dây rùa lấy, vương lăng phong dạng chân ở tống dai dai trên người. Hai tay đè nặng Tống Giay Gai hai cánh tay, anh tuấn trên mặt có vài phần dữ tợn, rãy rủa à, dù sao khuya hôm nay ngươi đều là của ta, ngươi chạy không được. A! Vương Lăng Phong hét thảm một tiếng, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, kẹp lấy hai chân nghiêng người trở mình ngã xuống trên giường, lại là Tống Giay Gai ngưng tụ toàn thân khí lực, đột nhiên nâng lên đùi hướng lên mãnh đỉnh một chút, ở giữa Vương Lăng Phong chỗ hiểm vị trí. Tống Giay Gai rãy rủa lấy rời giường muốn chạy trốn, ngã xuống giường Vương Lăng Phong trong ánh mắt toát ra hoán độc thần sắc. Thân thủ đột nhiên kéo lại tống giai giai tay, manh lực lôi kéo. Nguyên bản đã cảm thấy trời đất quay cuồng tống giai giai lập tức lại mới ngã xuống trên giường, Vương Lăng Phong hung dữ lật ra tới, đè lại tống giai giai, hung dữ nói, ra tay lại là rất tác động, đợi lát nữa ta làm cho ngươi biết sự lợi hại của nó. Lưu tại Vương Lăng Phong ngăn chặn tống giai giai, cưỡng chế đi thoát tống giai giai quần áo dở, trên cửa đột nhiên vang lên thanh thúy tiếng chuông cửa. Vương Lăng Phong động tác trên tay lập tức cứng đờ, trên mặt toát ra hai phần thần sắc kinh khủng. Hắn đột nhiên thân thủ bừng kín tống dai dai miệng, sau đó bất an lắng nghe trước. Cửa ra vào tiếng chuông cửa vẫn còn tiếp tục, cách trong chốc lát, tiếng chuông cửa biến mất, Tử Tại Vương Lăng Phong thở dài một hơi thời điểm, cửa phòng lại truyền đến một tiếng bị mở ra giòn vang, sau đó phòng cửa bị đẩy ra. Một nam một nữ hai người đứng ở cửa ra vào, cẩn thận hướng về trong đó nhìn quanh, bọn họ mặc quán rượu người bán hàng trang phục, nhìn về phía trên như là trong tiểu điểm nhân viên công tác. Vương Lăng Phong từ trên giường nhảy dựng lên, vọt tới cửa ra vào. Lớn tiếng gầm hét lên, ai cho các ngươi một mình vào, cút ra ngoài cho ta. Cái kia nhân viên phục vụ nữ bị dọa đến lui về phía sau hai bước, người nam kia người bán hàng lại là nhanh chóng thăm dò hướng về trong đó nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn xem trên giường lung la lung lay ngồi xuống tống dài dài, hướng về phía bọn họ bên này phát ra yêu ớt kêu cứu. Cứu mạng. Chương 44, phá cửa mà vào. Vương Lăng Phong cũng nghe được tống dài dài tiếng cầu cứu, cả người biểu hiện trên mặt đều trở nên có chút nan kham đứng lên. Này một nam một nữ người bán hàng nhìn xem một màn này, cũng hơi khẩn trương lên. Bọn họ mới vừa rồi là nhận được một người điện thoại, khẩu khí phi thường nghiêm khắc, tự xưng cảnh sát, tin cậy tin tức tại 403 gian phòng nam ở khách cưỡng chế bắt cóc một nữ tử, làm cho bọn hắn lập tức đi lên xem xét, nếu như chuyện gì xảy ra, bọn họ quán rượu cũng khó trốn trách nhiệm. Người bán hàng trong nội tâm run sợ, quản lý đại sảnh cuối cùng quyết định làm cho hai cái người bán hàng đi lên tra nhìn một chút. Dù sao vừa rồi nam tử kia vịn nữ tử mở ra phòng giờ, bọn họ đều là chứng kiến nữ kia hoàn toàn là bất tỉnh nhân sự, bắt đầu tưởng uống rượu say, nhưng là bây giờ chứng kiến nữ gọi cứu mạng, còn muốn nghĩ gọi điện thoại người nọ nói lời, hai người sắc mặt cũng không có so với khẩn trương. Người nam này đúng là bọn cướp. Hắn có thể hay không trực tiếp rút ra một cây đao hoặc là một thanh thương, xử lý mình hai người a Hai cái người bán hàng từ đối với Vương Lăng Phong sợ hãi, trong lúc nhất thời cũng không dám trực tiếp xông vào trong phòng. Vương Lăng Phong trong lúc nhất thời đầu góc hốn loạn hỏng bét, cũng không biết làm sao bây giờ, đứng ở cửa ra vào. Ba người tiểu như vậy rằng có ước chừng hai ba giây đồng hồ, Vương Lăng Phong cuối cùng phục hồi tinh thần lại, hung ác đẩy trước mặt nam người bán hàng một bả, kêu lên, chúng ta là người yêu, đùa dẫn đâu, các ngươi xem náo nhiệt gì, đi ra ngoài. Có lẽ là Vương Lăng Phong bộ dạng vô cùng hung ác, cái này nam người bán hàng trong lúc nhất thời có chút sợ hãi, lại bị Vương Lăng Phong trực tiếp đẩy một cái lảo đảo, thối lui ra khỏi cửa phòng. Này nhân viên phục vụ nữ tức thì bị sợ tới mức hoa dung thất sắc. Đông. Vương Lăng Phong nặng nghề đem cửa gian phòng cho đóng lại, thần sắc có chút khẩn trương, hắn không rõ cái này hai cái người bán hàng vì sao phải đột nhiên đã chạy tới, thậm chí vi phạm người bán hàng quy tắc mình mở gian phòng cửa phòng, điều này hiển nhiên không quá bình thường. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hiện tại mình phải làm sao bây giờ? Vương Lăng Phong tựa ở trên cửa phòng, trong đầu nhanh chóng quay trở ra ý nghĩ, suy nghĩ trong lúc nhất thời có chút loạn. Người cũng có chút bối rối. Hắn tuy nhiên trong nhà rất có bối cảnh, nhưng là nói đến nói đi, hắn cũng chỉ là một cái vừa mới tiến sinh viên đại học, không có trải qua nhiều ít xã hội mưa gió, gặp được siêu gia mình không chế chuyện tình, thoáng cái liền sợ tay chân. Tiếp tục nữa nhất định là không được, chính là như thế nào thu thập tàn cuộc đâu. Tống dai dai uống xong ba bình rượu, chuyện tối hôm nay chuyện khẳng định nhỏ nhặt, cho dù nhớ rõ cái gì, cũng có thể không có gì đại sự, dù sao mình bây giờ còn thật là làm không đến duy trì mình hoàn toàn có thể nói là giúp nàng mở cái gian phòng, làm cho nàng nghỉ ngơi. Tiêu tại Vương lăng phong cho mình tìm các loại biện pháp thoát thân giờ. Ngoài cửa lại truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập, một người nam nhân rồn rập thanh âm vang lên. Thanh âm có vài phần nghiêm khắc, các ngươi như thế nào chưa tiến vào? Ta không phải cho các ngươi gọi điện thoại sao? Nam người bán hàng nhanh chóng tiêu lên. Cảnh sát đồng chí, ngươi mau đi xem một chút ta. Vừa rồi chúng ta tiến vào, trong đó có nữ hải tử đang gọi cứu mạng, chúng ta bị người nam kia khách nhân đuổi ra ngoài. Dựa vào trên cửa Vương Lăng Phong trong nội tâm lộp bộp hạ xuống, cảnh sát. Cảnh sát như thế nào lại xuất hiện tại nơi này? Còn có, thanh âm này vì sao có chút quen thuộc? Như là người nào thanh âm? Diệp Nam. Vương Lăng Phong mồ hôi lạnh trên trán thoáng cái đã đi xuống đến đây, hắn như thế nào tìm tới nơi này? Vừa rồi rõ ràng tống dai dai chưa nói cho hắn biết mình ở nơi nào a Yêu tại Vương Lăng Phong trong nội tâm khủng hoảng không thôi thời điểm, hắn cảm giác được cửa bị người đẩy hai bả, bởi vì hắn rửa lưng vào cửa phòng. Người ở phía ngoài không có đẩy ra. Vương Lăng Phong còn không có làm tốt quyết định, hắn đột nhiên nghe được đông một tiếng vang thật lớn, sau đó liền cảm giác được một cổ cự đại lực lượng từ sau lưng truyền tới, sau đó cả người hắn cũng nhịn không được trực tiếp hướng về phía trước bay đi. Cửa phòng bị người cưỡng chế một cước đa văng, Diệp Nam vẻ mặt sát khí theo ngoài cửa đi đến, tại phía sau của hắn còn đi theo một cái vẻ mặt hưng phấn khiếp sợ thanh niên, thì ra là cái kia xe máy chủ nhân. Đoạn đường này tới. Làm cho hắn thể nghiệm một bà chính thức bay vậy cảm giác, hắn rất khó tưởng tượng, một người có thể đem xe máy mở thành một đạo trong bóng tối một luồng sáng ảnh. Cái này mẹ nó hoàn toàn là xe thần A. Nhìn xem Diệp Nam một cước bạo lực đạp cửa phá cửa mà vào huy thế, thanh niên này trong mắt lập tức tràn đầy sùng bái, cái này huynh đệ quá huy vũ, quả thực chính là thần tượng A. Diệp Nam mặt lạnh rất nhanh tiến nhập trong phòng, đầu tiên mắt liền thấy được mệm nằm lì ở trên giường chính dây rũa lấy muốn đứng lên tống dài dài. Nhìn xem quần áo của nàng mặc dù có chút mất trật tự, nhưng lại còn tại trên thân, hơn nữa vương lăng phong quần áo cũng đều là đầy đủ, không khỏi thở dài một hơi. Xem ra mình vượt qua, tống dai dai cũng bị đột nhiên một tiếng vang thật lớn cho lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu liền chứng kiến bước nhanh đi tới Diệp Nam, nguyên bản thần kinh căng cứng nàng thoáng cái toàn thân liền đã không có khí lực. Diệp đại ca, tống dai dai gọi một tiếng, liền trực tiếp ngã xuống trên giường, nàng biết rõ chỉ cần Diệp Nam chạy tới, vậy hắn liền an toàn. Diệp Nam là tuyệt đối sẽ không làm cho bất luận kẻ nào thương tổn của nàng, giống như là ca ca của nàng đồng dạng, là trong nội tâm nàng vĩnh viễn thần hộ mệnh. Diệp Nam bước nhanh đi đến bên giường, đỡ Tống Rai Rai, đem nàng từ trên giường vị lên, ân cần hỏi han, "Rai Rai, ngươi cảm giác như thế nào?" Tống Rai Rai vô lực tựa ở Diệp Nam trên người, có chút gian nan nói, "Chính là mê muội, toàn thân vô lực." Diệp Nam chú ý vịn Tống Rai Rai tựa ở đầu giường trên, động tác vô cùng nhu hòa, sau đó quay đầu giờ. Sắc mặt lập tức so với vừa rồi nhiều vài phần sát khí. Vương Lăng Phong chính từ trên mặt đất đứng lên, nhai răng nghiến miệng, vừa rồi một ít hạ nhưng làm hắn sợ tới mức quá, nhìn xem Diệp Nam mặt mũi tràn đầy sát khí quay tới, Vương Lăng Phong trên mặt mồ hôi lạnh lập tức càng nhiều. Bộ dáng này, hắn là muốn giết người a. Vương Lăng Phong hai tay chống chạm đất mặt, hướng về phía sau lui hai bước, hoảng sợ nhìn xem Diệp Nam kêu lên, ngươi muốn làm gì? Ta chỉ là xem nàng uống rượu, giúp nàng mở cái gian phòng làm cho nàng nghỉ ngơi mà thôi nghỉ ngơi. Diệp Nam lạnh lùng chầm trầm vào Vương Lăng Phong, ánh mắt phảng phất hai bả đâm thấu nhân tâm lợi kiếm. Trước khi đi hai bước, cũng không cùng Vương Lăng Phong nói nhảm, trực tiếp dương lên đùi phải, đống nhiên bay đá quá khứ, nặng nghề đá vào Vương Lăng Phong trên bàn chân. Giang giác. Cửa ra vào nhất nam lượng nữ tinh tường nghe được Vương Lăng Phong xương bắp chân đứt gãy thanh âm, cự đại lực lượng không chỉ có đá gãy Vương Lăng Phong tiểu thối, càng làm cho Vương Lăng Phong cả thân thể đều vượt qua trước bay ra, nặng nghề đâm vào trên tường, lại bắn ngược trở về. Vương Lăng Phong sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, hắn kêu thảm vươn tay ôm mình đứt gãy tiểu thối, trên mặt đất quằn mình thành một đoàn, nước mũi nước mắt đều thoáng cái xuống. Diệp Nam lạnh lùng ép hỏi nói: "Ngươi cho dai dai hạ cái gì dược?" Vương Lăng Phong kêu thảm không có trả lời, Diệp Nam đi tới, cao bang giày trực tiếp giẫm nát Vương Lăng Phong xương gãy chỗ, dùng sức nhất giẫm, nói: "Vương Lăng Phong lập tức như là giống như bị chạm điện bắn lên, rú thảm nói: "A, không có. Không có kê đơn, chỉ là uống rượu." van cầu ngươi thả ta ra. Chương 45, cho ngươi được ứng Vương Lăng phong tại giữa tiếng kêu gào thê thảm đem mình tất cả duy trì chuyện tình đều công đạo được nhẹ nhàng đau đớn, nghe được Diệp Nam trong nội tâm càng phát ra phẫn nộ. May mắn hôm nay Tống Giai Giai thanh tỉnh lại, cho mình gọi một cú điện thoại, mình mới có cơ hội cứu được Tống Giai Giai, nếu không mà nói, khuya hôm nay Tống Giai Giai tao ngộ khẳng định sẽ là nặng cả đời cơ nắc ngộng. Diệp Nam đột nhiên nâng lên chân của mình. Nặng nề một cước giẫm nát Vương Lăng Phong mặt khác cái kia hoàn hảo trên ủi. Giang rắc. Lại là một tiếng giòn vang, Vương Lăng Phong mặt khác một chân cũng bị Diệp Nam một cước cho giẫm chặt đứt, hơn nữa giẫm đoạn không giống với đá gãy, đá gãy chỉ là xương cốt đứt gãy, chỉ cần chữa bệnh tĩnh dưỡng liền có thể khôi phục nguyên dạng, chính là bị giẫm toé tiểu không dễ dàng. Diệp Nam một cước này lực lượng có thể là phi thường côn bạo, Vương Lăng Phong chân lập tức xuất hiện nát bấy tính nước xương, cho dù đưa đến tốt nhất khoa chỉnh hình bệnh viện giải phẫu, vậy cũng tuyệt đối sẽ lưu lại một chút ít di chứng, muốn giống như trước đây chỉ sợ là khả năng không lớn. vương lăng phong phát ra giết heo vậy kêu thảm thiết, cả người đều cuộn mình thành một đoàn, nước mũi nước mắt đều xuống, có lẽ này nhân sinh trùng, cho dù là tại trong ngậm cảnh đều không như vậy đau nhức qua, không có thảm như vậy qua. diệp nam ngồi sủi người xuống, lạnh như băng hai con ngươi chầm chầm vào vương lăng phong, ta biết rõ các ngươi vương gia có chút thế lực, nghị báo thủ cho ngươi, tiêu mặc dù hướng ta tới, ta cho ngươi biết. Nay thiên cũng là bởi vì giai giai còn không có bị thương tổn, nếu không mà nói, hiện tại ta cũng không phải là giẫm đoạn chân của ngươi dễ dàng như vậy, thủ hạ ta giết được người không chỉ một cái, cũng không quan tâm nhiều người một cái. Vương Lăng Phong bị Diệp Nam trong đôi mắt lạnh lùng sát khí cho sợ tới mức không biết làm sao, hắn lại gian trá rào hoạt, dùng chút ít thủ đoạn nhỏ, này cũng chỉ là người thường tầng thứ, chính là tại Diệp Nam này gần như lánh huyết thanh âm lý, Vương Lăng Phong cảm nhận được một hồi phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Hắn thật sự lại giết của mình. Ở trong tích tắc này, Vương Lăng Phong trong nội tâm không biết vì sao, vậy mà dâng lên vài phần quái dị vui mừng, may mắn hảo mình còn không có đắc thủ, nếu không, hiện tại mình có thể hay không đã là một cỗ thi thể rồi. Diệp Nam đứng người lên, không hề xem nằm trên mặt đất Vương Lăng Phong, xoay người đến bên giường, nhìn xem mềm nằm ở trên giường toàn thân vô lực tống dài dài, nghĩ nghĩ, đem nàng từ trên giường bị lên, sau đó xoay người đem nàng lưng lên, hướng về bên ngoài đi đến cửa ra vào hai nam một nữ một mực đều kinh ngạc đến ngây người nhìn xem phía trước mặt một màn này nghe song vương lăng phong cung khai bọn họ cũng đều hiểu rõ chuyện đã trải qua nguyên lai không phải bọn cấp a nguyên lai là đồng học bất quá cho của mình đồng học chiêu dùng rót rượu phương pháp kia đến cấp lấy nữ hải tử thân thể tên này thật đúng là không phải là một món đồ đâu không chỉ có cái kia nhân viên phục vụ nữ nhìn về phía vương lăng phong trong ánh mắt tràn đầy chán ghét mà ngay cả cửa ra vào hai nam nhân ánh mắt nhìn về phía hắn cũng tràn đầy khinh bỉ Nhìn xem vương lăng phong nằm trên mặt đất, nước mũi nước mắt hồ vẻ mặt bộ dạng, ba người trong nội tâm đều là bay lên cùng một chỗ không hiểu sướng cảm giác. Cho ngươi vừa rồi giống ta, cho ngươi vừa rồi đẩy ta. Cho ngươi được sát. Cái này đi. Cái kia xe máy thanh niên làm cho mở cửa, làm cho Diệp Nam lương tống dai dai sau khi rời đi, hắc hắc cười cười, xoay người đi theo Diệp Nam đi. Cái kia tuy nhiên cũng rất nghĩ quay đầu rời khỏi, nhưng là người tại rượu của bọn hắn trong tiệm thương thành như vậy, bọn họ cũng không thể không quản. Vị tiên sinh này, ngươi kiên nhẫn một chút ta, chúng ta cho ngươi gọi xe cứu thương. Nam người bán hàng không tình nguyện vứt xuống dưới một câu, lôi kéo cái kia nhân viên phục vụ nữ cũng đi ra ngoài. Nhân viên phục vụ nữ chuẩn bị bước nhanh dưới lên chạy, nam người bán hàng lại kéo nàng một bả. Chạy nhanh như vậy làm gì? Loại người này cặn bã, nên làm cho hắn thụ nhiều giờ tội. Nhưng là sẽ sẽ không xảy ra chuyện gì a. Nhân viên phục vụ nữ tự nhiên là lo lắng liên lụy đến quán rượu hoặc là tự thân, có chút bận tâm. Nam người bán hàng thấp giọng nói không phải là bị cắt đứt hai chân nhà, không chết được, nói sau, quan chúng ta sự tình gì?" Nhân viên phục vụ nữ cắc bộ lập tức chậm lại vài phần, trên mặt có vài phần chưa hết giận khẽ nói, "Ừ, chúng ta đây chậm rãi đi, đáng đời hắn đau chết." Bên kia, mô tô thanh niên đuổi theo Diệp Nam, vẻ mặt sùng bái hỏi, "Diệp giáo quan, ngươi bây giờ là Tống Tống đồng học hội trưởng học sao?" Diệp Nam trầm giọng nói, "Ta vẫn là có chút không yên lòng, ta Tống nàng đến bệnh viện nhìn một cái." Mô tô thanh niên phi thường tích cực nói, Ta đây đi trước cho các ngươi gọi xe. Xe máy tự nhiên là không có phương tiện mang theo hai cái người trưởng thành. Mô tô thanh niên rất nhanh dẫn đầu chạy tới cửa tiểu điếm, cản lại một chiếc xe taxi. Diệp Nam đem cũng đã lâm vào hôn mê tống dai dai để vào trong xe, ngồi trên xe nói. Đồng học, hôm nay cảm ơn hỗ trợ của ngươi, hôm nào mời ngươi ăn cơm. Mô tô thanh niên cười hì hì nói, ta gọi là lục đảo, ta hiện tại cũng không có chuyện, ta cùng các ngươi đi bệnh viện A, ngươi muốn chiếu cấu người, nhiều người chân chạy cũng tốt. Diệp Nam nhìn xem thanh niên này vẻ mặt chờ mong bộ dạng, ngắm lại mình lương hôn mê bất tỉnh tống dai dai xác thực nhiều người muốn dễ dàng một chút, lập tức gật đầu nói, hảo, vất vả ngươi. Lục đào xem Diệp Nam đáp ứng, lập tức không kìm được vui mừng, hắn nguyên bản là không có việc gì đều muốn tìm một chút sự người, bây giờ đụng phải như vậy tình cảm mãnh liệt chuyện tình, sao biết buông tha, húng chi, hắn đôi đến tiếp sau sự kiện còn có rất nhiều nghĩ muốn hiểu rõ đâu. Lục đào cũng không có cưới cho thuê, trực tiếp cưới của mình xe máy. Đi theo xe taxi sau. Rất nhanh đến phụ cận một nhà bệnh viện, Diệp Nam xuống xe giờ vừa sở túi tiền, sắc mặt lại là hơi đổi, vừa rồi xuất môn quá mau, lại là không mang túi tiền. Diệp Nam đang chuẩn bị nói chút gì đó thời điểm, lục đào đổi tới, chứng kiến Diệp Nam không có xuống xe, đại khái đoán được cái gì, sẵn khoái lấy ra tiền đưa cho lái xe. Một chuyện không phải phiền hai chủ, Diệp Nam dứt khoát lưng tống dài dài xuống xe sau, dứt khoát hỏi, trên người của ngươi có hay không tiền, ta vừa rồi xuất môn quá mau. Vong mang túi tiền, nếu có mà nói, cho ta mượn một ít, sau khi trở về ta trả lại ngươi. Lục đào tiện tay sở ra ra cắt của mình cái cặp mở ra, trong đó dĩ nhiên là dạy đặt một sắp tiền, hắn rất dứt khoát đem ra, toàn bộ đưa cho Diệp Nam, Diệp giáo quan, ngươi trước mang nàng đi xem, nếu như không đủ ta nữa lấy. Diệp Nam ngược lại là có chút giật mình, người học sinh này tựa hồ ra cảnh không sai à, rõ ràng trong ví tiền giấy như vậy giấy một chồng, ít nhất cũng phải có 3-4 ngàn à. Vậy học sinh ai trong ví tiền vậy ước lượng nhiều tiền như vậy a? Diệp Nam cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận tiền, hảo, cảm ơn, hẳn là đủ rồi, phòng trừng nhiều nhất chính là thua giờ dịch. Diệp Nam lưng tống dai dai bước nhanh vào bệnh viện, rất nhanh, trao huyết kết quả đi ra rồi, sắc thực không có gì trở ngại, bất quá xuất phát từ lo lắng. An toàn thứ nhất, còn là quan tâm, mau chóng pha loãng trong cơ thể rượu cồn độ dày, làm cho nàng mau chóng thức tỉnh hơn nữa sẽ không đối thân thể của nàng tạo thành cái gì thương tổn. Hộ sĩ treo hảo truyền dịch bình sau, Diệp Nam liền canh giữ ở Tống Giai Giai bên cạnh, Lục Đào đi đến, đem một lọ nước đưa cho Diệp Nam. Tống Giai Giai đã không có nguy hiểm, Diệp Nam lực chú ý cũng liền từ Tống Giai Giai trên người thu trở về, tiếp nhận Lục Đào đưa tới nước khoáng, nhìn chăm chú trước mặt Lục Đào. Lục Đào, ngươi hơn à, nhìn về phía trên không giống học sinh à. Chương 46, ngươi có năng lực, có thực lực, giảng nghĩa khí, ta mời ngươi. Diệp Nam nói Lục Đào không giống học sinh. Tự nhiên không phải nói hắn bên ngoài như thế nào, mà là hắn tại trong cả quá trình biểu hiện, thật sự không giống một cái bình thường học sinh. Nếu như một cái bình thường học sinh chứng kiến mình đang tại mọi người trước mặt ngạnh xanh xanh giấm đoạn vương lăng phong chân, chỉ sợ sớm bị dọa được mặt không còn chút máu, nhưng là cái này lục đào lại là xem vẻ mặt hưng phấn, hồn nhiên không có nửa phần sợ hãi cùng không yên. Chỉ cần là cái người bình thường, hơn phân nửa cũng có thể nghĩ ra được Diệp Nam tại đối vương lăng phong thi triển như thế giữ rằn trường phạt sau. Việc này chỉ sợ sẽ không do đó xong xuôi. Bất kể là đến từ cảnh sát, còn là nguyên lai ở Vương Lăng Phong người nhà, đều đại biểu cho phiền toái cực lớn, vậy học viên lúc này chắc chắn sẽ không nguyện ý nhiều liên lụy trong đó, chính là Lục Đào lại hấp tấp theo đi lên, phảng phất một chút cũng không phải sợ hãi phiền toái đồng dạng. Diệp Nam cũng không nhận ra trước mặt người thanh niên này thiếu tưởng tượng, hắn không sợ đến tiếp sau khả năng phiền toái, khẳng định không phải là vì hắn thiếu tưởng tượng, mà là vì hắn có chỗ dựa vào. Ta năm thứ tư Còn có một năm tốt nghiệp, có thể là bởi vì ta tiến vào xã hội sớm A, bởi vì gia đình nguyên nhân tiếp xúc gì đó cũng so với bình thường học sinh nhiều một ít, cho nên ta thoạt nhìn lại tương đối thành thục một điểm A. Diệp Nam trong thanh âm có chút có hai phần nghi hoặc, tiến vào xã hội. Lục đào cười cười nói, ừ, còn là chiếm trong nhà tiện nghi, ta theo đại nhị liền bắt đầu kinh doanh một cái công ty nhỏ, coi như là tiến vào xã hội đi. Diệp Nam ánh mắt toát ra vài phần tán thưởng, đại nhị liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp, Vậy ngươi rất có thể nhìn a Lục đào trên mặt cũng không có cái gì ánh mắt đắc ý, nhún nhún vai tiêu sái nói, ỉ vào trong nhà có giờ quan hệ, chiếm nâng tay tiện nghi thôi, đổi lại những người khác, nói không chừng so với ta làm được càng tốt. Tuy nhiên còn không biết rằng lục đào rốt cuộc làm cái gì sinh ý, nhưng là Diệp Nam thực sự nhìn ra được lục đào là thật khiêm tốn, cũng không phải trăng bước hơn nữa từ đối phương thái độ nhìn ra được đối phương tâm tính hẳn là không sai. Diệp Nam không có lại truy vấn lục đào chuyện cá nhân chuyện, mà là cười nói, Ngươi tuổi hồ không sợ phiền toái. Lục Đào nhún nhún vai, cười tủm tỉm nói, người cũng không phải ta đánh cho, ta sợ phiền toái gì à? Hơn nữa, ta nhưng là hỗ trợ ngăn trở một cái quộc xấu xí ác tính án kiện, ta cảm thấy được côn nam cảnh sát hẳn là cho ta ban một cái nhiệt tâm hảo thị dân hưởng. Lục Đào thanh âm dừng một chút, hơi chút giảm thấp xuống một điểm thanh âm nói, này Vương lăng Phong sau lưng Vương Gia có thể là có chút thế lực, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không lo lắng sao? Diệp Nam trong ánh mắt có vài phần lạnh lùng. Nếu như bọn họ muốn làm cái gì, ta tận lực bồi tiếp. Lục đào hướng về Diệp Nam rỗi ra ngón cái, khen, đủ rồi đàn ông, bất quá Diệp giáo quan, ngươi cùng cái này tống đồng học. Lục đào mà nói không có hỏi xong, nhưng là hắn biết rõ Diệp Nam có thể hiểu rõ mình câu hỏi ý tứ. Diệp Nam thoáng do dự hạ xuống, cảm thấy hay là muốn giải thích một lần, dù sao mình phỏng trường rất nhanh cũng phải ly khai côn nam đại học quốc phòng, không thể nhường người khác hiểu lầm mình và tống dai dai trong lúc đó có cái gì tư tình. Ca ca của nàng cùng ta là chiến Hữu, ca ca của nàng trước đó vài ngày hy sinh. Lục Đào biến sắc, nguyên vốn cả chút lười nhác vui cười trên mặt toát ra vài phần kính trọng, khó trách ngươi như vậy phẫn nộ rồi, Vương Lăng Phong người này cặn bã sát thực hẳn là hung hăng thu thọ. Hơi hơi dừng một chút, Lục Đào nói ra, nếu như bọn họ muốn cáo ngươi cái gì, ta cho ngươi làm chứng chuyện này. Diệp Nam chầm chậm vào Lục Đào, chuyện này cùng ngươi nguyên bản không có vấn đề gì, ngươi không sợ đắc tội Vương gia ư? Nghe ngươi khẩu khí Vương gia tựa hồ có chút năng lực. Lục Đào cười hát hát nói, tốt xấu ta cũng là côn nam cái này phiến địa lớn lên, cái này phiến có uy tín danh dự gia hỏa ta nhiều ít còn là biết rõ một ít. Diệp Nam đến đây hai phần hứng thú, do hỏi, nói nói. Lục Đào uống một hớp nước nói, kỳ thật đã không còn gì để nói, đơn giản chính là Vương Lăng Phong 33 là bộ giáo dục phó cục trưởng, hắn mụ mụ là thường trưởng nữ cường nhân, trong nhà có ít tiền, lại có quan hệ, cứ như vậy mà thôi. Bộ giáo dục cục trưởng sao? Diệp Nam A một tiếng. Trên mặt cũng không có chảy lộ cái gì khác thường thần sắc, nhưng là nội tâm lại là cảm thấy có vài phần trào phúng. Giáo dục, dạy học dục người, chính là một cái đảm nhiệm bộ giáo dục cục trưởng người liền con của mình đều dạy bảo không tốt, không chỉ có không thể làm ra làm ngưng mẫu, ngược lại dựa trước cái này bối cảnh làm sàng làm bậy, không thể không nói, đây là một lớn lao châm trọng. Chỉ là không biết cả bộ giáo dục cục trưởng biết rõ mình chuyện của con sau biết làm ra cái dạng gì quyết định. Như nếu như đối phương thức thời cũng thì thôi. Nhưng là như nếu như đối phương cảm thấy chính mình không được, không phải nếu muốn làm mình rõ ràng phạm vào sai lầm đứa con lấy lại công đạo, vậy thì không thể không bài bài cổ tay. Diệp Nam người này cho tới bây giờ cũng không phải một cái quy tắc người, hắn biết do tại hiện tại xã hội này, địa vị quan hệ chờ một chút các loại các yếu tố có thể thay đổi rất nhiều chuyện, cho nên hắn cũng chưa bao giờ lại cổ hủ đến cảm thấy mình chiếm đạo lý, cùng với đối phương theo lý cố gắng, hoặc là trông cậy vào một ít lý tưởng trạng thái đạo nghĩa công chính. Diệp Nam làm việc chuẩn tắc rất đơn giản, ngươi nếu như cùng với ta giảng đạo lý, vậy cũng dùng, ta liền cùng ngươi giảng đạo lý, nhưng là nếu như ngươi nghĩ lấy thế để người, hảo, vậy ngươi cũng cũng đừng trách ta không khách khí. Tựa như lúc trước chu thành bảy cục thế hại Diệp Nam đồng dạng, phi thường đơn giản thô bạo, hoàn toàn có thể nói là sai dò chống chất, Diệp Nam biết rõ mình chiếm đạo lý, nhưng là đạo lý chưa hẳn tốt như vậy giảng, cho nên Diệp Nam không chút do dự cho trưởng bối của mình gọi một cú điện thoại, cuối cùng thay đổi cả cái sự tình. Nhiều khi, càng nhiều bính không phải mình thực lực của bản thân, không phải đạo lý khúc chiết, mà là bối cảnh của mình, năng lượng của mình. Tại hoa hạ cái này mảnh thổ địa trên, tuy nhiên như vô số người, quyền quý vô số, Diệp Nam hiện tại vị trí có lẽ ở trong mắt rất nhiều người không coi là cái gì, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho Diệp Nam có thể mặc người khi dễ. Không phải chỉ có người mới có cha mẹ, không phải chỉ có người mới có bối cảnh. Diệp Nam gia đình bối cảnh rất đặc thù. Người bình thường căn bản không cách nào lý giải hoặc là nói không cách nào hiểu rõ. Diệp Nam lúc trước ly khai gia tộc nguyên nhân cũng rất đơn giản, hoàn toàn có thể bộ trên đơn giản thô bạo bốn chữ, nhưng là hắn ly khai gia tộc chỉ do cá nhân hắn ý nguyện, hơn nữa cái này không có nghĩa là hắn là bị gia tộc vứt bỏ hoặc là cái gì, ngược lại đại biểu cho hắn làm ra cự đại hy sinh. Lúc đau lúc nói chuyện liền đang đánh giá Diệp Nam thần sắc, phát hiện mình sau khi nói xong, Diệp Nam như trước mặt không đổi sắc, thần sắc bình tĩnh, tâm trung nguyên bản dự đoán thì càng khẳng định. Diệp giáo quan, ta biết rõ ngươi là có thật người có bản lĩnh, ta đời này cũng bội phục nhất đúng là loại người này, thực tế ngươi mới vừa nói ngươi chiến hưu hy sinh, ta đại khái cũng có thể đoán được một ít đồ vợ, cái này niên đại dù là tham gia quân ngũ có thể cũng không phải ai cũng có cơ hội hy sinh, ngươi có năng lực, có thực lực, giảng nghĩa khí, ta mời ngươi. Lục đào trong tay chỉ có một lọ nước khoáng, nhưng là ánh mắt của hắn lại là phi thường chăm chú, hơn nữa ánh mắt phi thường chân thành tha thiết. Phảng phất trong tay hắn cầm không phải một lọ chỉ trị giá hai khối tiền nước khoáng, mà là một ly giá cả ngẩng cao rượu ngon. Diệp Nam nhìn xem Lục Đào dơ lên nước khoáng, nhìn nhìn lại Lục Đào chân thành tha thiết ánh mắt. Trầm mặc hai giây phút sau, đã dơ tay lên lý nước suối thủy bình, nhẹ nhàng cùng Lục Đào đụng một cái. Cho chúng ta hôm nay gặp. Chương 47, lý tưởng của ngươi là cái gì? Lục Đào kỳ thật tuổi cũng không thể so với Diệp Nam nhỏ nhiều lắm. Lục Đào tuy nhiên trước không có tư quân. Là trực tiếp thi đại học tiến vào côn nam đại học quốc phòng, nhưng là hắn cũng đã năm thứ tư, cũng đã 23 tuổi. Húng chi lục đào mấy năm này một mực đều ở gây dựng sự nghiệp, làm buôn bán, thành thiên giã là cùng trên xã hội người tiếp xúc. Húng chi gia đình của hắn hoàn cảnh làm cho hắn tiếp xúc đủ loại xã hội tầng thứ nhân vật. Hơn nữa những nhân vật này đều còn không phải bình thường tầng thứ, nhãn giới của hắn tự nhiên không phải người bình thường có thể bằng được. Diệp Nam tự nhiên cũng có thể nhìn ra điểm này. Tuy nhiên lục đào không có nói trong nhà mình rốt cuộc là dạng gì bối cảnh. Diệp Nam cũng không có đuổi theo hỏi, nhưng là theo giọng điệu trong miệng mồm. Diệp Nam đều có thể suy đoán được đến, cái này lục đào ra cảnh cũng có thể không đơn giản. Diệp Nam thật cũng không là nói bởi vì lục đào khả năng ra cảnh như thế nào mới như vậy cùng hắn kết giao, mà là mọi người như vậy trò chuyện xuống. Diệp Nam thật tâm giác được lục đào người này thật không sai. Ai lại lại ghét bỏ bằng hữu của mình nhiều hơn. Diệp Nam lúc trước ly khai gia tộc. Đi vào quân doanh, mãi cho đến như biên thủy chi lang nanh sói vị trí, đều dựa vào thực lực của mình, cho tới bây giờ không có thi qua gia tộc bối cảnh, mà đây cũng là hắn muốn sinh hoạt. Hắn hy vọng làm cho nhân sinh của mình trôi qua càng đặc sắc một ít, càng phong phú một ít. Diệp Nam bản thân tính cách không phải loại đó phi thường cường thế tính cách, nhiều năm quân nhân sinh hoạt làm cho lòng của hắn bắt đầu dần dần trở nên nguội lạnh, nhưng là nguội lạnh trong vỏ lại là càng thêm lửa nóng. Hắn chưa bao giờ cự tuyệt bằng hưu, nhưng lại cự tuyệt dối trá bằng hưu. Lục đào nhìn xem Diệp Nam cùng mình nước suối thủy bình đụng nhau, trên mặt toát ra vẻ mừng, rỡ, thật to uống một ngụm nước khoáng sau, sau đó vô lồng ngực nói, Diệp giáo quan, từ nay về sau chuyện của ngươi chính là ta chuyện tình, chỉ cần một câu, ta tuyệt không chối từ. Diệp Nam nhịn không được cười lên, nào có nghiêm trọng như vậy, nói được như vậy trình trọng. Lục đào trên mặt trang nghiêm vẻ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại biến thành này phó cận nhà thần sắc, Diệp giáo quan. Diệp Nam cắt đứt lục đào mà nói, cười nói. Gọi tên của ta tốt lắm, không cần khách khí như vậy. Lục đào chát chát nhăn tỉnh, ngươi năm nay nhiều ít tuổi A. Diệp Nam cười nói, 24, khẳng định so với ngươi lớn A. Lục đào cười ha hả nói, hảo, ngươi đã so với ta lớn, từ nay về sau ta gọi ngươi Nam ca, thuận miệng. Diệp Nam rất tùy ý hồi đáp, tùy ngươi, ngươi nghĩ như thế nào gọi cũng có thể. Lục đào lôi kéo cái ghế của mình hướng về Diệp Nam trước mặt đụng đụng, Nam ca, chúng ta bây giờ là bằng hữu A. Diệp Nam nhìn xem Lục Đào này nóng bỏng tiếu dung, do dự một chút, gật đầu nói, là Lục Đào rõ ràng nhìn thấy Diệp Nam do dự, nhưng lại giả bộ như căn bản không có trông thấy vậy. Ta vừa nghe ngươi nói nâng ngươi chiến hữu chuyện tình, ta đối với ngươi tương ứng bộ đội rất hiếu kỳ, có thể lộ ra thoáng cái sao. Lục Đào vừa nói một bên đánh giá Diệp Nam sắc mặt, nhìn xem Diệp Nam trong ánh mắt toát ra hai phần do dự, vội vàng còn nói thêm, nếu như không thể nói coi như xong, ta hiểu, có chút bộ đội là có đặc thù giữ bí mật yêu cầu. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, trong nhà của ta chính là một mực đều hy vọng ta tổng quân, nhưng là ta mình đối tổng quân thật sự không có gì hứng thú, cho nên tuy nhiên đọc chính là đại học quốc phòng, chính là ta lại yêu làm buôn bán, trong nhà trưởng bối đều là hận chết ta. Lao ra tử còn kém cầm quải trưởng gõ ta. Diệp Nam nghe lục đào nói được thú vị, còn muốn nghĩ hôm nay xác thực là lục đào giúp mình đại ân, nếu không, mình chạy trốn đến cửa trường học tăng thêm đánh xe thời gian, ít nhất cũng phải nhiều chậm trễ 120. Nếu như mình hơi chút đến chậm vài phút, chỉ sợ kết cục đều lại có chỗ bất đồng, cho nên Diệp Nam tuy nhiên biểu hiện ra cũng không có nói quá nhiều khách khí mà nói, nhưng là kỳ thật trong nội tâm đối Lục Đào là phi thường cảm kích, huống chi Lục Đào ở phía sau biểu hiện ra hành vi, càng làm cho Diệp Nam xác định người thanh niên này không tầm thường. Diệp Nam nghĩ nghĩ, dù sao mình bây giờ thân phận cũng không coi là đỉnh cấp cơ mật, lập tức thản nhiên nói, Tây Nam quân khu, biên thủy chi làng, nghe nói qua sao? Lục Đào mở to hai mắt, khiếp sợ nói: Tây Nam quân khu lợi kiếm, được xưng Tây Nam lang bộ đội đặc trùng. Diệp Nam thản nhiên gật đầu, ừ, ta tới nơi này một mặt chiếu khán nàng, một mặt là vì chấp hành nhiệm vụ khác, phòng trường không được bao lâu liền phải đi về. Lục đào ánh mắt có vài phần nóng bỏng, tuy nhiên con người của ta đối tham gia quân ngũ không có gì hứng thú, nhưng là ta đối với các ngươi xác thực vô cùng khăn phục, các ngươi đều là chân hãng tử, thật anh hùng. Diệp Nam cười cười, không có mở miệng. Lục đào cũng không thèm để ý. Cười khổ hướng về trong miệng ngã một miệng lớn nước, lão gia nhà ta tử một mực đều hy vọng ta tham gia quân ngũ, trở thành một tên quân nhân, tốt nhất có thể trở thành hoa hạ mạnh nhất bộ đội đặc trùng ẩn long thành viên, nhưng là lão nhân gia phần này tâm tình ta có thể lý giải, chính là ta thật sự không phải này khối liệu a. Diệp Nam lực qua hơi có chút ngoài ý muốn hỏi, nhà các ngươi cũng là quân nhân thế gia. Lục Đào cười khổ gật đầu, đúng vậy a, lão gia tử ngựa chiến cả đời, phụ thân của ta vài huynh đệ phần lớn cũng đều là tại trong quân đội nhậm chức. Chỉ là đến ta đây đồng lửa, lại không có một người nào, không có một cái nào nguyện ý hướng quân đội phát triển, hắc hắc, tất cả mọi người không nguyện ý ăn này phần khổ đâu. Diệp Nam ha ha cười cười, xác thực là rất khổ. Lục Đào kêu hoa nói, cũng không phải là, tốt xấu ta cũng là tuổi trẻ tài cao tinh anh phần tử A, sao có thể dùng cuộc sống như vậy đến chói buộc lý tưởng của ta đâu. Diệp Nam tò mò hỏi, lý tưởng của ngươi là cái gì đâu. Lục Đào cười hì hì thẳng tắp thân thể. Ngọn cái hướng về lồng ngực của mình điểm giờ, ta muốn trở thành một tên thành công đại thương nhân, lợi nhuận rất nhiều rất nhiều tiền. Diệp Nam sắc mặt cứng đờ, cái này cũng quá trực tiếp a. Tốt xấu gia tộc của ngươi còn quân nhân thế ra đâu, các đại thúc bá trưởng bối không phải đều là tại trong quân doanh nhậm chức ư? Như thế nào có như vậy một cái chỉ nhận tiền văn bối? Chẳng lẽ ngươi bình thường rất kém cỏi tiền dư, tương thuận lớn như vậy hồng nguyên trí nguyện to lớn, cũng không biết bổ tát có thể hay không phù hộ ngươi. Lúc đó tuy nhiên còn là học sinh, nhưng là một khỏa tinh tế tâm lại cũng không là ngây thơ. Theo Diệp Nam sắc mặt đại khái suy đoán ra Diệp Nam đang suy nghĩ gì, cười hì hì mở miệng nói, chúng ta người như vậy, ở bên ngoài hành tẩu, bất kể là xã giao A còn là những thứ khác, tiêu dùng đều quá lớn, phải hơn kiếm tiền A, bất quá quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, ta chỗ mất tiền đều là quang minh chính đại lợi nhuận tới. Diệp Nam nghe lục đào như vậy vừa nói, cũng hiểu được đối phương nói rất có đạo lý, nếu không muốn trở thành quân nhân, yêu mến trở thành thương nhân này kiếm tiền không phải cũng là việc nên làm sao? Lục Đào đột nhiên cười hì hì nói, Nam Ca, tòa này bệnh viện là cự ly khải tân quán rượu gần nhất bệnh viện, hơn nữa cũng là cả côn Nam Thị cốt cổ cố bệ so sánh quyền uy bệnh viện. này Vương lăng Phong bị ngươi dẫm gãy chân, ngươi nói hắn sẽ tới hay không? cả cái này bệnh viện trị liệu. Diệp Nam sững sốt một chút, vừa rồi hắn cũng không lo lắng vấn đề này, bây giờ bị Lục Đào nói ra, Diệp Nam cũng là đột nhiên cảm giác được, việc này còn giống như thật có khả năng đâu. Lục Đào đứng người lên. Người hì hì nói, ta đến hỏi hỏi. Chương 48, nghĩ không phải bị đánh, muốn hảo giữ miệng mình. Lục đào rất nhanh sẽ trở lại, thần sắc trên mặt có hai phần ẩn ẩn hứng phấn. Một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Người muốn nghe cái nào trước? Diệp Nam cười cười, tốt xấu cuối cùng không phải đều muốn nghe ư, này trước hết nghe tin tức tốt à, làm cho mình cao hứng xuống. Lục đào cười hì hì nói, tin tức tốt chính là vương lăng phong sắc thực tiến vào cái này bệnh viện, trải qua chiếu ít quang phiến. Chân của hắn xem như phế đi một nửa, phỏng trừng từ nay về sau sẽ là cái người thọ. Diệp Nam gật gật đầu, vấn đề này cũng không ra hồ dự liệu của hắn, hắn đặt chân thời điểm liền biết rõ cái này hậu quả, đây cũng là hắn tận lực mà làm, hắn nhất định phải cho vương lăng phong một cái xâm nhập đến cốt tủy trừng phạt, làm cho hắn từ nay về sau mỗi lần nghĩ làm chuyện xấu thời điểm, đều nhìn xem của mình chân thọ, ngẫm lại làm như vậy hậu quả. Tin tức xấu đâu? Lục đào nhún nhún vai, trên mặt Tiếu Dung cũng trở thành cười khổ. Tin tức xấu chính là ta đi ngay giờ, bị Vương Lăng phong chứng kiến ta, mà cha mẹ của hắn cũng đều tại, ta phỏng chứng rất nhanh tựu lại tới tìm chúng ta phiền thoái. Diệp Nam A một tiếng, trên mặt cũng không có gì giật mình thần sắc, cho dù không phải tại nơi này gặp được, bọn họ muốn thay đứa con báo thù mà nói, cũng sẽ tìm ta, cái này không coi là cái gì tin tức xấu đi. Hơi hơi dừng một chút, Diệp Nam nói, mặt khác, cái này phiền thoái là của ta, không phải chúng ta, ngươi không cần nhúng tay. lục đào cười hát hát nói Chúng ta cùng một chỗ kinh nghiệm chuyện tình, tự nhiên cũng có một phần của ta, ngươi mới vừa nói qua, chúng ta xem như bằng hữu. tuy nhiên ta biết rõ ngươi trả lời được có chút miễn cưỡng, nhưng là ta là thật tâm nghĩ giao ngươi cái này người bằng hữu, đây chính là một cái đồng cam cộng khổ cơ hội, ta sao biết buông tha. Diệp Nam bị lục đào mà nói làm vui mừng, lắc đầu cười nói, ngươi là e sợ phiền toái không đủ nhiều nhé. Lục đào ha ha cười, ta kỳ thật cũng là không phải người sợ phiền toái à, sinh hoạt rất không thú vị, nhiều giờ phiền toái. Mới có thể làm cho sinh hoạt càng thêm đặc sắc Diệp Nam còn muốn nói điều gì Một hồi tiếng bước chân rồn dập tại trên hành lang vang lên Trong đó xen lẫn rồn dập cao dép lê và chạm mặt đất thanh âm Nghe thanh âm tựa hồ là hướng về phía Diệp Nam Bọn người chỗ gian phòng phương hướng tới Diệp Nam nhíu mày, đứng lên, đang chuẩn bị ra khỏi phòng Gian phòng, cửa phòng đã bị phanh thoang cái đại lực đẩy ra Một cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên xanh mặt xài bước đi đến Ánh mắt nhìn lướt qua trên giường yên tĩnh nằm tống dài dài. Liền đã rơi vào Diệp Nam trên người, sau đó vài cái bước đi đến Diệp Nam trước mặt, hùng hổ hỏi, chính là ngươi đả thương con ta. Diệp Nam ánh mắt xẹt qua cái này gần như nổi giận phụ nữ trung niên, rơi ở sau lưng nàng một người trung niên trên thân nam nhân, này trung niên nam nhân hơn 40 tuổi, tóc có chút thưa thớt, nhìn về phía trên có vài phần khô khan, bất quá chăm sóc có chút chỉnh tề, mặc màu trắng quần áo trong, nhìn về phía trên rất có phái đoàn, tại phía sau của hắn đi theo một cái trường 30 tuổi thanh niên nam tử. Mang theo một cái túi sách, đứng ở phía sau hắn, xem tư thế tựa hồ là thư ký của hắn. Người trung niên này sắc mặt cũng có chút âm trầm, trên mặt cũng có được không che giấu được tức giận, nhưng là hiển nhiên hắn lòng dạ muốn rất được nhiều, cũng không có hướng phụ nữ trung niên vậy cái lột, chỉ là đứng lại cất bộ, đánh giá Diệp Nam. Diệp Nam thu hồi ánh mắt, lông mày thoáng nhíu, ánh mắt có chút chán ghét nhìn xem phía trước mặt phụ nữ trung niên, là ta đánh. Nay phụ nữ trung niên nghe Diệp Nam thừa nhận. Lập tức như bị giẫm phải cái đuôi mèo vậy kêu lên, ngươi thân là trường học huấn luyện viên, vậy mà công nhiên ấu đã trường học học sinh, còn hạ ác như vậy tay, ngươi còn là người sao, loại người như ngươi nên bị bắt lại bắn chết, lão vương, gọi điện thoại, làm cho cảnh sát tới bắt người. Diệp Nam lạnh lùng nhìn xem giống như hầu tử vậy thượng thoan hạ khiêu phụ nữ trung niên, lạnh lùng nói, con của ngươi sử dụng âm mưu quỷ kế quá chén nữ đồng học, đưa tới khách sạn mướn phòng ý đồ cường bạo, chuyện như vậy ngươi tại sao không nói đâu. Phụ nữ trung niên sững sốt một chút, chợt chửi ầm lên nói: Phong cai dám vào mặt mẹ ngươi, còn ta sao biết làm ra chuyện như vậy? Hắn gần đây đều thật biết điều, bằng con ta hình dạng ra thế, không biết bao nhiêu nữ hải tử ngã vào trước truy đâu, hắn cần đi như vậy đi làm sao? Diệp Nam lạnh lùng trầm trầm vào phụ nữ trung niên, ánh mắt lạnh như băng. Có lẽ con của ngươi tại trong mắt của ngươi là tối ưu tú, cái gì chuyện sai cũng sẽ không làm, nhưng là hắn việc làm, lại là nhiều cái người rõ như ban ngày trong mắt của ta. Hắn căn bản chính là một cái xã hội cạn. Phụ nữ trung niên lập tức phản phát chiến thần phụ thể đồng dạng, hét lớn, ai thấy được, ai thấy được, đứng ra à? Diệp Nam còn chưa nói lời nói, bên cạnh Lục Đảo cười hì hì nói, cả quá trình ta đều thấy được. Phụ nữ trung niên quay đầu trầm trầm vào Lục Đảo, ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào huy hiếp. Tiểu tử, ngươi còn là học sinh à? Không cần phải bởi vì hắn là huấn luyện viên, tiểu nói láo, ngươi muốn biết được nói láo hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, hoàn toàn sẽ ảnh hưởng tiền đồ của ngươi. Đối mặt phụ nữ trung niên cái này uy hiếp trắng trợn, Lục Đào nhưng chỉ là biểu môi, biểu hiện trên mặt như trước cười ha hả, "Con người của ta thực thành, Vương Lăng Phong nhưng khi trước mấy người chúng ta người trước mặt nói hắn dùng như thế nào đặc thù rượu trái cây quá chén tống dai dai, mang nàng đi mở phòng, nghị cường bạo nàng, hơn nữa chuyện như vậy, hắn làm có thể không chỉ một lần a." Ừ, giống như hắn còn chuẩn bị sau đó đập vi hiếp, Xách xách, "Con của ngươi nhưng là không được a." Phụ nữ trung niên lập tức mặt đỏ lên, con ta sẽ không làm như vậy, đây đều là các ngươi vu ham hắn, cô bé kia chủ động câu dẫn con ta, muốn đạt tới cái mục đích gì, bây giờ không đạt được mục đích, liền ngược lại vu ham hắn, ta nói được không sai à? cái này tiểu thiện nhân, Diệp Nam nghe phụ nữ trung niên nói lên tống dai dai chủ động câu dẫn Vương Lang Phong giờ sắc mặt cũng đã lại âm trầm hai phần, đem nghe phía sau mấy chữ này giờ, Diệp Nam trong ánh mắt đột nhiên nhiều vài phần không che giấu chút nào sát khí, hắn không chút do dự giơ tay lên quát tới, vâng một cái thanh thúy cái tát, phiến tại phụ nữ trung niên trên mặt, tại cái này phụ nữ trung niên trên mặt để lại vài phần rõ ràng lớn, cũng cắt đứt cái này phụ nữ trung niên ác độc lời nói. Phụ nữ trung niên bị cái này một cái cái tát cho đánh cho hồ đồ, nàng bản thân là nữ cường nhân, rất giàu, chồng phụ lại là Côn Nam thị bộ giáo dục phó cục trưởng, mặc dù là phó, chính là cũng là Côn Nam thị có uy tín danh dự nhân vật, ai không cho vài phần mặt mũi. Ngày bình thường ai cùng nàng nói chuyện không phải khách khí, bưng lấy khen tặng trước Hôm nay cư nhiên bị người cho đánh, Diệp Nam lạnh lùng trầm trầm vào phụ nữ trung niên, trong đôi mắt có lưỡi đao vậy lệ mang. Nếu như ngươi học không được như thế nào thật dễ nói chuyện mà nói, ta không ngại giáo giáo ngươi. Phụ nữ trung niên phục hồi tinh thần lại, nguyên bản muốn khóc lóc con sòn, chính là con mắt một đôi trên Diệp Nam này tràn ngập sát khí con mắt, cả người đều phảng phất như rất vào hầm băng, trong lúc nhất thời há hốc mồm vậy mà không dám lên tiếng. Nguyên bản này trung niên nam nhân một mực đứng ở phía sau nhìn xem thê tử khóc lóc con sòn cũng không lên tiếng, dù sao rất nhiều lời nói nữ nhân có thể nói, hắn lại không thể nói, nhưng khi hắn nhìn xem thê tử lại bị quạt cái tát sau, lại cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Hướng về phía trước bước một bước dài, đem mình này rõ ràng bị sợ ở thê tử kéo sang một bên, trầm giọng nói, "Người tuổi trẻ, ngươi như vậy công nhiên đánh người, trong mắt còn có hay không pháp luật rồi?" Diệp Nam lạnh lùng chằm chằm vào cái này đứng ra nam nhân, lạnh lùng nói, "Ngị không phải bị đánh, vậy thì trông nom hảo miệng của mình." Trường 49, phát điên rồi. Trung niên nam nhân tự nhiên chính là Vương Lăng Phong Phụ thân Vương Khải. Nghe Diệp Nam nói chuyện như vậy, một đôi nguyên bản tiểu âm trầm trong ánh mắt lại thêm vài phần vẻ giận dữ. Con của mình bị người cắt đứt hai chân, hơn nữa trong đó có một chân còn là gần như nát bấy tính gãy xương, cho dù chữa cho tốt cũng phải lưu lại di chứng lớn nhất khả năng chính là người thọt. Điều này làm cho Vương Khải như thế nào không phải trong cơn giận dữ. Chỉ là hắn cũng ép hỏi đứa con sự tình trải qua, tuy nhiên đứa con tránh nặng tìm nhẹ Nhưng là tại quan trường nhiều năm như vậy hắn, nơi đó còn có thể nhìn không ra được. Chỉ là ngay cả là Vương Lăng Phong phạm sai lầm, đối phương đối Vương Lăng Phong thi triển như thế giữ giằn trừng phạt, hắn cũng nuốt không trôi cơn tức này. Hắn cũng hỏi rõ ràng, ngay lúc đó người chứng kiến có ba người, hai cái quán rượu người bán hàng cùng với một cái cùng diệp nam cùng một chỗ đổi tới học sinh. Hắn lúc ấy trong đầu liền suy nghĩ làm sao tới xử lý chuyện này. Lão bà khóc lóc om sòm, hắn không có ngăn cản, nhưng khi lão bà bị đánh, hắn lập tức nổi giận đang tại của mình mặt đánh lao bà của mình cái này lúc đó chẳng phải đánh mặt của mình sao Vương Khải hư lạnh nói người tuổi trẻ trước không quản chuyện này rốt cuộc là ai đúng ai sai cho dù vạn nhất thật sự là con ta làm sai này tự nhiên cũng có pháp luật đến trường phạt hán ngươi có tư cách gì quyền lợi đến trường phạt hán mà vẫn còn ra tay như vậy hung ác trí người tàn tật bây giờ không chỉ có không biết hối cải còn làm trầm trọng thêm lại lần nữa công nhiên đánh người xem ra chuyện này chỉ có làm cho cảnh sát đến xử lý Diệp Nam lệnh lùng cười, ngươi tùy ý. Vương Khải mặt lạnh, đối với sau lưng nam tử kia nói ra, Chu Quân, báo cảnh sát, làm cho cảnh sát đến xử lý chuyện này. Ta lại muốn nhìn hắn có nhiều càng hằn hớn, cũng dám coi rẻ pháp luật. Diệp Nam nghe Vương Khải thuyết pháp, cũng không có phản bác, chỉ là lén mắt thấy. Diệp Nam bên cạnh Lục Đào lại nhẹ khẽ cười nói, Vương phó cục trưởng, các ngươi đã phải báo cảnh, vậy không bằng giúp chúng ta cùng nhau báo à? Chúng ta cũng có thể tỉnh cái phiền toái. Vương Khải sắc mặt hơi đổi. Từ đầu tới đuôi mình cũng không có biểu lộ qua mình thể chế trong thân phận, có thể là đối phương lại có thể một hơi gọi ra chức vị của mình, mà vẫn còn một bộ bình tĩnh bộ dạng, bất kể là Diệp Nam, còn là Lục Đào, giống như đều không có bất kỳ khẩn trương. Việc này tựa hồ không đơn giản a. Vương Khải khoát khoát tay đã ngừng lại bên cạnh cũng đã lấy điện thoại ra bí thư, trầm trầm vào Lục Đào nói, giúp các ngươi báo cái gì? Lục Đào cười tủm tỉm nói, ngươi có thể báo án Diệp Nam đả thương Vương Lang Phong. Chúng ta phải báo án Vương Lăng Phong ý đồ cưỡng gian, ngươi yên tâm, con người của ta thử thành, Diệp Nam đã thương Vương Lăng Phong chuyện tình, ta cũng có thể giúp các ngươi làm chứng, đương nhiên, Vương Lăng Phong ý đồ cưỡng gian tống phỉ phỉ chuyện tình, ta khẳng định cũng sẽ không nói láo. Diệp Nam nghe lục đào nói như vậy, khoe miệng nhịn không được nết lên hai phần. Người này, có chút ý tứ. Lục đào ý tứ cũng đã rất rõ ràng, muốn dùng cảnh sát đến xử lý chuyện này ư, vậy cũng dùng, ngươi báo Diệp Nam đã thương người. Chúng ta tiểu báo con của ngươi cứng gian, muốn song đời mọi người cùng nhau song, ngươi muốn cho Diệp Nam không tốt qua, chúng ta làm cho con của ngươi cũng không tốt qua. Nếu như ngươi nghĩ giản xếp ổn thỏa đâu, việc này thì như vậy quá khứ trôi qua, con của ngươi làm sai sự, cũng nhận được trừng phạt, vậy thì như vậy hiểu rõ. Vương Khải chầm chầm vào lục đào, trong ánh mắt tràn đầy vài phần xem kỹ, ngươi nhận thức ta. Lục đào cười hì hì nói, vương phó cục trưởng, ta chính là cái người làm ăn nhỏ, không đáng nhắc đến, bất quá đâu. Ta còn là nghị khuyên nhủ Vương Phó cục trưởng, việc này náo đại đối với ngươi không có chỗ tốt. Bộ Giáo Dục Phó cục trưởng đứa con vậy mà ý đồ cường, gian nữ học sinh, việc này truyền đi tuy đối tống giai giai ảnh hưởng rất lớn, chính là đối với ngươi ảnh hưởng cũng không nhỏ a. Chỉ sợ đi tới chỗ nào đều cũng bị người đâm cổ sống, còn sẽ trở thành người khác công kích lý do của ngươi a. Hơi chút dừng lại một chút, Lục Đào vừa chỉ chỉ Diệp Nam, hắn là huấn luyện viên, nhưng là hắn chỉ là kiêm chức mà thôi, hắn là quân nhân hiện dịch. Nói cách khác cho dù thật muốn thẩm, những cảnh sát kia cũng không có quyền lợi thẩm hắn, có thể thẩm hắn chỉ có quân đội bảo vệ ngành, chỗ đó có thể không phải người bình thường có thể thân thủ địa phương, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Lục Đào nói đến người bình thường thời điểm, ánh mắt có chút ý vị thâm trường, tựa hồ có vài phần nhắc nhở, lại tựa hồ là trào phúng. Vương Khải sắc mặt lại ngưng trọng hai phần, Lục Đào tuy nhiên không có cho thấy thân phận của mình, chính là hắn biết rõ thân phận của mình, còn có thể dễ dàng như vậy treo chọc khẩu khí cùng chính mình nói chuyện. Này đã nói lên đối phương tuyệt đối là có chỗ dựa, đối phương cũng không sợ mình. Lục đào mà nói cũng vừa mới đánh chúng vương khải tâm sự, xác thực, một cái bộ giáo dục phó cục trưởng đứa con, vậy mà ý đồ cường. Gian của mình đồng học, mặc dù là chưa thoại, có thể việc này đã đầy đủ làm cho người ta đem của mình cuộc sống đâm chặt đức, thậm chí khả năng bởi vậy ảnh hưởng của mình con đường làm quan, nghĩ đem mình ném đi hạ người tới, có thể không chỉ một hai cái à, bọn họ đang lo tìm không thấy công kích lý do của mình đâu. Vũng chi lục đào trô nói đối phương biên chế vậy mà không phải ở trường học, mà là tại quân đội, là quân nhân hiện dịch, cái này lại phiền toái vài phần. Nếu như vào cục cảnh sát, hắn còn có thể thông qua quan hệ của mình vong đến thao tác chuyện này, đem chuyện này cho sửa lại tính chất, đem hát qua toàn bộ nền ở diệp nam trên người, có thể là quân đội bảo vệ ngành, này có thể không phải người bình thường có thể thân thủ địa phương, quân đội hệ thống tự thành nhất thống, hắn cả bộ giáo dục phó cục trưởng mặt mũi người ta có thể chưa hắn sẽ cho. Việc này càng nào lớn. Càng không bị mình khống chế, này đối của mình ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Vương Khải chầm chầm vào lục đào, càng phát ra cảm thấy người thanh niên này không đơn giản, Trầm giọng hỏi, ngươi tên là gì? Lục đào cũng không giấu giếm, cười hì hì nói, ta gọi là lục đào, ngươi cũng không cần đi thăm dò ta, lục sống yên ổn là ba của ta, lục kiến nghiệp là ông nội của ta. Lục đào báo ra mình dành tự thời điểm, Vương Khải còn không có phản ứng gì, nói đến lục sống yên ổn giờ, giống như có lẽ đã nghĩ tới điều gì. Chính là nghe được lục kiến nghiệp cái tên này giờ, Vương Khải sắc mặt lại là bỗng nhiên đại biến. Cái này kiện mấu chốt của sự tình ở chỗ có hay không có thể thay đổi lời chứng, chỉ có thay đổi lời chứng mới có thể đem sự tình vu hoan đến Diệp Nam trên người. Chính là nghe được lục đảo báo ra cái tên này trong tích tắc bắt đầu, Vương Khải liền biết rõ việc này không có khả năng. Trừ phi mình như lục đảo nói, bất cứ giá nào không quản đứa con tương lai không quản mình tương lai, muốn cáo Diệp Nam thương tổn tội, có lẽ có thể cho Diệp Nam mang đến một ít tổn thất Chính là mình tổn thất tuyệt đối càng lớn, húng chi lúc ấy đứa con đang tại phạm tội, Diệp Nam là ngăn cản phạm tội, nhiều nhất là ngăn cản phạm tội thương tổn quá độ. Đây nhất định là Vương Khải không thể tiếp nhận kết quả, do dự vài giây đồng hồ, Vương Khải ác hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Nam liếc, quay đầu thấp giọng quát nói, đi. Vương Khải nói đi, vợ hắn cũng không làm. Phụ nữ trung niên hung hăng tóm Vương Khải một cái, giống như bị thương sư tử cái vậy kêu lên, Vương Khải, ngươi cái này không có can đảm tử kinh sợ hàng. Con của mình bị người đều đánh thành tàn phế, vậy mà cái dám cũng không dám phóng một cái. Lão Nương nói cho ngươi, việc này ngươi không phải cáo, ta tới cáo, ta muốn cáo được táng gia bại sản, bẩm báo hắn ngồi tù. Cái kia lục kiến nghiệp là vật gì? Vậy mà cho ngươi sợ thành như vậy? Vâng. Phụ nữ trung niên trên mặt lại lần nữa hung hăng đã trúng một bạt hai, nàng lại lần nữa bị đánh cho hồ đồ, bởi vì phiến nàng cái tát người không phải Diệp Nam, cũng không phải Lục Đạo, mà là Trượng Phu của nàng Vương Khải. Vương Khải mặt tâm trầm. Hung hăng chầm chầm vào phụ nữ trung niên, hung hăng nói, đừng phát điên linh rồi, đi. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện phun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé trường 50, làm sao ngươi tiểu không giật mình đâu. Liêu quên bởi vì gia cảnh hảo, tự thân cũng là nữ cường nhân, tuy nhiên trưởng phu là bộ giáo dục phó cục trưởng, nhưng là trong nhà nàng cũng là cho tới bây giờ chiếm cứ chủ đạo địa vị. Vương Khải ngày bình thường dù là nói lời nói nặng nghề một chút đều có thể đưa tới của nàng một phen dùng ngói bút làm vũ khí chưa từng đối với nàng như hôm nay như vậy hung ác, mà vẫn còn không chút do dự động thủ. Liêu Quyên nhìn xem trượng phu này phảng phất muốn ăn thịt người vậy ánh mắt, nguyên bản còn muốn khóc lóc gom sòm tâm cũng thoáng cái bị chấn trụ. Nàng cũng không phải người ngu, có thể làm cho trượng phu như thế hung hãn đối mình, này liền chỉ có một khả năng. Cái kia gọi lục kiến nghiệp người, bọn họ không thể chơi vào. Liêu Quyên đồng dạng oán hận trường diệp nam liếc, xoay người đi theo vương khải không nói một lời rời đi tống dai dai phòng bệnh. Diệp Nam ánh mắt cũng có chút kinh ngạc nhìn xem lục đào, hắn thật không ngờ lục đào vậy mà ra ra dĩ nhiên là lục kiến nghiệp. Là một tên quân nhân, đối với một ít hoa hạ quân đội hệ thống lý nhân vật trọng yếu tự nhiên đều cũng có nghe thấy, lục đào ra ra lục kiến nghiệp có thể thật là một cái khó lường người. Lục kiến nghiệp tuy nhiên không coi là khai quốc người có công lớn, nhưng lại cũng là già nhất một đám lao cách mạng, từng theo theo tại một vị khai quốc người có công lớn bên người, giống như tên hắn vậy, kiến quốc lập nghiệp, là hoa hạ đều là lập được xa xỉ công lao. Về sau tại Tây Nam quân khu nhầm trước, như năm nay kỷ đã cao, đã là lui ra đến đây an hưởng lúc tuổi già, chính là sức ảnh hưởng của hắn tại Hoa Hạ đều không thấp, nhất là tại Tây Nam cái này một mảnh, lục gia năng lượng càng là kinh người. Lục gia là quân nhân thế gia, Diệp Nam cũng rốt cục hiểu rõ trước lục đảo trong miệng nói nhà bọn họ đều hy vọng hắn trở thành một tên quân nhân nguyên nhân, còn muốn nghĩ lục đảo hành vi cùng lý tưởng, Diệp Nam cũng nhịn không được nữa có chút buồn cười. Người này có chút ý tứ. Đờ cờ chuyển về. Ơi, nẹ Vương Khải xoay người rời đi, Diệp Nam xem trường việc này không sai biệt lắm cũng cứ như vậy, hắn ngược lại là có hai phần ngoài ý liệu, không nghĩ tới việc này chấm dứt lại là bởi vì là mình sốt ruột tìm xe ngoài ý muốn đụng phải người nhiệt tâm, ừ, hẳn là e sợ không náo nhiệt không phải tên phiền toái. Diệp Nam cũng không lo lắng Vương Khải báo cảnh sát hoặc là như thế nào, tự như lục đào châu nói, hắn là quân nhân hiện dịch, Vương Khải muốn dùng năng lượng của hắn ảnh hưởng cảnh sát đi làm mình, đây chính là không được. Nói sau, sau lưng mình cũng không phải không có người, một chiếc điện thoại truyện tỉnh. Lục đào nhìn xem vương khải vợ chồng rời đi, nghiêng đầu nhìn nhìn Diệp Nam, lại phát hiện Diệp Nam sắc mặt còn là có chút bình tĩnh, cũng không có bởi vì là gia thế của mình mà toát ra rất ánh mắt khiếp sợ, không khỏi có chút kỳ quái. Diệp Nam, ngươi chưa nghe nói qua ông nội của ta. Diệp Nam bất đắc dĩ hồi đáp, đương nhiên nghe nói qua, chỉ cần là quân nhân, nhất là Tây Nam quân khu quân nhân. Như thế nào lại chưa từng nghe qua da da của ngươi tên đầu? Lục đào kỳ quái nói, chính là ngươi lại tựa hồ như một chút cũng không kinh hãi đâu. Diệp Nam biểu lộ càng là bất đắc dĩ, vậy ngươi hy vọng ta làm ra cái gì biểu lộ đâu, khiếp sợ, sùng bái còn là đừng. Lục đào đột nhiên cười hát hát nói, Diệp Nam, chắc hẳn ngươi cũng là người có lai lịch ha. Diệp Nam nữ mày, vì cái gì nói như vậy, cũng bởi vì ta không kinh hãi. Lục đào lẽ thẳng khí hùng phân tích nói, cái này đương nhiên là một mặt nguyên nhân. Nhưng là cái này cũng có thể là bởi vì ngươi tại biên Thủy chi Lang, nhìn quen sinh tử, cái này tầm mắt tự nhiên cũng không phải người bình thường có thể có được, cho nên dù là biết rõ nhà của ta thế cũng không kinh hãi, nhưng là một mặt khác, ngươi tại biết được vương lăng phong cha mẹ tin tức sau cũng là một chút cũng không có giật mình, cũng không có một điểm lo lắng, cái này chỉ có thể nói rõ một câu, đó. Chính là ngươi cũng không sợ bọn họ. Diệp Nam ha ha cười, ta chính là một cái bình thường con nhân, tựa như ngươi nói, thật sẽ ra chuyện. Vậy cũng phải quân đội đến xử lý, chuyện này đặt ở trong quân đội có thể không coi là cái đại sự gì, ta thì tại sao muốn lo lắng đâu. Lục đào có chút hồ nghi nhìn xem Diệp Nam, trực giác nói cho hắn biết Diệp Nam nói cũng không được đầy đủ thuộc hạ thực, hẳn là đúng hắn có chỗ giữ lại, bất quá hắn thực sự không có lại truy vấn. Có một số việc, nếu như người ta nguyện ý nói cho ngươi biết, không cần ngươi hỏi cũng sẽ nói cho ngươi biết, có một số việc, dù là ngươi truy vấn, người ta cũng chưa chắc sẽ nói, cho dù nói cũng chưa hẳn là cam tâm tình nguyện. Diệp Nam nhìn xem lục đào biểu lộ, cũng biết lục đào không quá tin tưởng, nhưng lại cũng không làm nhiều giải thích. Hắn xác thực là có lai lịch, chỉ là hắn không nguyện ý tiếp nhận một sự tình, cho nên lựa chọn ly khai gia tộc, đã trở thành một tên quân nhân, cùng gia tộc bên kia mặc dù có liên lạc, nhưng lại cơ bản rất ít đi trở về. Chỉ là những chuyện này, hắn cũng không nghĩ đối người khác giảng thuật, bất quá hôm nay việc này có thể như vậy đơn giản giải quyết, đúng là vẫn còn làm phiền lục đào. Diệp Nam quay đầu chân thành nói nói cảm ơn, lục đào. Chuyện vừa rồi cảm ơn, ta lại thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Lục Đào lại là lơ đến lắc đầu. Tiêu Sái nói, người ta vương phó cục trưởng xem cũng không phải là ta lục Đào mặt mũi, hắn sợ đến là nhà của ta vị lao gia kia, cho nên đâu, ngươi thật muốn tạ, có cơ hội tạ lao gia nhà ta tựa a, ha ha. Diệp Nam không nói gì, hắn cũng nhìn ra, Lục Đào xác thực hẳn là thật tình nghị kết giao hắn cả người bằng hữu, nếu không, dùng nhà của hắn thế, cần như vậy bang mình sao? อยู่ tại Diệp Nam cân nhắc nói chút gì đó thời điểm, trên giường một mực yên tĩnh bất động Tống Dài Dài đột nhiên ừ một tiếng. Diệp Nam kinh hỉ quay đầu, vừa vặn nhìn xem Tống Dài Dài chậm rãi mở mắt. Tống Dài Dài nhìn xem bên giường Diệp Nam, trong ánh mắt toát ra hai phần kinh hỉ, "Diệp đại ca." Diệp Nam nhìn xem Tống Dài Dài tỉnh lại, trong lòng cũng là thật to thở dài một hơi, "Dài Dài, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào, có hay không nơi đó không thoải mái?" Tống Dài Dài lông mày nhẹ nhàng nhận lại, nhìn nhìn hoàn cảnh xung quanh. Tựa hồ tại cố gắng nhớ lại trước cái gì, vài giây sau mới quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, Diệp đại ca, nhờ có ngươi đuổi tới cứu ta, nếu không. Diệp nam thấp giọng nói, không cần phải lo lắng, sự tình đã qua. Ngươi đều nghĩ tới sao. Tống dai dai khẽ ử, ta còn có chút tráng vắng đầu, có một số việc ta có chút mơ hồ, nhưng là chính giữa ngươi chạy đến này một đoạn, ta nhớ ra rồi. Diệp nam ăn uổi, vậy ngươi lại nghỉ ngơi một chút à, hiện tại thời gian cũng đã chậm cũng cũng không cần vội vã trở về, tại trong bệnh viện ở một đêm. Tống Giai Giai cắn cắn môi nhìn xem Diệp Nam trong ánh mắt nhiều vài phần phức tạp. Diệp Đại ca, ngươi cắt đức Vương Lăng Phong Trần, có thể hay không có phiền toái Diệp Nam cười nói, sẽ không, bọn họ trước đã tới, bất quá bởi vì có chứng nhân, bọn họ nếu muốn tìm phiền toái mà nói, Vương Lăng Phong đắc tội tên đồng dạng là trốn không thoát. Tống Giai Giai hơi chút an tâm một ít, trong lúc nhất thời có quá nhiều cảm xúc ngăn ở trái tim, rồi lại không biết như thế nào thuyết minh Nếu như không phải Diệp Nam thời điểm mấu chốt đổi tới, vậy bây giờ? Ngươi nghỉ ngơi trước đi, có cái gì chờ ngươi triệt để khôi phục chúng ta nói sau? Diệp Nam nhẹ giọng chấn an trước Tống Giai Giai, e sợ sự tình hôm nay cho Tống Giai Giai hình thành tâm lý hoán hận, sự tình đều quá khứ trôi qua, không cần nhiều nghĩ. Tống Giai Giai nghe lời nhắm mắt lại, chính là cũng không có do đó ngủ, trong đầu của nàng hiện hiện trước Diệp Nam đạp mở cửa phòng tức sủi bọt mép bộ dạng, còn có hắn lo lắng vịn mình đứng lên ân cần bộ dáng của mình. Hắn giận không kèm được giấm đoạn vương lăng phong chân bộ dạng. Như thế nào trong nội tâm chính là không an tĩnh được đâu, luôn lộn số đâu. Trưng 51, Hoa hạ mạnh nhất. Tống dai dai sắc thực chỉ là say rượu, nguyên bản chỉ cần ngủ một giấc liền sẽ không có chuyện gì. Bây giờ lại thua rồi dịch pha loãng trong cơ thể rượu cồn hàm lượng, tự nhiên càng thêm không có vấn đề gì. Cho nên sáng ngày thứ hai tống dai dai khi tỉnh lại, đã hoàn toàn không có việc gì. Vương lăng phong cha mẹ từ đến đây một lần đó sau, liền không có nữa động tĩnh. Diệp Nam không rõ ràng lắm Vương Lang Phong hay không còn tại này trong bệnh viện, hắn cũng chẳng muốn đi hỏi tới. Diệp Nam sở dĩ một mình trừng phạt Vương Lang Phong, một mặt là lúc ấy hắn rất nổi giận, một mặt khác lại là không nghĩ chuyện này náo trên cục cảnh sát. Cái này tự nhiên không phải nói Diệp Nam lo lắng tiến cục cảnh sát, mà là hắn không nghĩ Tống Giai Giai bởi vậy bị người chỉ trích. Chuyện như vậy phát sinh sau, tại trong đại học, Tống Giai Giai nhất định sẽ bị người chỉ trí điểm điểm, cái này đối với một nữ hải tử mà nói tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng chuyện tình. Tuy nhiên chuyện này tống dai dai là người bị hại, sự tình cuối cùng cũng bị ngăn cản, cũng không có thực tế phát sinh cái gì, nhưng là tóm lại có người miệng lại nói lung tung. huống chi dùng vương lăng phong ra cảnh, chuyện này cho dù nào đến cục cảnh sát, phòng trừng cũng là rất nhanh tiểu sẽ ra ngoài, lông tóc không tổn hao gì, cũng không đạt được trừng phạt mục đích của hắn. Pháp luật không được, chính ta. Diệp Nam đem tống dai dai đưa đến nữ sinh ký túc xá dưới lầu, cười nói, lên đi Chuyện ngày hôm qua tiểu quên à, từ nay về sau cẩn thận một chút. Diệp Nam cũng không có tiểu chuyện ngày hôm qua nói thêm cái gì, tống dai dai ngày thường đều rất thông tuệ, ngày hôm qua sự tình thật sự cũng trách không được nàng, ai có thể ngờ tới cùng lớp đồng học vậy mà lại dùng như thế ti tiện thủ đoạn đối phó mình đâu. Ngày hôm qua bị này rượu trái cây uống rượu rất không dừng lại tống dai dai một người, chỉ có điều vương lăng phong mục tiêu chỉ có tống dai dai mà thôi. Tống dai dai hàm răng khẽ cắn môi, gật gật đầu, ta biết rằng... Tống dai dai tâm tình có chút phức tạp, một mặt là đối Diệp Nam cảm kích, một mặt rồi lại là đối chính mình phàn nàn, tại sao mình tiểu như vậy không cẩn thận đâu. Mình cũng người đã lớn như vậy rồi, còn muốn người đến chiếu khán mình, lúc này đây trùng hợp Diệp Nam còn đang, hắn cứu mình, tiếp theo đâu. Tống dai dai trong ánh mắt để lộ ra vài phần quyết đoán, chuyện như vậy tuyệt đối không thể tại đã xảy ra. Nếu như luôn nghĩ dựa vào người khác đến bảo vệ, dựa vào người khác đến giải cứu, ca ca chỉ sợ hiện tại dù là xuống đất cũng là không yên lòng à. Diệp Nam nhìn xem Tống Gia giai ánh mắt biến hóa, Đại Khai cũng đoán được Tống Gia giai tâm tình tâm tình biến hóa, cũng lo lắng Tống Gia giai tư duy đi vào ngõ cụt, chớ ăn nói, chuyện ngày hôm qua ai cũng không ngờ được, ngươi không cần phải có quá lớn áp lực tâm lý. Tống Gia giai ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Nam mắt ân cần thần thái, đột nhiên cởi mở cười, Diệp đại ca, ngươi yên tâm, chuyện như vậy sẽ không phát sinh lần nữa, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Diệp Nam trong nội tâm tuy nhiên vẫn còn có chút lo lắng nhưng lại cũng không muốn nói quá nhiều cho tống dai dai áp lực, lập tức khoát khoát tay nói, ừ, đi thôi. Tống dai dai xoay người rời đi, Diệp Nam nhìn xem tống dai dai bóng lưng, trong nội tâm khe khẽ thở dài. Nguyên bản tống dai dai mất đi ca ca cũng đã thật đáng thương, bây giờ lại tao nộ chuyện như vậy, hy vọng nàng mình có thể gắng gượng qua đến đây đi, bất quá nàng một mực đều như vậy kiên cường, hẳn là lại không có sao chứ. Diệp Nam trở lại mình phòng ngủ tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo, thu liễm tâm thần. Bắt đầu liên lạc ngô tĩnh bọn người, chuẩn bị đối với bọn họ tiến hành cuối cùng nói chuyện. Từng cái thông chi đúng chỗ sau, Diệp Nam cầm lấy ví tiền của mình ra khỏi một lần, lấy một ít tiền, sau đó gọi điện thoại cho lục Song lớn, chuẩn bị thỉnh hắn ăn cơm trưa, thuận tiện trả tiền cho hắn. Ký túc xá một gian tạm thời mượn phòng họp, Diệp Nam ngồi ở trong phòng họp, ngồi đối diện ngô tĩnh đảng sáu cái học viên cộng thêm sở ca. Diệp Nam trước tuy nhiên cũng đã phân biệt cùng tất cả học viên đều một mình nói qua lời nói Nhưng là đây chẳng qua là tiếp xúc tính chất đàm, bây giờ lại là cuối cùng chính thức nói chuyện. Hôm nay tìm các vị tới mục đích, chắc hẳn tất cả mọi người cũng đã tin tưởng, trước ta đã thô sơ giản lược cùng mọi người nói qua, cũng cho mọi người lo lắng thời gian. Hôm nay ta hy vọng nghe được các vị trả lời thuyết phục. Tại các ngươi làm ra cuối cùng trả lời thuyết phục trước, ta sẽ làm mọi người giới thiệu thoáng cái Biên Thủy Chi Lang cùng với các ngươi đến Biên Thủy Chi Lang sau sắp sửa làm cùng với các ngươi đãi nộ chờ một chút vấn đề. Diệp Nam mở ra trước mặt máy tính mở ra một cái bình bạc ở, bắt đầu cho mọi người giảng thuật biên thủy chi lang lịch sử cùng với một ít có liên quan chiến tích. Nửa giờ sau, Diệp Nam ánh mắt theo phim đèn chiếu trên màn hình thu trở về, nhìn chăm chú đối diện bảy người, trầm giọng nói ra, nếu như các ngươi đồng ý gia nhập biên thủy chi lang, vậy các ngươi sẽ được đưa hướng biên thủy chi lang trại huấn luyện địa, trở thành biên thủy chi lang dự bị nhân viên, ở nơi đó, các ngươi đem tiến hành trong khi 3 tháng phi thường nghiêm khắc huấn luyện, chỉ cần có thể thuận lợi đạt tiêu chuẩn thông qua cuối cùng khảo hạch các ngươi liền sẽ trở thành biên thủy. Chi lang chính thức thành viên, trở thành chiến hữu của ta. Diệp Nam thanh âm hơi chút dừng lại một chút, ánh mắt đã rơi vào đủ thai tóc ngắn liêu thất trên mặt, liêu thất là nhân viên kỹ thuật, cho nên ngươi không cần tham gia 3 tháng này huấn luyện, nhưng là ngươi cũng sẽ tham gia có liên quan huấn luyện quá trình, học tập một ít giữ bí mật thủ tục hoặc là những thứ khác có liên quan quy định. Ta muốn đối mọi người giảng mà nói, đều nói, tin tưởng khoảng thời gian này mọi người cũng đều lo lắng được không sai biệt lắm. Hiện tại mọi người đi ra ngoài trước, Nô Tĩnh trước lưu lại. Các ngươi có thể nguyên một đám nói cho ta biết, ngươi cuối cùng trả lời thuyết phục hoặc là nói yêu cầu của ngươi, ta sẽ từng cái cho các ngươi làm ra giải đáp. Rất nhanh, trong phòng cũng chỉ có Nô Tĩnh cùng Diệp Nam hai người. Diệp Nam ánh mắt nhìn chăm chú Nô Tĩnh, ta chỗ giảng thuật, ngươi còn có cái gì không rõ ràng lắm địa phương sao? Nô Tĩnh ánh mắt có chút nóng bỏng, cũng có chút chờ mong, ngồi ở trên ghế giữa đứng thẳng lên lưng eo, đều rõ ràng. Diệp Nam mỉm cười gật đầu vậy ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? nô tĩnh nhanh chóng hỏi chỉ có một vấn đề. diệp nam gọn gàng hồi đáp giảng. nô tĩnh nuzz ngực ánh mắt nóng bỏng hỏi hoa hạ có 7 đại quân khu từng quân khu đều có chính mình bộ đội đặc trùng cũng đều là đại biểu cho các đại quân khu cao cấp nhất sức chiến đấu nhưng là tại các đại quân khu bộ đội đặc trùng phía trên còn có được vinh dự hoa hạ lưỡi dao sắc bén ẩn long bộ đội ẩn long bộ đội cũng là hoa hạ cường đại nhất bộ đội đặc trùng ta nếu như lựa chọn gia nhập biên thủy chi lang này sau có hay không còn có cơ hội gia nhập thần long? Diệp Nam nở nụ cười, ngươi lại là hiểu rõ rất tinh tường, trí hướng cũng rất rộng lớn. Ngô Tĩnh không chút do dự hồi đáp, không muốn làm tướng quân binh lính không phải hảo binh lính, trở thành mạnh nhất bộ đội đặc chủng cũng là từng có trí hướng binh lính mục tiêu cuối cùng, ta tự nhiên cũng là như vậy nghĩ. Diệp Nam tán thưởng nhìn Ngô Tĩnh hai mắt, mỉm cười hồi đáp, hoàn toàn có thể, thậm chí nói ngươi gia nhập biên thủy chi lang sẽ có càng lớn cơ hội gia nhập thần long bởi vì ẩn long thành viên đại bộ phận là từ các đại quân khu bộ đội đặc trùng chọn lựa diệp nam con mắt có chút meo lại trong ánh mắt nhiều vài phần lưỡi đao vậy mũi nhọn ngươi không có nói sai ẩn long là hoa hạ mạnh nhất bộ đội đặc trùng bọn họ muốn tự nhiên cũng đều là binh vương trung binh vương muốn chính là xuất sắc nhất cường đại nhất có chiến đấu lực nhất nghĩ muốn gia nhập ẩn long này trước phải trước tiên ở biên thủy chi lang trung thể hiện ra của ngươi chỗ hơn người nếu không như lời ngươi nói vĩnh viễn đều chỉ có thể là mộng tưởng hiện tại Ngươi nguyện ý gia nhập Biên Thủy Chi Lang sao? Nô tính không chút do dự hồi đáp, ta nguyện ý. Sửa xoá Biên Cương thành Biên Thủy Chi Lang cho hợp với chuyện, ai có đóng góp cỏ mèn hộ mình. Chương 52, sau lưng bóng đen. Theo cuối cùng một tên khảo hạch học viên đi ra phòng họp, Diệp Nam khép lại trước mặt cặp văn kiện. Bảy người chung, cuối cùng giống như trước dự đoán đồng dạng, Triệu Đào cùng Lưu Minh Hải hai người cuối cùng lựa chọn cự tuyệt, mà Nô Tĩnh, Miêu Tiểu Sơn, Liêu Thất, Hoàng Văn Phi cùng Sở Ca đều lựa chọn đáp ứng. Sở ca thực lực kỳ thật rất không tồi, dù sao hắn cũng là bọn hắn giã chiến danh trại mũi nhọn, thực lực này như thế nào cũng kém không phải đi nơi nào, chỉ có điều hắn và ngô Tĩnh vài người so với vừa muốn hơi chút kém một chút. Sở ca danh ngạch là Diệp Nam mở miệng hướng lang vương ớn, một mặt bởi vì sở ca thực lực của bản thân, hai phương diện bởi vì hắn tích cực nhiệt tình thái độ, đương nhiên còn có cùng Diệp Nam tình hữu nghị. Chỉ có điều đây cũng chỉ là một cái đề cử. Nếu như Sở Ca Tại dự bị doanh lý 3 tháng khảo hạch kỳ không cách nào thông qua mà nói, hắn như trước sẽ bị soát xuống, thời điểm đó cho dù Diệp Nam biện hộ cho cũng vô dụng. Có thể cuối cùng có 5 người nguyện ý gia nhập biên thủy Chi Lang, Diệp Nam trong nội tâm vẫn là rất cao hứng, bởi vì 5 người này rất có thể từ nay về sau sẽ cùng hắn kể vai chiến đấu, trở thành chiến hữu của hắn. 5 người này chung, Nô Tĩnh, Miêu Tiểu Sơn cùng Hoàng Văn Phi tự nhiên đều là sẽ trở thành một đường đội viên mà làm cho Lang Vương Tiết Thiết Phong Cao Hưng chính là liêu Thất gia nhập. Liêu Thất nhân tài như vậy, có lẽ tại trên quân sự nàng so ra kém bất luận cái gì một bộ đội đặc trùng, nhưng là nàng có thể phát huy ra tác dụng, lại là bất luận cái gì một bộ đội đặc trùng đều không thể bằng được. Hiện đại hóa khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, chiến tranh loại hình cũng trở nên biến ảo đa đoan đứng lên, điện tử tin tức phương diện kỹ thuật trở nên càng phát ra trọng yếu. Tại cận đại đã từng có như vậy trận điển hình, giao chiến song phương cũng có đại quy mô lính đánh bộ. Nhưng là trong đó một phương chiêm cứ cường đại điện tử tin tức kỹ thuật, triệt để tê liệt đối phương điện tử thông tin tin tức hệ thống, làm cho đối phương tất cả bộ đội triệt để biến thành người mù do đó thoải mái đạt được trận chiến tranh này thắng lợi. Liêu Thất tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là của nàng hacker kỹ thuật cũng đã là xuất phát từ thế giới hàng đầu, như nàng nhân tài như vậy, có thể nói là khắp nơi đều ở muốn đoạt lấy, mà Liêu Thất cuối cùng lựa chọn gia nhập biên Thủy Chi Lang. Cái này đem làm cho bọn hắn tại võng lạc điện tử tin tức đăng phương diện có cự đại tăng lên. Diệp Nam làm cho bọn hắn đều tự chuẩn bị, Biên Thủy Chi Lang tự nhiên sẽ cùng học viện bên này giao tiếp bọn họ hồ sơ tin tức chờ một chút sự vụ. Đương nhiên, những chuyện này cũng không cần phải Diệp Nam quan tâm. Hoàn thành đối cái này vài tên đội viên chân tuyển. Diệp Nam tại Côn Nam Quốc phòng học viện nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Hắn cân nhắc trước chờ Ngô Tĩnh bọn người thủ tục toàn bộ xong xuôi, sau đó bọn họ đi trước Biên Thủy Chi Lang dự bị doanh thời điểm. Cũng chính là hắn rời đi côn Nam Đại học Quốc phòng thời điểm. Frank. Chu Thành nặng nề đem chén rượu nện ở trước mặt ngăn tủ trên, sắc mặt tâm trầm, cả người nặng nề tựa vào trên ghế dựa ánh mắt tối tăm. Tống dai dai chuyện tình, cũng không làm kinh động quá nhiều người, nhưng lại không thể gạt được một ít hữu tâm nhân. Vương Lăng Phong bị người cắt đứt hai cái đuổi chuyện tình, cũng không có quá nhiều người biết rõ, nhưng là Chu Thành lại biết, hắn còn cố ý đi hỏi thăm một chút. Tuy nhiên trong đó quá trình không phải trăm phần trăm tinh tưởng. Nhưng là Chu Thành cũng đã đại khái biết rằng vào lúc ban đêm chuyện đã xảy ra. Vương Lăng Phong quá chén tống dai dai, muốn mê. Gian tống dai dai, Diệp Nam kịp thời đổi tới, cắt đứt Vương Lăng Phong hai chân, hơn nữa nghe nói trong đó một chân bị giống được nát bấy tính gãy xương, sợ là lúc sau đều muốn chân thọt đi đường. Vương Lăng Phong cha mẹ, tại côn Nam còn là có không nhỏ năng lượng, chính là đã xảy ra chuyện như vậy, bọn họ vậy mà thật là làm không đến làm. Không có báo cảnh sát, không có trả thù không có gì cả. Hết thệ thật giống như chuyện này căn bản không có phát sinh đồng dạng. Sự ra khác thường tất có yêu. Trong phòng bệnh Vương Khải cùng Diệp Nam lục đảo trong lúc đó chuyện đã xảy ra, Chu Thành tự nhiên không cách nào biết được, chính là Chu Thành lại biết Vương Lăng Phong bại. Vương Lăng Phong cũng hiểu rõ qua Vương Khải vợ chồng là người, lấy được kết luận càng làm cho trong lòng hắn bất an, bây giờ có thù tất báo người, vậy mà lạng yên không một tiếng động hành quân lặng lẽ, liền con mình đã thành người thọt vậy mà đều không lên tiếng, cái này có thể nói rõ vấn đề gì? Đáp án này cho dù dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, đó chính là bọn họ cùng Diệp Nam bên này khẳng định có giao phong, sau đó. Kinh sợ. Liên Vương Khải vợ chồng đều không thể treo vào người, thậm chí Liên Thanh Trường cũng không dám người, hiện nhiên không phải hắn Chu Thành có thể đụng vào treo trọc. Chu Thành cũng có chút kinh sợ. Lúc trước hắn tìm Sở Ca đối phó Diệp Nam, kết quả Sở Ca đã trở thành Diệp Nam bằng hữu. hắn lại xếp đặt hãm hại Diệp Nam, kết quả Diệp Nam một chiếc điện thoại tiểu bãi bình. Liên khu cục cảnh sát cục trưởng đều chạy trước đến không phải chút nào, lại sau đó hắn tại sát thủ liên minh tìm cái sát thủ, kết quả tiền không có, sát thủ treo, Diệp Nam đánh giám không có. Chu Thành thật sự có chút ít sợ. Hắn không nghĩ đập nổi bán sát đi tăng lên mình nhiệm vụ đẳng cấp, chính là làm cho hắn như vậy buông tay lại có chút ít khí bất quá. Chu Thành trong nội tâm quấn quít, rốt cuộc còn muốn hay không tiếp tục đấu xuống dưới. Đến bây giờ mới ngừng, mặc dù là ngốc tử cũng biết Diệp Nam khẳng định không đơn giản. Nếu như nói hắn sớm biết như vậy những này, Diệp Nam thế thân hắn trở thành quân sự tâm lý học nhất ban huấn luyện viên, hắn có lẽ có khó chịu, nhưng là còn chưa tính, chính là bây giờ đã xảy ra nhiều như vậy xung đột sau, đã có giờ muốn ngừng mà không được cảm giác. Chu thành một người ngồi ở quán ba trong góc, uống buồn bực rượu, những chuyện này hắn không có cách nào khác cùng bằng hữu của hắn giảng, dù sao ai cũng không biết có thể hay không có người quay đầu đem hắn cho bán đi, cũng không biết uống bao nhiêu rượu, bởi vì tâm tình cũng rất buồn bực. Chu Thành cảm giác mình có điểm đầu vóc tròn váng, hắn đứng người lên, lắc có chút hôn mê đầu, hướng về quán ba bên ngoài đi đến. Lúc này cũng đã nửa đêm nửa đêm, trên đường đã không có người đi đường. Chu Thành hướng về đại lộ vừa đi đi, chuẩn bị đánh xe về nhà, tự tại hắn vừa mới di chuyển bước chân thời điểm, một bóng người vô thanh vô tức theo bên cạnh một cái trong bóng ma đi ra, giống như là ly miêu vậy tiếp cận Chu Thành sau lưng. Chu Thành hoàn toàn không có phát giác được phía sau mình đi theo một người. Không phát giác gì tiếp tục hướng về đại lộ vừa đi đi, tiểu tại hắn vừa đi xuống bậc thang đài thời điểm, sau lưng bóng người kia bước nhanh đuổi kịp, cước bộ nhẹ nhàng, trong nháy mắt đến sau lưng của hắn. Chu Thành cuối cùng có chỗ phát giác, đang muốn quay đầu, lại cảm giác mình cái hốt đột nhiên đã trúng hung hăng một kích, trước mắt tối sầm, lập tức bổ nhào ngã xuống đất. Chu Thành sau lưng bóng đen, tiện tay ném xuống trong tay nửa khối gạch, thân thủ bắt lấy Chu Thành cổ áo, đưa hắn bị lên, sau đó đưa tay đáp tại trên vai của mình. Phảng phất viện say rượu người vậy, viện Chu Thành đi vào bên cạnh âm vũ chính giữa. Hai phút từ nay về sau, trong giấc ngủ, chạy nhanh ra một cỗ cũng không thu hút cổ xưa Santana, nhanh chóng sắp nhập vào dòng xe cổ chính giữa, đem xe trải qua lộ khẩu giờ, đèn đường rơi vào người điều khiển trên mặt, tóc dài che lớp hạ, lại là căn bản không cách nào nhìn rõ ràng khuôn mặt, chỉ có trên mặt một ít phó kính phản kính mắt tại dưới ánh đèn phản xạ ra vài phần lạnh lùng hào quang. Chương 53, rốt cuộc là ai? Chu Thành buồn ngủ tỉnh lại. Mở to mắt, lại là sợ hãi kêu lên một cái. Mình đây là ở nơi nào? Tuy nhiên mở to mắt, nhưng là hắn nhưng như cũng nhìn không được bất kỳ vật gì, bởi vì trên ánh mắt của hắn tựa hồ bị bịt kín một tầng miếng vải đen. Xuyên thấu qua miếng vải đen, hắn có thể chứng kiến đỉnh đầu của mình có một chén mọt đèn. Hắn nghĩ kéo mình trên mặt che miếng vải đen, nhưng là mới khoát tay, lại phát hiện tay của mình bị trói trói ở. Hắn cố gắng giật giật thân thể, phát hiện chân của mình đồng dạng bị trói buộc ở. Mình tựa hồ là bị trói tại một cái bằng phẳng địa phương, giống như là ván cửa đồng dạng gì đó trên. Hắn muốn nói chuyện, chính là ngoài miệng lại bị dán băng dính, hắn chỉ có phát ra ô ô thanh âm trầm thấp, trong lòng khủng hoảng cũng đã giống như trước mắt hắc ám đồng dạng lan tràn toàn thân. Mình tại sao lại ở chỗ này? Chu Thành có chút hôn mê đầu tại sợ hãi hạ nhanh chóng trở nên thanh tỉnh, cũng rất nhanh nhớ tới mình tại quán bar uống rượu, sau đó lúc ra cửa bị người tập kích, sau đó tiểu ngất đi thôi. Một cái trầm thấp nữ nhân thanh âm tại trống trải trong phòng nhỏ vang lên, "Tỉnh." Chu Thành xuyên thấu qua miếng vải đen, chứng kiến một đạo mông lung bóng người đi tới trước mặt của mình, sau đó hắn đột nhiên cảm giác trên mặt một hồi lạnh buốt, theo hình trên cảm giác này hẳn là một thanh truy thủ. Chu Thành toàn thân đều cứng quọng, hoàn toàn không dám lộn xộn, e sợ thanh truy thủ kia trực tiếp tiểu cắt xuống dưới. Thứ lạ, Chu Thành ngoài miệng băng dính bị kéo, đối phương động tác phi thường đơn giản thô bạo, làm cho Chu Thành miệng đau nhức vô cùng nhưng là hắn lại một cử động nhỏ cũng không dám, bởi vì kia thanh lệnh bút trùy thủ còn dán tại mặt của hắn trên. Ngươi là ai? Vì sao phải bắt ta? Chu Thành cẩn thận hỏi. Trùy thủ nhẹ nhàng dán Chu Thành mặt tại sự trượt, sau đó nhẹ nhàng đến trên cổ của hắn, Chu Thành cả người thể xác và tinh thần đều bị sợ hãi chiếm hết, bởi vì hắn rất sợ đối phương trùy thủ trực tiếp tại cổ mình đi lên như vậy xuống. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cũng có thể cho ngươi. Nữ nhân trầm giọng nói ra, ta không phải muốn cái gì. Ta chỉ là muốn biết rõ một việc thực chân tướng. Chu Thành cảm giác này trùy thủ cũng đã nhanh áp vào mình hết hầu. Đầu đầy mồ hôi không ngừng chảy xuống, vội vàng nói ra, ngươi muốn biết cái gì? Ngươi là như thế nào tại sát thủ liên minh muốn giết người người, đem trải qua toàn bộ giảng một lần a. Chu Thành vẻ sợ hãi cả kinh, ngươi là ai? Thanh trùy thủ kia rõ ràng tăng thêm vài phần, Chu Thành cảm giác được mình cổ họng vị trí truyền đến đè ép lực, trong nội tâm lập tức càng phát ra hoảng sợ. Đừng, đừng, ta nói lực lượng trên tùy thủ giảm bớt vài phần, nữ nhân thanh âm vang lên, ta không thích dài dòng, cũng không thích lãng phí thời gian, đem làm sao ngươi đối phó Diệp Nam chỗ có chuyện toàn bộ đều nói ra, ta liền thả ngươi, nếu không mà nói, ngươi chịu chết ở chỗ này à? Nơi này rất vắng vẻ, ta phỏng chừng nếu như ngươi vận khí tốt, có lẽ bị người phát hiện thời điểm, thi thể còn không có hoàn toàn hư thối. Chu Thành nghe được nữ nhân lạnh lùng lời nói, trong nội tâm nghĩ mình tử vong hư thối tại một cái vắng vẻ trong phòng nhỏ tráng cảnh, lập tức không rét mà run. Nhưng là hắn nhưng cũng biết tự đi ra mưu hại diệp nam trần tướng, chỉ sợ cũng phải rất thảm. Ngươi thả ta, ta cho ngươi tiền, biết không? Nữ nhân lạnh lùng nói ra, ta không thích người khác cùng ta có kẻ mà cả, xem ra cần cho ngươi nhớ lâu một chút. Chu Thành trong nội tâm run lên, trên cổ tay của hắn cũng đã đột nhiên truyền đến một hồi đau đớn. Ngươi có thể chậm rãi kiên trì, dù sao cái này huyết nhất thời nửa khắc cũng chạy không riêng. Chu Thành cả người trong nháy mắt triệt để hỏng mất, lớn tiếng kêu lên, ta nói, ta nói. Buông tha ta, không nên. Diệp Nam đang chuẩn bị đi trước căn tin ăn cơm chưa giờ, đột nhiên nhận được hàn đảo điện thoại. "Diệp Nam, ngươi đến phòng làm việc của ta một lần." Diệp Nam thay đổi phương hướng, vào ký túc xá, tiến nhập tổng huấn luyện viên Hàn Đảo văn phòng. Trong văn phòng trừ ra Hàn Đảo, còn có hai cảnh sát, nhìn xem Diệp Nam tiến đến, hai cảnh sát toàn bộ quay đầu đánh giá Diệp Nam. Diệp Nam lược qua vì có chút kỳ quái, mở miệng do hỏi, "Tổng huấn luyện viên, có chuyện gì không?" Hàn Đảo chằm chằm vào Diệp Nam. Ánh mắt lướt qua Vi có chút kỳ quái, là cái này hai cái cảnh quan muốn trông thấy ngươi. Diệp Nam quay đầu nhìn về phía hai cảnh sát, tuổi khá lớn cái kia cảnh sát mở miệng nói: Ta là thành phố cục cảnh sát Lý Cương, đây là Cao Sơn. Sáng hôm nay chúng ta nhận được nhất tông nặc danh điện thoại, để cho chúng ta đuổi tới ở vào vùng ngoại thành một nhà vứt bỏ nhà xưởng cứu người. Chúng ta tiến đến sau, phát hiện một tên nam tử bị người trói chặt tại nhà xưởng Lý, tại tiền phương của hắn bảy biện một cái giờ vờ. Hai cảnh sát tại giảng thuật thời điểm đều chầm chầm vào Diệp Nam, tựa hồ muốn từ Diệp Nam trên mặt nhìn ra những thứ gì, Diệp Nam có chút kỳ quái, chen vào miệng hỏi, nam tử kia là ai? Người kia Diệp giáo quan hẳn là nhận thức, hắn gọi Chu Thành. Diệp Nam mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi, Chu Thành. Lý Cương gật đầu nói, đúng vậy, DVD thu trước một đoạn tần số nhìn, bên trong là Chu Thành giảng thuật như thế nào bảy cục thế hãm hại ngươi. Như thế nào tại một người tên là sát thủ liên minh trên website mướn hung giết chính là người toàn bộ quá trình. Diệp Nam cái này thật giật mình. Đây là có chuyện gì? Mình trước theo giã ngoại sinh tồn huấn luyện trở về, liền chuẩn bị sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn đến ép hỏi Chu Thành. Ai biết lại đã xảy ra tống giai giai chuyện tình. Diệp Nam trong lúc nhất thời còn không tâm tư đi ép hỏi Chu Thành, chính là Diệp Nam còn không có động đâu, bây giờ lại xuất hiện như vậy việc lạ. Thuê tảo suối người vậy mà thật là Chu Thành. Việc này bởi vì lúc trước đã có đoán đánh giá, cho nên Diệp Nam cũng không phải quá giận mình, Diệp Nam giật mình chính là ai xuất hiện ở tay đối phó Chu Thành đâu, ai đang âm thầm trợ giúp mình đâu. Diệp Nam nhìn xem hai cảnh sát chằm chằm vào mình, đại khái cũng hiểu rõ rồi bọn họ tìm nguyên nhân của mình, các ngươi là hoài nghi ta là hung thủ sao. Lý Cương lắc lắc đầu nói, căn cứ Chu Thành đã nói, hắn là bị người tại quán ba ngoài đánh ngất xỉu, hơn nữa đối phương là một nữ nhân, chúng ta mời ngươi, một mặt ngươi là người trong cuộc. Một mặt khác cũng là hướng ngươi giải hạ xuống, ngươi cảm thấy có khả năng là ai tại giúp ngươi. Diệp Nam thẳng thắn thành khẩn nói, ta còn thật không biết là ai, ta tại Côn Nam Đại học quốc phòng làm huấn luyện viên bất quá tiểu chuyện gần nhất chuyện, cũng không có gì bằng hữu, ta hiện tại trong lòng đều rất buồn bực đầu. Hai cảnh sát dựa theo lệ cũ hỏi thăm Diệp Nam một vài vấn đề, Diệp Nam cũng đều trả lời, cuối cùng Diệp Nam hỏi, Chu Thành sẽ như thế nào? Lý Cương Nghiêm túc nói, hắn theo lời chúng ta đều đã trải qua tiến hành rồi xác minh, toàn bộ đều là sự thật. Hắn tự nhiên là trốn không thoát mùa hùng tội giết người tên. Diệp Nam gật gật đầu, không nói gì thêm nữa, hai gã cảnh sát rất nhanh rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại có Diệp Nam cùng Hàn Đào. Hàn Đào chầm chầm vào Diệp Nam, ngươi thật không biết là ai. Diệp Nam cười khổ nói, thật không biết, ta nguyên bản cũng hoài nghi hắn, còn chuẩn bị tự mình đi ép hỏi hắn, ai biết ta còn không có ra tay, đã có người xuất thủ, ta hiện tại cũng là không hiểu ra sao, cũng không biết đến tuột cùng là ai đang âm thầm giúp ta. Hàn Đào gật gật đầu. Chính muốn nói gì, một hồi tiếng bước chân rồn dập vang lên, cao gầy tịnh lệ Tần Băng Nhạn xuất hiện ở cửa ra vào. Tần Băng Nhạn nhìn xem trong phòng Diệp Nam, ánh mắt toát ra hai phần kinh ngạc, Ngươi ở nơi đây à, vừa vặn, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi. chương năm mươi tư, Hắc Phượng Hoàng. Nhiệm vụ bí mật. Diệp Nam chứng kiến Tần Băng Nhạn, đầu góc lại đột nhiên sinh ra một tên kỳ quái ý nghĩ. Đánh mất xỉu chu thành hơn nữa ép hỏi hắn chân tướng của sự tình chính là một nữ nhân ngày đó tần băng nhạn từng từng nói qua đối phó chu thành người như vậy không ngại dùng một ít phi thường quy thủ đoạn biết rõ chu thành thuê sát thủ liên minh sát thủ chuyện tình cũng là tần băng nhạn hỏi tham gia tới chẳng lẽ cái kia bức bách chu thành nói ra chân tướng chính là tần băng nhạn trong lòng có cả ý nghĩ diệp nam nhìn xem tần băng nhạn ánh mắt thì trở nên có chút khác thường tần băng nhạn chú ý tới diệp nam ánh mắt lược qua vi có chút kỳ quái hỏi như thế nào như vậy xem ta bên cạnh hàn đào cười xen vào nói diệp nam Chẳng lẽ lại ngươi hoài nghi nữ nhân kia là Tiểu Tần?" Tần Băng Nhạn buồn bực hỏi, "Cái gì nữ nhân?" Hàn Đào nói ba xạo đem Chu Thành chuyện tình nói một lần, Tần Băng Nhạn có chút ngạc nhiên, nhưng là chợt thản nhiên phủ nhận nói, "Không phải ta, nếu như là ta mà nói, ta căn bản là không cần phải che giấu hành tung, cũng không cần phải đánh ngất xỉu Hán." Diệp Nam xem Tần Băng Nhạn như vậy vừa nói, cũng liền tin tưởng, Tần Băng Nhạn là một cái trong khung rất cao ngạo nữ nhân, nàng nói không phải nàng, khẳng định liền không phải nàng. Diệp Nam bất đắc dĩ nói, "Ta cũng muốn biết rốt cuộc là ai âm thầm ra tay giúp ta, đúng rồi, ngươi mới vừa nói tìm ta." Tần Băng Nhạnừ một tiếng, biểu lộ trở nên nghiêm túc, "Có điểm việc gấp cần muốn đi làm, ta cần một cái giúp đỡ, ngươi có bằng lòng hay không hỗ trợ?" Diệp Nam không chút do dự hồi đáp, "Không có vấn đề, chuyện gì?" Tần Băng Nhạn thần sắc trên mặt lại là có chút trình trọng, khả năng lại có nguy hiểm tính mạng. Diệp Nam sững sốt một chút, còn chưa nói lời nói, bên cạnh Hàn Đào lại cau mày mở miệng nói, "Nhiệm vụ Tần băng nhạn gật đầu nói, đúng vậy, thời gian khẩn cấp, lập tức muốn xuất phát, ta cần một cái phía đối diện cảnh tùng lâm địa hình phi thường người quen hỗ trợ, Diệp Nam rất phù hợp. Đọc chuyện. Ở, hàn đào gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Diệp Nam, đi, ngươi chỉ huy trực ban chuyện tình, ta đây bên cạnh sẽ cho ngươi xử lý tốt, ngươi đem việc này cùng lang vương giảng thoáng cai a. Diệp Nam đến bây giờ đều có giờ như lọt vào trong sương mù, nhưng lại còn là gật đầu, đang muốn nói chuyện, Tần băng nhạn cũng đã mở miệng nói. Lang Vương bên kia ta đã bắt chuyện qua. Diệp Nam lắp bắp kinh hãi, như thế nào càng nghe càng có loại cảm giác quen thuộc a. Tân Băng nhạn vậy mà trực tiếp có thể cùng Lang Vương bên kia chào hỏi. Nàng rốt cuộc là ai? Ta hướng lên mặt báo cao xuống. Tân Băng nhạn sảng khoái gật đầu, việc này ngươi có thể hướng Lang Vương hỏi thăm, hơn nữa ngươi có quyền cự tuyệt. Diệp Nam gật gật đầu, đi ra Hàn Đảo văn phòng, bấm Lang Vương điện thoại. Lang Vương tiết thiết phong khàn khàn trầm thấp tiếng cười tại trong điện thoại vang lên, ngươi lúc này gọi điện thoại? chính là thần băng nhạn nói với ngươi rồi. Diệp Nam tò mò hỏi, chỉ nói cần một cái quen thuộc biên cảnh tùng lâm địa hình người hiệp trợ hỗ trợ, nhưng là chưa nói cụ thể sự tình gì, nghe nói nàng cùng ngươi bên này nói qua rồi. Tiết Thiết Phong gọn gàng hồi đáp, đúng vậy, ta cũng đã đáp ứng nàng, ngươi toàn lực hiệp trợ nàng, nghe theo chỉ huy của nàng. Nghe theo chỉ huy của nàng. Diệp Nam sững sốt một chút, thần băng nhạn rốt cuộc là ai. Tiết Thiết Phong cười nói, nàng là ẩn long người, tên hiệu Phượng Hoàng. Là mấy năm gần đây ẩn long lý luồn lên người mới lý nổi danh nhất, phi thường xuất sắc. Diệp Nam há miệng ra, ánh mắt kinh ngạc, cái kia cao gầy tịnh lệ nữ nhân dĩ nhiên là ẩn long người. Hắc Phương Hoàng. Như vậy tên hiệu, cũng không phải là ai cũng thất sướng đôi, đã nàng nếu kêu lên như vậy danh tự, chắc hẳn nàng cũng là phi thường không đơn giản. Khó quái mình một mực đều cảm thấy tần băng nhạn rất lợi hại, hơn nữa trên người có loại cùng mình cùng loại khí tức, như nếu như đối phương là nam nhân có lẽ Diệp Nam đã sớm hướng bộ đội đặc trùng tiên đoán chính là nàng xác thực như thế xinh đẹp tuổi trẻ một nữ nhân thật sự làm cho người ta rất khó như vậy nghĩ biên cảnh Tùng lâm có thể là của chúng ta sân nhà không cần phải ném chúng ta biên thủy chi lang mặt nha Diệp Nam phục hồi tinh thần lại vô ý thức đứng thẳng lên lưng eo là thủ lĩnh Tiết Thiết Phong hơi chút chậm dần vài phần khẩu khí tuy nhiên Tần Băng nhạn là vô cùng ưu tú nhưng là cuối cùng là một nữ nhân ngươi là một người nam nhân nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Nàng là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, ngươi biết không? Diệp Nam lông mẩy thoáng nâng lên vài phần, tiết thiết phong cái này rõ ràng cho thấy tận lực công đạo, tựa hồ cất giấu hết thể những thứ khác tin tức á. Xem ra tần băng nhạn không đơn thuần là ẩn long hắc vượng hoàng như vậy đơn giản á. Diệp Nam cũng không có nghĩ nhiều, Lang Vương cũng không nói sai à, mọi người cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, đó chính là chiến hữu, hơn nữa mình nam nhân, nam nhân bảo vệ nữ nhân không phải hẳn là sao? Là, thủ lĩnh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ rơi dụng điện thoại, Diệp Nam còn nhịn không được có vài phần thổn thức, Tần Băng nhạn dĩ nhiên là ẩn long người. Ẩn long ai? Toàn bộ Hoa Hạ mạnh nhất bộ đội đặc chủng a. Tham gia quân ngũ muốn làm bộ đội đặc chủng, mà khi bộ đội đặc chủng liền muốn đem lợi hại nhất bộ đội đặc chủng, đó chính là ẩn long. Một cái làm cho toàn bộ Hoa Hạ quân nhân đều ước mơ hướng tới địa phương. Nô tính tại gia nhập biên thủy chi lang thời điểm, liền đã từng hỏi thăm từ nay về sau có hay không có cơ hội gia nhập ẩn long, mà đồng dạng làm biên thủy chi lang nhanh sói cũng là có chút hướng ra phía ngoài ẩn lòng cái chỗ kia Diệp Nam đi trở về văn phòng Tần Băng Nhạn cùng Hàn Đào đều nhìn xem Diệp Nam Diệp Nam nhìn xem này Trường Lánh Nạo tinh xảo khuôn mặt hai giây nghiêm túi chào Thiếu úy Diệp Nam hướng ngươi đưa tin nghe theo chỉ huy của ngươi Tần Băng Nhạn trở về một cái chào theo nghi thức quân đội sau đó quay đầu đối Hàn Đào nói ra Hàn Thúc thời gian khẩn cấp ta chịu đi trước Hàn Đào trên mặt có vài phần lo lắng cẩn thận một chút Tần Băng Nhạn hé miệng ư một tiếng, xoay người liền hướng ra phía ngoài đi, Diệp Nam cũng xoay người đi theo hướng ra phía ngoài đi, Hàn Đào mở miệng kêu lên, "Diệp Nam!" Diệp Nam dừng bước, quay đầu lại nhìn xem Hàn Đào, Hàn Đào nhìn nhìn đi tới cửa Tần Băng Nhạn, trầm giọng nói ra, "Bảo vệ tốt tiểu thần." Tần Băng Nhạn cứ bộ thoáng dừng lại một chút, lông mày hơi chút nhíu một điểm, nhưng là cuối cùng nói cái gì đều không có. Diệp Nam trầm giọng nói, "Ta sẽ." Diệp Nam bước nhanh ra văn phòng, đuổi theo Tần Băng Nhạn. Thấp giọng do hỏi, có thể lộ ra là nhiệm vụ gì sao? Tân băng nhạn nhìn nhìn tả hữu không người, lúc này mới rất nhanh thấp giọng nói, chúng ta cần đi biên cảnh trong rừng tiếp ứng một người, trước mắt có người ở bảo hộ lấy hắn, nhưng là bọn hắn đã bị phát hiện, đang tại bị người đuổi giết. Diệp Nam ánh mắt dùng mình, không chút do dự nói, chúng ta đây nên nhanh lên mới được. Tân băng nhạn ừ một tiếng, phía trên lại phái phi cơ trực thăng tông chúng ta đi trước biên cảnh tuyến, Ngươi am hiểu cái gì vũ khí. Diệp Nam nhẹ nhàng cười. Thần sắc mang theo không che giấu chút nào tự tin, súng trường tấn công, súng ngắn, ngắm bắn đẳng đều có thể thuần thục sử dụng. Diệp Nam nói được có chút bảo thủ, chỉ nói thuần thục sử dụng, rồi biến mất nói mình mọi thứ tinh thông. Thần băng nhạn thoáng nghiêng đầu, chứng minh cho ta xem A. Trước 55, tiến nhập chiến trường. Phi cơ trực thăng rất nhanh bay về phía biên cảnh tuyến đường, Diệp Nam cùng tân băng nhạn ngồi ở phi cơ trực thăng bên trong, đều là một thân mê màu trang, trên đầu cũng mang theo quân dụng người đánh cá mũ bởi vì cũng không phải chấp hành ẩn nút nhiệm vụ, cho nên trên mặt cũng không có bôi trên vết sáng. Hai người trước mặt đều bày đặt một cái bọc hành lý, bên trong đặt đủ loại giã ngoại sinh tồn nhu yếu phẩm. Diệp Nam ôm lấy trong tay 95 loại súng trường tấn công, đây cũng là hoa hạ bộ đội đặc trùng phù hợp một trong, ổn định tính hảo, độ chính xác cao, mang theo thuận tiện thích ứng mọi thời tiết tác chiến, sử dụng năm. Tám loại mạt đạn dược tại 100 mét trong có thể đục lỗ 8 loại mạt tấm thép, lực sát thương lớn. Trừ ra súng trường tấn công Diệp Nam trên người còn cắm một cái chín nhị thức súng ngắn cùng với 65 loại đặc biệt chiến truy thủ, mà đối diện tần băng nhạn lại là ôm một cái GBU-88 súng bắn tỉa, thì ra là bình thường theo lời 88 loại. Tần băng nhạn nguyên bản là mỹ nữ, bây giờ lại ôm lớn như vậy một cái súng bắn tỉa, có được rất mạnh thị giác tương phản. Tần băng nhạn trên người đồng dạng cũng là cắm súng ngắn truy thủ, cùng Diệp Nam đều là đồng nhất loại, nàng nguyên bản phiêu giật tóc dài bị nàng buộc thành lập tức vĩ, gọn gàng, một thân ngụy trang nàng có vẻ vô cùng anh tư tấp sáng. Diệp Nam rốt cục nhịn không được tò mò hỏi, "Ngươi là tay súng bắn tỉa?" Tần Băng Nhạn lắc đầu, thần thái bình tĩnh hồi đáp, "Bọn họ cần một vị tay súng bắn tỉa." Diệp Nam hướng về phía Tần Băng Nhạn dựng lên một cây ngón tay cái, Tần Băng Nhạn thần sắc bình tĩnh, phản phất kể rõ chuyện tình nhỏ bé không đáng kể. Diệp Nam tự nhiên hiểu rõ Tần Băng Nhạn những lời này ý tứ, đây không phải là nói nàng chính là dốc lòng tay súng bắn tỉa, chỉ là bởi vì người khác cần phải có một vị tay súng bắn tỉa. Cho nên hắn chính là tay súng bắn tỉa, này có lẽ bị người cần một vị đột kích tay, nàng kia sẽ là một vị đột kích tay. Diệp Nam đối với cái này cũng không biết là có cái gì kỳ quái, có thể trở thành ẩn long thành viên đều là tinh anh trong tinh anh, mà Tần băng nhạn có thể tại ẩn long bên trong trổ hết tài năng, nếu như nói nàng không có năng lực đó mới là quái sự, mà một cái ẩn long tinh anh thành viên tinh thông các loại súng ống cùng với các loại phương thức tác chiến, cái này có cái gì đáng giá kỳ quái sao? Tuy nhiên Diệp Nam biết rõ Tần Băng Nhạn khẳng định rất lợi hại, nhưng là Diệp Nam nhưng trong lòng cũng đều có một phen ngạo khí. Hắn làm biên thủy chi lang nhanh sói, đồng dạng là biên thủy chi lang vương bài nhân vật. Hắn cũng muốn thông qua nhiệm vụ lần này, nhìn xem Tần Băng Nhạn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tại nhanh tiếp cận biên cảnh tuyến đường địa phương, Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạn hai người ly khai phi cơ trực thăng, từng người đeo chính mình bọc hành lý, bắt đầu tiến vào này chạy dài nhìn không được biên giới Tùng Lâm chính giữa. Cái này đoạn biên cảnh là cùng Myanmar giao giới. Khu vực này cũng là các loại nhân vật thích nhất cách, bởi vì từ nơi này trong rừng ngụm trộm nhập cảnh rất khó bị phát hiện, bất kể là những kẻ buôn lậu thuốc viện độc phẩm trùng buôn thuốc viện, còn là chiến trường giang binh vân vân, đều rất dễ dàng tại khu vực này lý chứng kiến thân ảnh của bọn hắn. Diệp Nam từng tại đây phiến trong rừng nhiều lần chấp hành nhiệm vụ, đối khu vực này tương đương quen thuộc, tại biết được chờ đợi tiếp ứng đội ngũ vị trí sau, Diệp Nam liền chủ động dẫn đường, lướt qua biên cảnh tuyến đường, tiến nhập Myanmar cảnh nội. Nguyên bản tần băng nhạn nhìn về phía trên chính là hiện đại khêu gợi đô thị xinh đẹp nữ lang, nhìn về phía trên cũng không có gì vạm vỡ cảm giác, nhưng là tiến vào tùng lâm sau, lưng bọc hành lý cùng súng ngắm tần băng nhạn lại như là không có việc gì người vậy, trong rừng bước đi như bay. Hai người đột tiến tốc độ rất nhanh, ước chừng nửa ngày từ nay về sau, cũng đã tiếp cận tiếp ứng đội ngũ chố khu vực. Hai người đi vội hồi lâu, đều có chút đói bụng, hai người lấy ra áp súc quân lương dùng ăn, nơi này cũng đã tiến vào khu vực nguy hiểm. Tự nhiên là không thể nhóm lửa bạo lộ vị trí của mình mục tiêu. Đi vội nửa ngày, Tần Băng nhạn lại là như trước tinh thần vô cùng phân chấn. Điều này làm cho Diệp Nam trong nội tâm không khỏi âm thầm bội phục. Nữ nhân này nhìn như nhu nhược trong thân thể có thể ẩn chứa khủng bố lực lượng a. Bằng. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc! Một hồi đột nhiên vang lên tiếng súng làm cho chính rửa vào nằm tại trên cành cây khôi phục thể lực Diệp Nam đột nhiên thẳng đứng người lên, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác thần sắc. Tần Băng nhạn đồng dạng xoay người mà dậy. Ôm súng ngắm lạnh lùng nói, "Chúng ta đi." Tần Băng Nhạn thanh âm quyết đoán hữu lực, tràn đầy một loại giống như đao phong vậy lợi hại cảm giác, mà lúc này Tần Băng Nhạn cả người đều phảng phất là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, tản ra lạnh như băng hàn khí, cùng tại Côn Nam gặp được Tần Băng Nhạn tưởng như hai người. Diệp Nam không nói hai lời, ôm lấy súng trường tấn công đi theo tại Tần Băng Nhạn sau lưng, hai người rất nhanh hướng về phía trước ngọn núi bò đi, tiếng súng bắt đầu từ ngọn núi mặt khác một mặt truyền đến. Mặc dù là trong rừng, Nhưng là hai người động tác tuy nhiên cũng thật nhanh, giống như là trong núi rừng con báo vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người cũng đã vọt tới trên ngọn núi, mà phía trước tiếng súng cũng đột nhiên bắt đầu trở nên rõ ràng. Tần băng nhạn dơ lên chính mình súng ấm, xuyên thấu qua ngắm bắn nhắm vào kính quan sát phía trước tình huống. Diệp Nam 95 loại cũng không có ra trang nhắm vào kính, cho nên Diệp Nam theo ba lô bên cạnh lột xuống một cái gấp loại kính viễn vọng, ghé vào trong bụi cỏ hướng về phía trước nhìn lại. Phía trước trong hạc gốc, tiếng súng kịch liệt. Diệp Nam chứng kiến 4-5 cái mặc ngụy trang người chính vừa đánh vừa lui, bọn họ đem một cái chừng 50 tuổi lão già bảo vệ trong đó. Lão già kia liếc nhìn về phía trên liền biết là cái người thường, đi đường đi được là thở hổn hộc. Tại đây mấy nam nhân sau lưng, có 2-30 cái đồng dạng mặc ngụy trang nam nhân, ôm các loại vũ khí, chính đang đuổi giết tới. Bọn họ trang bị đều có chút hoàn mỹ, đồng dạng M16, hỏa lực hung mãnh. Phía trước chạy trốn 4 nam nhân căn bản là ngăn cản không nổi, huống chi bọn họ còn phải bảo vệ lão già kia này bốn năm cái mê màu trang nam nhân tựa hồ tranh luận vài câu, chợt liền chứng kiến một trong đó nam nhân ôm thương nút ở một khỏa ôm hết phẩm chất đại thụ sau. đối với phía sau không ngừng nổ súng, cái khác bốn nam nhân tắc hộ tống lao giả kia tiếp tục trước trốn. người truy kích họ bị bắn bắn phá được đều tìm công sự che chắn, tên kia lưu lại nam nhân hiển nhiên đã là ôm hẳn phải chết tín nhiệm, đem hộp bên trong viên đạn toàn bộ sau khi đánh xong, trở tay lấy ra một cái lựu đạn, nhổ móc kéo, giơ một tay lên muốn hướng về đối diện những kia truy binh ném đi. Yêu tại hắn dương tay trong tích tắc, Diệp Nam thấy rõ ràng cánh tay của hắn trên đột nhiên tuôn ra một đoàn huyết quang, mà viên này rơ lên liệu đạn thực sự bởi vậy trực tiếp rơi trên mặt đất. Vâng! Hỏa quang thôn phệ người nam nhân kia, người nam nhân này thân thể trực tiếp bị xé nứt được trăm ngàn lỗ thủng, thảm thiết vô cùng. Tay súng bắn kìa. Diệp Nam đồng tử đột nhiên co rụt lại, tuy nhiên cũng không có chứng kiến nổ súng người ở nơi nào, nhưng là Diệp Nam cũng đã đệ trong nháy mắt đoán được đánh trúng người nam nhân này cánh tay chính là súng đắm. M16 súng trường tấn công uy lực tuy nhiên không kém, nhưng là một viên đạn có thể tuyệt đối đánh không ra khủng bố như vậy miệng vết thương, cũng không có khả năng có được khủng bố như thế động năng. Tay súng bắn tỉa. Cùng lúc đó, ôm súng ngắm tần băng nhạn cũng lạnh lùng thổ lộ ra giống nhau phán đoán, tiện đà liền ra lệnh, tiến vào chiến trường, kiềm chế đối phương, lão nhân kia chính là chúng ta muốn tiếp ứng mục tiêu, yểm hộ bọn họ rời đi, phải bảo đảm an toàn của hắn, chú ý bí mật, chú ý đối phương bắn tỉa tay. Diệp Nam vừa một tiếng Thu hồi kính viên vọng, vông xuống lưng túi, sửa sang lại thoáng cái băng đạn của mình, để ép háp rung động không khí ống dẫn ống nghe điện thoại, ôm súng trưởng tấn công rất nhanh hướng về trong sơn cốc vọt lên xuống dưới. Tờ S, chương thứ 3, cầu phiếu. Chương 56, bán tỉa cao thủ. Tên kia lưu lại phòng thủ nam nhân, tuy nhiên thông suốt trên tánh mạng của mình, nhưng mà cũng không có là những người khác tranh thủ quá nhiều thời gian. Một đám võ trang đầy đủ tay súng, nhanh chóng hướng về trốn chết cuối cùng mấy người đổi tới. Mặc dù người đông thế mạnh, nhưng là đám người kia truy kích lại là không loạn chút nào, nhìn ra được, đây là một bầy kinh nghiệm phong phú gia hỏa Cự đại tiếng nổ mạnh, dẫn tới phía trước bốn trốn chết nam nhân quay đầu, nhìn xem mình này bị tạc phá thành mảnh nhỏ đồng bạn, bốn người con mắt đều trong nháy mắt đỏ. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết lưu lại ngăn đón địch, này đồng đẳng với chịu chết, nhưng là thật chứng kiến đồng bạn tử vong giờ, trong nội tâm như trước bị phẫn nộ cùng bi thương tràn ngập Đi, đi mau. Đầu lĩnh người nam nhân kia thấp giọng gầm lên giận dữ, xoay người tựa vào một thân cây sau, hướng về phía sau xạ kích, quấy nhiều những nảy truy binh. Mặc dù biết mình lưu lại nhất định sẽ chết, hơn nữa chưa hẳn có thể trở ngại truy binh bao lâu, nhưng là bọn hắn không có lựa chọn. Nếu như đều cùng một chỗ trốn mà nói, bọn họ một chút cũng không có có hy vọng chạy thoát. Bởi vì đây là một tương đối hẹp hòi hạc gốc, người nam nhân này miễn cưỡng kéo lại đối phương cước bộ, nhưng là vô số viên đạn chút xuống xuống, giống như là mưa to vậy. Đưa hắn ẩn thân cây kia duy trì đánh cho vỏ cây tung tóe, ép tới hắn hoàn toàn không dám xuất đầu. Vây tới trong đám người, một cái dáng người khôi ngô bạch nhân nam tử dối ra mang theo lộ chỉ cái bao tay tay, điểm hai cái đội viên, làm một cái mạo hiểm bọc đánh chiến thuật động tác. Này hai cái đội viên gật gật đầu, ôm thương của mình nhanh chóng tránh được chính diện, theo bên cạnh trong rừng xuyên đi vào, chuẩn bị mạo hiểm bọc đánh. Những người khác đều kìm súng, mượn nhờ trong rừng cây cối hiểm hộ hướng về cái này chặn lại nam nhân của bọn hắn chậm rãi ép quá khứ những người này hiển nhiên rất có kinh nghiệm thay phiên không phải gián đoạn nổ súng áp chế người nam nhân này không để cho hắn cơ hội phản kích nào mà tiểu thừa dịp bọn họ áp chế thời gian hai cái đánh lén tay súng cũng đã đã lách qua một mảng lớn xuất hiện ở cả nam nhân bên cạnh phương hướng đem trước cái kia tay súng tại tùng lâm xuyên toa bên trong thò đầu ra giơ tay lên ly súng nhắm ngay bị áp hoàn toàn không cách nào ngẩng đầu nam nhân người nam nhân kia cũng đồng thời phát hiện hắn nhưng là chính diện công kích cũng đột nhiên tăng mạnh hắn mặc dù phát hiện nhưng căn bản không cách nào làm ra hữu hiệu tránh né hoặc là đánh trả chỉ có chớp mắt nhìn xem đối phương rơi lên họng nhắm ngay mình trong ánh mắt nhiều vài phần tuyệt vọng ở này cái tay súng vừa muốn bóp cò thời điểm một quả gào thét mà đến bắn tỉa viên đạn đánh trúng đầu lâu của hắn ngắm bắn viên đạn trên mang theo cường đại lực đánh vào trong nháy mắt sốc lên đầu của hắn cái cốt hồng máu tươi bạch gốc đột nhiên phun vài ra vừa vặn tung tóe đằng sau chăm chú đi theo cái kia tay xuống một đầu vẩy mặt tay súng bắn tỉa. Người nam nhân này dọa hồn phi phách tán, hô to trong tiếng, thân thể một cái quay cuồng liền hướng về một thân cây sau lật ra quá khứ, nhưng mà đang ở hắn vừa mới từ trên mặt đất đứng lên, còn không có nâng lên họng, lại một viên ngắm bắn tử bắn ra bay tới, đánh trúng lồng ngực của hắn. Hắn nhìn xem trên ngực này cái cự đại miệng vết thương, thân thể vô lực té ngã, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn vừa rồi phản ứng cũng đã không phải thường nhanh, tại phát hiện đồng bạn bị người ngắm bắn sau khi chết trước tiên chọn lựa lần tránh động tác Dù sao tay súng bắn tỉa cắt mục tiêu còn là cần thời gian nhất định, thực tế mục tiêu là di động thời điểm, tay súng bắn tỉa thật là khó rất nhanh đuổi kịp, có thể là đối phương chính giữa lại là không dừng lại chút nào, cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Tay súng bắn tỉa là cao thủ. Cao thủ chân chính. Đột nhiên tập kích, làm cho tới gần một đám tay súng lập tức rất là khẩn trương, nhanh chóng gần đây tìm trước che giấu giờ, lợi dụng cây cối là mình che thân thể. Cái kia vốn cho là hẳn phải chết nam nhân Đột nhiên tao ngộ như vậy tình biến, lập tức mừng rỡ. Tại dạng này địa phương, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện một cái tay súng bắn tỉa, hơn nữa liên tục đánh chết trong hai người gian cơ hồ không hề khoảng cách, liền có thể biết rõ đối phương còn là một ngắm bắn cao thủ. Viện binh đến. Trước bọn họ cũng đã liên lạc qua tổng bộ, hy vọng được đến trợ giúp Tại quá khứ trong khoảng thời gian này, bọn họ không ngừng trốn chết, bên người chiến hưu nguyên một đám ngã xuống, làm cho bọn hắn dần dần cảm thấy tuyệt vọng. Thực tế đối phương đuổi theo sau gắt gao cắn mọi người sau, liền rốt cuộc vùng không xong đối phương. Đối phương phi thường có kinh nghiệm, cũng không có bởi vì là người một nhà nhiều, liền lung tung công kích, mà là rất có tiết tấu đi theo mấy người đằng sau, không ngừng tiêu hao mọi người thể lực cùng sinh lực. Mắt thấy cuối cùng sẽ bị người toàn bộ bắt lấy, lại đột nhiên cứu binh từ trên trời giáng xuống, điều này làm cho người sao có thể không sợ hãi hỉ. Phía trước chạy trốn mấy nam nhân cũng chú ý tới cái này đột nhiên biến hóa, nguyên một đám sắc mặt cùng hỉ đội trưởng, nhanh, người nam nhân kia nhanh chóng theo ẩn thân chỗ vọt lên trở về, đám người kia kiêng kỵ tay súng bắn tỉa cũng không dám đuổi theo, mấy nam nhân tụ hợp sau, nhanh chóng che trở lấy mục tiêu hướng về trên núi rút lui khỏi. trong hạp gốc, cái kia thân hình cao lớn bạch nhân nhìn xem chạy thục mạng mấy người, trong ánh mắt để lộ ra âm lãnh sắc khí. đối với hai nghe ra lệnh, hất hùng, tìm ra cái kia tay súng bắn tỉa, giết hắn, nếu như giết không được hắn, tựu đánh chết mục tiêu nhân vật. trong hai nghe chuyện tới một trầm thấp nam âm. Là, đầu, giao cho ta. À. Bạch nhân thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, truy, chú ý bí mật, chú ý tay súng bắn tỉa. Đám người kia hiển nhiên đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện gia hỏa, rất nhanh sống động, bọn họ động tác rất nhanh, mỗi lần chỗ đặt chân tổng hội là đại thụ sau lưng, hay hoặc giả là mấy cây thân cây giao thoa sau lưng. Dưới tình huống như vậy mặc dù có người nổ súng, cũng rất khó đánh chúng cao tốc vận động người hay hoặc là sẽ bị thân cây ngăn trở viên đạn. Nhưng mà súng ngắm cũng không có vang lên. Bạch nhân thủ lĩnh sắc mặt lại trở nên ngưng trọng, tay súng bắn tỉa được vinh dự trên chiến trường tử thần, càng là thành thục lao luyện bắn tỉa tay càng chắc là không biết ngâu nhiên bắn, bọn họ sẽ ở tối có năm chắc thời điểm mới có thể nổ súng. Càng đánh trong lúc, nước Mỹ đệ chín sư tử bộ binh tay bắn tỉa tại bảy tháng trong thời gian, bắn chết 1.300 tên nước ngoài quân binh, bắn chết một người hao tổn bắn ra 1.39 phát, mà sử dụng cái khác súng ống bắn chết một người hao tổn bắn ra dĩ nhiên là 50.000 phát bởi vậy có thể thấy được tay súng bắn tỉa giết người hiệu suất cao suất tay súng bắn tỉa nổ súng trước mục tiêu của hắn đối thủ đều lại cẩn thận nhưng là tại tay súng bắn tỉa nổ súng sau lại lại có một ngắn mũi không nghỉ kỳ mà lúc này bắn tỉa tay tới một mức độ nào đó là không có thương hại năng lực cũng là thích hợp nhất phản kích thời điểm đồng dạng tay súng bắn tỉa nổ súng cũng sẽ bạo lộ vị trí của mình tại song phương đều có tay súng bắn tỉa dưới tình huống một khi trước bạo lộ vị trí cơ bản chẳng khác nào là chỉ còn đường chết Bạch Nhân Thủ lĩnh nguyên bản nghĩ hướng dẫn cả đột nhiên xuất hiện bắn tỉa tay nổ súng cho đối phương bắn tỉa tay sáng tạo cơ hội nhưng mà đối phương lại cũng không rút lui đối phương đương nhiên không phải không nổ súng mà là cảm thấy như vậy nổ súng tại chưa hẳn có thể đánh chết mục tiêu điều kiện tiên quyết bạo lộ mình là phi thường ngu xuẩn là một loại chịu chết hành vi ngắm bắn cao thủ Bạch Nhân Thủ lĩnh sắc mặt càng phát ra âm trầm hai phần hướng về phía sau lưng hai người khoát tay áo hai người kia gật gật đầu thân hình giống như liêm miêu vậy. Hướng về mặt khác hơi nghiêng ẩn nút quá khứ. chương năm mươi bảy, ta còn không có lấy lao bà đâu. Diệp Nam rất nhanh hướng xuống núi đầu, tiếp cận mấy người kia. Khi hắn theo chính diện nhảy ra khi nào, mấy người kia đều để phòng dơ lên súng. Diệp Nam trầm giọng nói, ta là tới tiếp ứng người của các ngươi Các ngươi nhanh hiểm hộ mục tiêu rời đi, chúng ta ngăn chặn bọn họ. Này bốn nam nhân vui mừng quá đỗi, bước nhanh tới, bất quá nhìn xem Diệp Nam vậy mà chỉ có một người. Ánh mắt không khỏi có chút hồng nghi, các ngươi đã tới nhiều ít người Diệp Nam cũng không phải dấu giếm, hai người. Bốn nam nhân trên mặt vẻ vui mừng lập tức đọc lại. Hai người. Đối phương có thể chọn vẹn tối thiểu 20 người, hơn nữa tất cả đều là nghiêm chỉnh huấn luyện lính đánh thuê, trang bị hỏa lực cũng rất hung mãnh, còn súng, có tay súng bắn tỉa, hơn nữa đối phương tay bắn tỉa rất lợi hại, ít nhất tổn thất huynh đệ có một nửa đều là đưa tại này cái tay súng bắn tỉa hạng hạ. Diệp Nam tự nhiên thấy được trên mặt đối phương thần sắc biến hóa, cũng không có đi nhận cái gì, chỉ là nhanh chóng nói, đi mau. Cái kia đầu lĩnh nam nhân khẽ cắn môi, xoay người nói, thằng nhóc cứng đầu, tiểu quân, hai người các ngươi hộ tống chát xa tiếp tục đi về phía trước, lôi trường, ngươi theo ta lưu lại, hiệp trợ bọn họ ngăn chặn địch nhân, cho thằng nhóc cứng đầu bọn họ tranh thủ thời gian. Nhìn xem này hai cái tuổi nhẹ hơn chiến sĩ muốn nói lời nói, đầu lĩnh nam nhân không chút do dự nghiêm nghị quát, đây là mệnh lệnh. Này hai cái chiến sĩ khẽ cắn môi, gật gật đầu, đang muốn xoay người mang theo tên láo giả kia rời đi. Tên kia gọi chát Sa lão giả lại đột nhiên mở miệng kêu lên, các loại. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào lão giả này trên người, Diệp Nam cao mày nói, chuyện gì? Chát Sa cười khổ nói, của ta cặp công văn mất. Diệp Nam nhanh chóng hỏi, trong đó có cái gì đồ vật trọng yếu sao? Chát Sa gật đầu nói, trong đó có một ú SP, trong đó tư liệu phi thường trọng yếu, cho dù ta an toàn đến chỗ cần đến, không có cái kia ú SP, ta có khả năng duy trì chuyện tình cũng phi thường thiếu. Diệp Nam lực qua hơi có chút hiểu rõ, hắn cũng không nguyện ý chậm trễ thời gian hỏi, trực tiếp hỏi tới, của ngươi cặp công văn rơi ở địa phương nào? Chát Sa tâm tình không yên nói, hẳn là rơi trong tay của đối phương. Diệp Nam trong nội tâm thầm mắng một câu đáng chết, chính là lúc này lại đã không có biện pháp đi trách cứ cái gì, dù sao bọn họ có thể hộ tống Chát Sa tại nhiều như vậy người bao vây chặn đánh hạ trốn đến nơi đây, đã là phi thường không dễ dàng. Đi, ngươi đi trước, ta sẽ nghĩ biện pháp đi đoạt lại cái kia USB. Chắt xa bị hai cái chiến sĩ lôi kéo đi hai bước, rồi lại quay đầu dặn dò, đúng rồi, đó là một cái màu đen USB, USB sắc ngoài trên có trước một đóa màu vàng lợn sắc vi hoa đồ án. Diệp Nam gật đầu, thúc giục, ta biết rồi, ngươi đi mau. Chắt xa bị hai cái chiến sĩ mang đi, còn lại hai cái chiến sĩ chầm chầm vào Diệp Nam, chúng ta bây giờ làm như thế nào? Diệp Nam ánh mắt đảo qua đang tại hướng về bên này tới gần tay súng họ, không chút do dự nói, chiếm cư yếu địa, cố thủ. Kéo dài thời gian, đối phương người đông thế mạnh, trang bị hoàn mỹ, còn có tay súng bắn tỉa áp trận, Diệp Nam không phải nhận thức là mình có năng lực trực tiếp lao ra đại sát tứ phương đem đối phương toàn bộ xử lý, tuy nhiên chát Sa nói hắn cặp công văn cũng đã rơi vào trong tay đối phương, nhưng là hiện tại rất rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu, trước kéo dài thời gian làm cho chát Sa bọn người rời đi, mới là chính xác cách làm. Lưu lại hai cái chiến sĩ gật đầu nói, Hảo, chúng ta nghe sắp xếp của ngươi. Diệp Nam nhanh chóng chỉ chỉ tả hữu hai cái bí mật giờ, hai người các ngươi bảo vệ cho này hai cái giờ, ta tự do hoạt động, chúng ta sau lưng có tay súng bắn tỉa trợ giúp, bọn họ không dám tiêu ngạo như vậy. Đầu Linh nam tử nhanh chóng nhắc nhở, đối phương cũng có tay súng bắn tỉa, hơn nữa rất lợi hại, chúng ta ít nhất một nửa người là chết tại đây cái tay súng bắn tỉa trong tay. Diệp Nam trong mắt hiện lên hai phần hàn quang, ta biết rõ, hiện tại sắc trời cũng đã nhanh đen, kiên trì đến trời tối, liền đối với chúng ta có lợi nhiều lắm. Lúc này, dưới núi tay súng họ cũng đã lại tới gần không ít cự ly, một trong đó nam nhân đi vị thời điểm hơi chút rời đi cây cối xa một điểm, đỉnh núi đột nhiên truyền đến phịch một tiếng giòn vang, người nam nhân kia bộ ngực lập tức bị bắn đánh trúng, hắn che bộ ngực của mình té xuống. Cách cái thanh niên này cách xa nhau không đến một giây, tại đối phương tay súng phía sau trong rừng cũng vang lên một tiếng súng ngắm nặng nề tiếng vang. Diệp Nam trong nội tâm siết chặt, biết rõ đối phương tay bắn tỉa cũng đã thấy được tần băng nhạn vị trí, hơn nữa phát khởi công kích. Chỉ là không biết tần băng nhạn có bị thương không Tần Tần băng nhạn trầm thấp tiếng nói tại diệp nam thai nghe Trong thanh âm vang lên Chú ý hảo ngươi mình, ta không sao Diệp nam thở dài một hơi Trong nội tâm lại cảm thấy mình tựa hồ có chút khẩn trương quá độ làm một người vĩ đại tay bắn tỉa Nhất định sẽ biết rõ xếp đặt sau rời đi xếp đặt vị Bởi vì bất kể là tại chiến trường hay là đang cục chiến tranh Một khi tay súng bắn tỉa nổ súng bị phát hiện Sau đều là rất dễ dàng bị các loại vũ khí tập hỏa Cho nên trừ phi là phi thường đặc thủ không có sợ hãi phòng ngự địa điểm, tay xuống bắn tỉa tại thư sát mục tiêu sau đều sẽ nhanh chóng cắt ngắm bắn vị. Tần băng nhạn là ẩn long bên trong xuất sắc nhân tài, nếu như điều này cũng không biết mà nói, này Diệp Nam thật sự muốn hoài nghi Tần băng nhạn là như thế nào tiến vào ẩn long. Diệp Nam quay đầu lại, khỏe mắt dư quang bên trong lại chợt thấy có cái gì nhúc nhích một chút, hắn lặng yên không một tiếng động quay đầu, lại chợt phát hiện tại mặt bên trong rừng hai bóng người chính lặng yên không một tiếng động vượt qua Diệp Nam bọn người vị trí, theo mặt khác hơi nghiêng hướng về trên núi sơ sạng. Mục tiêu của bọn hắn hiển nhiên là vị tại giữa sườn núi đã ngoài tần băng nhạn. Tần băng nhạn vị trí tuy nhiên có thể xạ kích khá xa địa phương, có thể là đối với gián chân núi người, nhưng lại có nhất định góc chết. Đây cũng là đối phương tại có tay súng bắn tỉa áp trận điều kiện tiên quyết dám tới gần nguyên nhân. Diệp Nam đệ xuống gián tại trên cổ rung động không khí thanh nghe, thấp giọng nói ra, có hai người hướng ngươi sở quá khứ trôi qua. Ngươi không cần phải xen vào, ta đi thu phục bọn họ. Tần băng nhạn đừ một tiếng, khoảng cách hai giây sau, lại thấp giọng nói ra, đối phương tay súng bắn tỉa cũng rất rào hoạt, không phải lính mới, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Nam nghe tần băng nhạn thanh âm đột nhiên trở nên nhu hòa vài phần, trong đó có vài phần không che giấu được quan tâm, trong nội tâm không khỏi ấm áp, cười hì hì trả lời một câu, yên tâm đi, ta còn không có lấy lao bà đâu, không chết được. Tần băng nhạn bên kia không có phản ứng, Có lẽ là đối Diệp Nam những lời này cũng có chút không nói gì. Diệp Nam theo bí mật địa phương rất nhanh vọt ra, trong rừng rất nhanh bố tẩu, hắn đi cũng không phải thẳng tắp mà là đường cong, hành động trong lúc đó hoàn toàn không có bất kỳ quy luật mà theo, hơn nữa, bất luận cái gì thời điểm hắn rất nhanh đi vội đặt chân gián đoạn địa phương, tổng hội có ít nhất 3 cây sáo trộn ngăn trở thân hình của hắn. Rất xa, một cái toàn thân đều ghé vào trong bụi cỏ tay bắn tỉa, Theo ngắm bắn trong kính thấy được Diệp Nam, nguyên bản cố gắng thuận tay xử lý người này. Chính là nhìn mấy lần sau, hắn liền buông tha cho. Người này tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Hắn tuy nhiên không phải biết rõ mình vị trí cụ thể, nhưng là hắn đi tới khi nào, lại luôn cho mình tìm xong rồi cũng đủ che lấp, dù là không có che lấp khi nào, tốc độ của hắn cũng rất nhanh, hơn nữa không có quy luật, làm cho không người nào theo đánh giá, hắn nhắm vào kính rất khó nhốt chặt đối phương. Hắn không có tin tưởng có thể nhất thương xử lý đối phương. Nếu như đối diện không có cái kia rào hòa hơn nữa lợi hại tay bán tỉa, Hắn lại nếm thử vài súng, nhưng là bây giờ hắn cũng không dám, hắn hạng nặng tinh lực đều dùng tại cùng đối phương tay súng bắn tỉa đối kháng trên. Hắn thấp giọng đối với hai nghe nói ra, "13, 15, đối phương có một người hướng về phía các ngươi đã tới." Chương 58, "Ngươi sai rồi, còn có một phát." Diệp Nam rất nhanh tiếp cận này hai cái mặc mê mầu phục chuẩn bị đánh lén tần băng nhạn ra hỏa, hai người kia cũng nhận được đối phương tay súng bắn tỉa nhắc nhở, một lần nữa ẩn núp xuống tới. Một tả một hữu lẳng lặng chờ đợi trước Diệp Nam đến. Diệp Nam tiếp cận sau, cũng đã mất đi hai người vị trí, hắn cũng chậm lại cước bộ, quan sát xuống. Khá tốt, cái chỗ này tùng lâm nồng đậm, cây cối tung hành, phương xa địch nhân tay súng bắn tỉa hẳn là cũng rất khó nhìn rõ trong rừng mình. Mình có thể yên tâm bắt lấy này hai vị này. Diệp Nam trốn ở phía sau một cây lại thụ, chú ý quan sát đến chung quanh, xác nhận không có nguy hiểm khi nào, thân hình chấp động, lại tiến nhập kế tiếp gần núp giờ. Tiểu tại hắn lại một lần nữa di động thân hình thời điểm, tiếng súng vang lên. Bởi vì Diệp Nam đang di động trước, cũng đã quan sát hảo địch nhân khả năng ẩn nút địa phương, cho nên đi vị phương vị cũng là phi thường có kỹ xảo. Viên đạn theo Diệp Nam bên cạnh bay qua, lại bị cây tối ngăn trở, viên đạn xuyên thấu không khí, đánh lá cây rơi là tả cây cỏ bay múa, nhưng là cũng không có đánh trúng Diệp Nam. Diệp Nam thần sắc trên mặt không thay đổi, trong đôi mắt nhiều vài phần sắc khí. Tiếp cận, thò đầu ra, ngắn ngủi trong ngáy mắt. Diệp Nam cũng đã theo mình vừa rồi vị trí, viên đạn điểm rơi phán đoán hai người đại khái vị trí. Một cái tại chính mình trái phía trên bán sườn núi trên, một cái bên phải phía trước đại thụ sau, hai cái vị trí thành góc bao quanh mình, chiếm cứ lấy địa lý ưu thế. Trước hết xử lý một cái, Diệp Nam trở tay lấy ra một miếng loại 86 lựu đạn, vung xuống thương của mình, tay trái bóp chính mình quân dụng người đánh cá mũ, sau đó kéo mở lựu đạn móc kéo. Diệp Nam tay trái trở tay đem chính mình người đánh cá mũ ném về phía đại thụ bên phải, cùng lúc đó, Diệp Nam người thoáng cái theo bên trái thỏ ra tay, hưu thủ nắm lấy liệu đạn cũng đã trực tiếp hướng về hưu phía trước cái kia tay súng vị trí đã đánh qua. Tiểu tại Diệp Nam ném ra chính mình mũ trong nháy mắt, giao nhau vị trí hai 2 bả M16 đồng thời nổ súng, này đỉnh người đánh cá mũ trong nháy mắt bị đánh ra nhiều cái vết đạn. Hai người kia nổ súng cũng là một loại khẩn trương sau bản năng phản ứng, dù sao tại chính thức trong quyết đấu, dù là chỉ trên không. 5 giây, khả năng chết đúng là mình Thì tại bọn hắn nổ súng đồng thời Diệp nam liệu đạn cũng bay đi ra ngoài Đây hết thể cũng chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt Đợi cho người nọ phục hồi tinh thần lại Khi nào liền chứng kiến một quả tròn vo gì đó bay tới Người nam nhân này sợ tới mức hồn phi phách tán Ôm súng liền muốn hướng về đại thụ sau trốn đi Nhưng mà này quả liệu đạn cũng đã trực tiếp bay qua hắn Sau đó đâm vào hắn phía trước trên một cây đại thụ Lại bắn trở về Vâng Liệu đạn phá 1.600 quả bi thép trong nháy mắt bắn ra đến, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, cái kia tay súng tuy nhiên cách 3-4 mét cự ly, nhưng lại như trước tránh không khỏi bộ phát phạm bi, vô số bi thép bắn vào thân thể của hắn. Tiểu tại nổ mạnh trong nháy mắt, Diệp Nam cũng ôm chính mình súng trường tấn công vào ra, họng súng của hắn ngắm chuẩn lấy trên sườn núi tay súng, một bên nhanh chóng di động, một bên bốc cỏ, viên đạn thở phì phò đánh vào này tay súng che giấu vị trí, đánh cái kia tay súng không dám xuất đầu. Diệp Nam nhanh chóng tiếp cận vừa rồi vị trí nổ mạnh, thấy được cái kia toàn thân máu tươi cũng đã bị mất mạng tay súng, thở dài một hơi. Một cái đối một cái. Diệp Nam tại cái thời điểm này biểu hiện ra là một tên đột kích tay cường đại, hắn nhanh chóng di động vị trí, không phải gián đoạn xác kích, mỗi một viên đạn đều đánh chúng này tay súng ẩn thân vị trí, này tay súng hoàn toàn không dám xuất đầu, chỉ có gắt gao nằm sấp ở đằng kia khỏa đứt gãy đại thụ duy trì sau. Diệp Nam nhanh chóng tới gần này cái tay súng 7-8 thước phương. Đang tại nổ súng súng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bị ép tới không ngóc đầu lên được tay súng, trong nội tâm vui vẻ, đối phương vừa rồi không phải gián đoạn xạ kích lâu như vậy, băng đạn khẳng định cũng đã đánh hụt. Hắn mặc dù không có chuẩn xác và đối phương rốt cuộc mở nhiều ít phát, nhưng là xuất phát từ thói quen, hắn cũng đại trí đánh giá ra đối phương một cái băng đạn không sai biệt làm đánh xong. Hắn ôm thương của mình giơ lên đứng người lên, nhưng mà mới ngẩng đầu, lòng của hắn tiểu đột nhiên chìm vào hầm băng. Diệp Nam tiểu tại ngoài Ôm súng trường tấn công, chính rán một cây đại thụ, chằm chằm vào mình. Tiểu tại hắn tham dò trong ngay mắt, Diệp Nam bắt cỏ. Một viên đạn, theo súng trường tấn công súng thang bay ra, sau đó chui vào cổ của hắn. Nam nhân này khiếp sợ che cổ, tay giữa kẽ tay máu tươi không ngừng chảy ra, trong tay hắn súng cũng đã rơi xuống đất, hắn hai mắt nổi lên, gắt gao chằm chằm vào Diệp Nam, vẻ mặt không cam lòng. Diệp Nam hướng về phía người nam nhân kia nhe răng cười, có phải là cảm thấy băng đạn của ta hẳn là đánh hết. Người nam nhân kia không cách nào trả lời, nhưng là ánh mắt của hắn lại nói rõ, hắn xác thực là nghĩ như vậy. Diệp nam dơ lên chính mình xuống trường tấn công, nổ xuống đánh hụt băng đạn, ném trên mặt đất, lại xuất ra một cái mới băng đạn đâm đi lên. Ngươi sai số, vừa rồi ta chỉ đánh 29 phát, còn có cuối cùng càng. Kia nam nhân trên mặt toát ra khiếp sợ thần sắc, thân thể lại vô lực hướng về phía dưới té xuống. Người nam nhân này tại chiến đấu chân chính xạ kích thời điểm, lại vẫn có thể tính toán mình rốt cuộc mở nhiều ít súng bắn ra nhiều ít phát. Hắn lưu lại một phát, chính là tận lực cài đặt một cái bẫy, làm cho mình cho là hắn muốn thay thế băng đạn, nhưng mà hắn lại dùng cuối cùng một phát đang đợi mình. Một phát. Đối phương đây là đối thương pháp của mình, đến cỡ nào cường đại tự tin. Diệp Nam đi đến cái này ngã xuống đất dòng binh trước mặt, đá văng thương của hắn, bay qua thân thể của hắn, tên này dáng người khôi ngô, chỉ xem mặt liền biết là rõ ràng Tây phương người, tuyệt không phải My An ma người. Hẳn là dòng binh A. Những người này đều nghiêm chỉnh huấn luyện, hiển nhiên đều là trải qua máu tươi cùng thực chiến, không thể nào là bình thường tập binh. Một đôi mướn dòng binh như vậy đổi giết, cái kia chát xa hiển nhiên rất quan trọng, này chát xa trong miệng cái kia USB khẳng định cũng không tỷ trọng mướn. Diệp Nam đè lại trên cổ rung động không khí ống dẫn ống nghe điện thoại, thấp giọng nói ra, Tần, thu phục hai cái. Hảo. Tần băng nhạn trả lời, gần như chỉ là một cái giọng mũi, tưởng tượng đi ra. Giờ phút này nàng chính hết sức chăm chú cùng đối phương tay bắn tỉa đối chiến. Bởi vì chính giữa cách một khoảng cách, song phương đều khả năng không lớn khoảng cách gần đột phá, mà song phương đột kích tay cũng bởi vì tay súng bắn tỉa quan hệ, cũng không dám tứ không kiên sợ đột tiến. 1305 tử vong làm cho đối diện thủ lĩnh càng phát ra thận trọng, 1305 thực lực hắn là tính tưởng, tại hai đối một rưỡi tình huống lại bị người thông dong xử lý, cái này chỉ có thể nói rõ tên kia là cao thủ chân chính. Diệp Nam bọn người chiếm cứ nhất định địa lý ưu thế lại thêm tay súng bắn tỉa áp chế, hắn cũng không dám không muốn sống khởi sướng công kích công kích. Cục diện trong lúc nhất thời có chút giằng co. Diệp Nam trở về khi nào? Lưu thủ hai cái chiến sĩ nhìn xem Diệp Nam trong ánh mắt đều tràn đầy không che giấu chút nào khâm phục, những người này bọn họ cũng là giao chiến qua, từng người đều là hảo thủ, chính là Diệp Nam lại thoải mái xử lý hai người, hào phát vô thường, hơn nữa tốn thời gian như thế ngắn ngủi, điều này không khỏi làm cho người bội phục. Diệp Nam ngẩng đầu nhìn sắc trời, Sắp trời cũng đã sắp đen. Diệp Nam đang muốn chuẩn bị hỏi thăm hạ tần băng nhạn như thế nào an bài, bên cạnh một cái chiến sĩ lại đột nhiên mở miệng nói, bọn họ lui lại. Mới một vòng, sách mới cầu các loại duy trì, siêu tầm, phiếu đề cử. Trưng 59, khoản này sổ sách tóm lại muôn tính toán. Lui lại rồi. Diệp Nam lược qua hơi có chút ngạc nhiên, đối phương tuy nhiên chết rồi vài cái, nhưng là trước mắt còn chiếm theo ưu thế, vì sao tiểu lui lại rồi sao? Chẳng lẽ đối phương bởi vì cũng đã cướp được cái kia cặp công văn, biết rõ chát xa đã không có USB trong tư liệu cái gì cũng không làm được, tại tao ngộ rồi nhóm người mình cường lực đón đánh cùng ngắm bắn sau sinh ra rút lui chi tâm. Diệp Nam đứng ở phía sau cây bí mật vị trí, đánh giá xa xa, quả nhiên trong rừng, có thể chứng kiến mơ hồ bóng người chính đang nhanh chóng rút lui khỏi. Diệp Nam thấp giọng trưng cầu trước tần băng nhạn ý kiến, tần, bọn họ lui lại. Ừ, các ngươi cũng lui lại a chú ý tay súng bắn kìa. Diệp Nam do dự một chút, quyết định làm mặt cùng tần băng nhạn nói USB truyền tình, dù sao hiện tại sắc trời đã tối, hơn nữa đối phương hiện tại tuy nhiên tại lui lại, khẳng định cũng là xuất phát từ đề phòng trạng thái, dù sao đối với phương cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc viện binh có bao nhiêu người. Diệp Nam và ba người một đường tại bóng đêm hiểm hộ hạ rất nhanh rút lui khỏi, rất nhanh cùng ôm súng ngắm tần băng nhạn tụ hợp. Này hai cái chiến sĩ chứng kiến trợ giúp mình tay bắn tỉa dĩ nhiên là một cái dung cảm đại mỹ nữ. Trên mặt đều toát ra không che giấu chút nào khiếp sợ thần sắc. Thần băng nhạn ánh mắt đảo qua đầu lĩnh nam nhân, người là Thôi Cương. Là, cái kia đầu lĩnh nam nhân kính một cái chào theo nghi thức quân đội, sau đó thần sắc có chút thảm đạm nói, chúng ta 15 người, cũng chỉ còn lại có 4. Thần băng nhạn sắc mặt lạnh lùng, nhưng là đôi mắt lại hiện lên vài phần bi thương, nàng trở về một cái chào theo nghi thức quân đội, ta là phụng mệnh trước tới tiếp ứng các ngươi, danh hiệu hắc Phượng Hoàng, các ngươi có thể bảo ta Phượng Hoàng. Thôi cương gật gật đầu, hắn cũng không phải bộ đội đặc trùng thành viên, nhưng là nhưng cũng biết, tại hoa hạ quân đội hệ thống trong, có thể dùng mình danh hiệu chính thức giới thiệu chính mình, bình thường đều là bộ đội đặc trùng thành viên, chỉ có bọn họ mới có thể tại trong khi hành động dùng danh hiệu thay thế tính danh. Tần băng nhạn trầm giọng nói, đã đối phương rút lui, chúng ta đây cũng hộ tống mục tiêu lui lại. Chờ một chút. Diệp Nam đột nhiên mở miệng, cắt đứt Tần băng nhạn mà nói, tại Tần băng nhạn nghi hoặc trong ánh mắt cười khổ nói, mục tiêu rơi xuống hắn cặp công văn cái này bao công văn có một số SB trong đó có rất quan trọng văn kiện trước mắt cái này cặp công văn hẳn là cũng đã rơi xuống đuổi theo giả trong tay tần băng nhạn đẹp mắt lông mày lập tức nhăn lại hai phần quay đầu nhìn thôi cương chuyện gì xảy ra thôi cương trên mặt toát ra xấu hổ thần sắc chúng ta trước hộ tống chat xa hướng về biên cảnh tuyến đường rút lui khỏi buổi tối hạ trại lúc nghỉ ngơi đối phương đột nhiên xuất hiện đối với chúng ta phát khởi nỗ tập trong hỗn loạn chat xa rơi xuống hắn cặp công văn chúng ta nguyên bản muốn cướp hồi cặp công văn Nhưng là đối phương hỏa lực quá hung mãnh, vì thế chúng ta hao tổn hai cái huynh đệ, rơi vào đường cùng, ta hạ rút lui khỏi mệnh lệnh, đây là ta hạ mệnh lệnh, nếu có cái gì trách, nhiệm, ta tới phụ trách. Tân Băng Nhạn lắc đầu, đây là đặc thù tình huống, ngươi cũng không có bất kỳ sai lầm, tại không có bất kỳ thành công khả năng tính điều kiện tiên quyết tiếp tục làm hy sinh vô vị, đó mới là sai lầm. Diệp Nam chầm chậm vào Tân Băng Nhạn, căn cứ chat xa nói, cái kia USB trong tư liệu rất quan trọng. Nếu như không có cái kia USB, vậy hắn có thể việc làm cũng rất ít, hiện tại làm như thế nào? Thân băng nhạn chầm chầm vào Diệp Nam, làm sao ngươi nghĩ? Diệp Nam ánh mắt như đao, toàn thân đều bắt đầu khởi động trước không che giấu chút nào sát ý, đám người này giết chết chúng ta 11 người, cho dù không có USB việc này, ta cũng không thể khiến bọn họ tiểu như vậy thuận thuận lợi đem toàn thân trở ra, khoản này sổ sách tóm lại cần phải tính toán. huống chi cái kia USB như thế trọng yếu, thiếu nó không thể. Vậy thì nhất định phải bắt nó tìm trở về, nếu không, người của chúng ta chẳng phải là chết vô ích rồi. Tân băng nhạn lanh túc trên mặt toát ra vài phần thường thức, bất quá chợt lại quy về bình tĩnh, đối phương còn có ít nhất 20 người, toàn bộ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện dòng binh. Diệp Nam chầm chầm vào tân băng nhạn, khoe miệng có chút nít lên hai phần, ngươi cần gì phải cùng ta nói những này, trong lòng ngươi kỳ thật sớm đều làm tốt quyết định không phải sao, cần gì phải thăm dò ta, ta chẳng lẽ là một cái sợ chết sợ khó người sao. Tần băng nhạn sắc mặt trở nên nhu hòa vài phần, trên mặt lộ ra một cái nhu hòa tiếu dung, hảo, này hai người chúng ta tiểu vượt qua đi, giết chết bọn họ, đoạt lại USB. Thôi cương tiến tới một bước, sắc mặt kích động, tính ta một người. Mặt khác cái kia chiến sĩ cũng kích động lên, mang theo chúng ta, chúng ta muốn cho bọn hắn báo thủ. Tần băng nhạn trầm giọng nói ra, nhiệm vụ của của các ngươi hộ tống mục tiêu nhân vật ta an toàn trở về, chuyện nơi đây liền giao cho chúng ta à, các ngươi rất nhanh truy cản kịp mục tiêu nhân vật, hộ tống hắn rời đi đây là mệnh lệnh. Thôi cương đỏ hứng mắt, còn muốn nói điều gì, Diệp Nam lại thân thủ vỗ vỗ thôi cương bả vai, trầm giọng nói, ta cam đoan với ngươi, bọn họ lại trả giá thật nhiều, chiến sĩ của chúng ta sẽ không tiểu như vậy hy sinh vô ích. Thôi cương cắn môi nặng nề gật đầu, ta thay ta chết đi các huynh đệ cảm ơn các ngươi, nếu như chứng kiến bọn họ di thể. Ai, chính các ngươi phải cẩn thận. Diệp Nam biết rõ thôi vừa muốn nói gì, gật gật đầu, chúng ta biết rõ làm như thế nào. Thôi cương đỏ hừng mắt hướng về hai người lại lần nữa cúi chào, sau đó mang theo mặt khác cái kia chiến sĩ rất nhanh hướng về xa xa chạy đi. Bọn họ biết rõ mình so với Diệp Nam hai người thực lực kém quá nhiều, cho dù đi theo đi, chỉ sợ cũng rất khó giúp đỡ bao nhiêu chiếu cố, nói không chừng còn sẽ trở thành vương diễu liên lụy hai người. Hai người sau khi rời đi, Diệp Nam quay đầu nhìn Tân Băng Nhạn, chúng ta bây giờ làm như thế nào? Thừa dịp lúc ban đêm truy kích còn là nghỉ ngơi. Tần Băng Nhạn suy nghĩ một chút nói, đi đầu nghỉ ngơi đi. Chúng ta chỉ có hai người, hôm nay tinh lực hao phí không ít, hơn nữa đối phương hiện tại khẳng định cũng còn ở vào đề phòng trạng thái. Chúng ta đuổi tới nói không chừng ngược lại sẽ rơi vào bấy dập của đối phương bên trong, bọn họ muốn muốn rời đi Tùng Lâm, ít nhất cần 4-5 ngày thời gian, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Diệp Nam nhận đầu gật đầu, đúng vậy, bọn họ cũng không phải quá rõ ràng chúng ta có bao nhiêu viện binh, lúc này nhất định là phòng ngự tính lui lại, chính là một khi ngày mai cũng không trông thấy truy binh. Bọn họ khẳng định sẽ cho rằng chúng ta cũng đã rời đi, phòng bị tâm thì lại thư giãn xuống, thời điểm đó liền là chúng ta ra tay thời điểm. Địch nhân chưa rời xa, tự nhiên là không cách nào nhóm lửa, Diệp Nam tìm được rồi lưng của mình bao, hai người tìm được một chỗ cản gió bí mật địa phương, sau đó khỏa khẩn y phục của mình dựa vào nham thạch, gặm một ít lương khô, uống chút nước bổ sung năng lượng sau liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Diệp Nam nhìn xem ôm súng ngắm tần băng nhạ, nghĩ cho tới hôm nay tay bắn tỉa đối chiến. Nhìn không được đánh vỡ hai người gặp sự yên lặng, thấp giọng hỏi, Tần, đối phương tay bắn tỉa đã chết rồi sao? Tần băng nhạn lắc đầu, không có, đối phương rất giỏi về bí mật mình, cũng rất có kiên nhẫn, là chuyên nghiệp tay súng bắn tỉa, ta không tìm được cơ hội thích hợp. Diệp Nam lý giải ừ một tiếng, tay súng bắn tỉa nhiều khi đều là một kích giết chết, che giấu mình và kiên nhẫn chính là tay súng bắn tỉa cơ bản nhất hai cái yếu tố, rất nhiều tay súng bắn tỉa vì hoàn thành một lần thư sát. Thậm chí muốn tại một hoàn cảnh ác liệt, địa phương bí mật mình rất lâu một khoảng thời gian, Tiểu vì cuối cùng cài động một lần đó có súng. Bên cạnh bản thân ít người, trừ ra Tần Băng Nhạn, không có người có thể uy hiếp được đến cái kia tay súng bắn tỉa. Tiền Phương của hắn có rất nhiều đồng bạn của hắn, cho nên hắn có thể thông dong đặng chờ cơ hội. Tương phản, Tần Băng Nhạn vì trợ giúp Diệp Nam và ba người liên tục ra tay đánh chết tới gần địch nhân, cũng bạo lộ vị trí của mình. ở phương diện này mà nói, là hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Diệp Nam nhìn xem tần băng nhạn này tại trong bóng đêm như trước xinh đẹp mặt, còn có nàng này mê màu trang đều không che giấu được gợi cảm giáng người. Đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi tại sao phải đem một tên bộ đội đặc trùng? Chương 60, Truy Tung Tần băng nhạn trong bóng đêm có chút ngẩng đầu, ánh mắt chằm chằm vào Diệp Nam, nói khẽ, ngươi thì tại sao đâu? Diệp Nam đầu hướng tới ngựa ra sau, dựa vào nham thạch, do dự một chút nói, một mặt ta mình thích quân nhân, từ nhỏ tiểu yêu mến, một mặt khác là trong nhà nhân tố. Tần Băng Nhạn hai con mắt hơi hơi híp lại, trong nhà người người cho ngươi tham gia quân ngũ. Diệp Nam lắc đầu, nhẹ khẽ cười nói, không có, trong nhà của ta người không quản của ta, rất tự do, chỉ là ta nếu như còn ở lại nhà, có lẽ sẽ nhiều hơn một chút vô vị mâu thuẫn, cho nên ta lựa chọn rời đi. Tần Băng Nhạn trong ánh mắt toát ra hai phần nghi hoặc, bất quá nàng cũng không nhiều truy vấn, dù sao mọi nhà đều có bản khó niệm trải qua, chính nàng cảm giác không phải là đâu. Tần Băng Nhạn nhìn xem Diệp Nam chằm chằm vào mình. Hiện nhiên còn đang chờ mình trả lời, nguyên bản không nghĩ trả lời, nhưng là do dự một chút, còn là hồi đáp, ta từ nhỏ đã bị đem Nam Hải tử dưỡng. Diệp Nam sững sốt một chút, chợt trong ánh mắt toát ra hai phần đồng tình, một cái xinh đẹp nữ hải tử lại bị coi như Nam Hải tử dưỡng, trong lúc này khẳng định có trước rất nhiều làm cho lòng người chua chuyện xưa a. Diệp Nam đồng dạng không coi truy vấn, dù sao cái này khả năng liên lụy Tần băng nhạn gia đình tư ẩn, hơn nữa chuyện như vậy Tần băng nhạn chắc hẳn cũng không nguyện ý nói nhiều a. Diệp Nam nhắm mắt lại, hô hấp dần dần trở nên đều đều nhẹ nhàng chậm chạp lâu dài, hấp khí khi nào phảng phất cự kinh hấp nước, hơi thở khi nào lại giống như xuân tàm nhà tơ, đối diện tần băng nhạn trong ánh mắt toát ra hai phần kỳ quái thần sắc. Diệp Nam cái này hô hấp tiết tấu rất kỳ quái à, người bình thường căn bản không thể nào làm được như vậy, trừ phi là một ít đặc thù võ học thế gia tu hành phương pháp. Tần băng nhạn xem qua Diệp Nam tư liệu, tựa hồ cũng không có gì giá trị phải chú ý địa phương. Chính là ngẫm lại Diệp Nam mới vừa nói liên quan tới nhà trong mà nói Lại nghe một chút Diệp Nam này kỳ lạ hô hấp pháp, Tần băng nhạn trong nội tâm bay lên vài phần cảm giác kỳ quái Tên này tựa hồ trên người cũng có không thiếu bí mật à Trước mình chỉ là thô sơ giản lược thăm một lần tư liệu của hắn Xem ra có nhiều thứ tựa hồ bị ẩn tàng rồi đâu Tần băng nhạn ôm vài phần nghi hoặc tâm tình Chậm rãi chìm vào giấc ngủ Hô hấp của nàng cũng cùng người thường không giống với Hấp khí rất chậm, hơi thở cũng rất chậm So với người thường ít nhất chậm gấp đôi, phi thường rất nhỏ, thậm chí bé không thể nghe. Hưng đông thời gian, Diệp Nam mở mắt, vừa đứng người lên, đối diện tần băng nhạn liền cảnh giác mở mắt. Diệp Nam sờ lên cái mũi, khẽ cười nói, ngươi còn có thể ngủ biết, ta đi chuẩn bị điểm tâm. Tần băng nhạn đứng lên, ta đi điều tra xuống. Diệp Nam biết được nàng là muốn đi xem xét những kia lính đánh thuê có hay không thật sự rời đi, hắn chui vào tùng lâm chính giữa, chẳng được bao lâu, liền dẫn theo một con chim trĩ đã trở lại. Tuy nhiên bọn họ mang theo một ít quân dụng lương khô, nhưng là phân lượng cũng không nhiều. Bọn họ kế tiếp đuổi giết những kia linh đánh thuê, cũng phải cần hao phí đại lượng thể năng, không phải bổ sung thăng cái có thể không làm được. Hướng chi địch nhân đã rút lui khỏi, tự nhiên có thể sống phát hỏa. Bọn họ đi. Diệp Nam yên tâm dẫn đốt đống lửa, sau đó đem chim chí xuyên tại trên một nhánh cây bắt đầu nướng. Cái này trích chim chí rất mập, dầu không ngừng nhỏ phát ra hương phấn thanh âm. Gà nướng rất nhanh liền chín, hương khí bốn phía Tần băng nhạn điều tra lúc trở lại, Diệp Nam cũng đã chuẩn bị xong hết thảy. Diệp Nam rút ra trùy thủ, cắt xuống một khối lớn đùi gà cho tần băng nhạn. T-E-N-U-E-N-V-N Tần băng nhạn ăn cái gì cũng không chậm, nhưng là dù là như hiện tại như vậy cầm đùi gà gặm, thực sự một chút cũng không lộ vẻ làng thôn hồi ít. Diệp Nam động tác muốn tục tăng rất nhiều, do cuốn tàn vân thu phục nửa con gà nướng, sau đó đem còn lại gà nướng bao vây lại. Đến gần rồi địch nhân sau, nhất định là không có biện pháp nhóm lửa. Cái này ăn không hết ăn chín mang theo trên đường ăn, là rất không tệ lựa chọn. Trong rừng sinh hoạt, bất luận cái gì thực vật đều là đáng giá quý trọng. Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người vứt xuống dưới rất nhiều thứ, quần áo nhẹ chạy đi, dù sao bọn họ muốn đuổi theo lính đánh thuê, vậy thì nhanh hơn, hơn nữa tùy thời đều sẽ tiến vào chiến đấu, phụ trọng quá nhiều, lại cho mình mang đến thật lớn ảnh hưởng. Về phần sinh tồn, tại đây phiến trong rừng, chỉ cần có một thanh truy thủ, Diệp Nam liền hoàn toàn có thể đủ rồi sống sót. Hai người chỉ đem trước vũ khí của mình, đã tới ngày hôm qua các dông binh vị trí, hơn 20 cá nhân trong rừng hành tẩu, không có khả năng không ở lại dấu vết. Diệp Nam cẩn thận truy tra trước tất cả dấu vết, có lẽ là một cái dấu chân, có lẽ là một cái đứt gãy nhanh cây, hay hoặc giả là một ít bị rào loạn cỏ dại, đều chạy không khỏi Diệp Nam con mắt. Diệp Nam cả người phảng phất hóa thân thành một cái chó săn, theo những này dấu chân đuổi theo. Tần băng nhạn đi theo Diệp Nam sau lưng, nàng cũng chấp hành qua rất nhiều nhiệm vụ nhưng nhìn trước Diệp Nam một đường đi vội cơ hồ không chút nào dừng lại chỉ là tùy tiện nhìn xem liền có thể xác định đối phương hành tung cũng không khỏi bay lên vài phần bội phủ người nam nhân này có thể trở thành Tây Nam Lang nhanh sói xác thực không nhỏ buồn sự hai người truy hơn phân nửa ngày Diệp Nam lại đột nhiên ngừng lại đứng ở một cái bẻ gậy nhánh cây trước thần sắc chăm chú Diệp Nam quan sát thoáng cái nhánh cây kia đứt gãy chỗ chỉnh tề lề sách quay đầu lại thấp giọng nói nhánh cây lề sách phân bố vật còn chưa hoàn toàn khô cạn Đối phương vừa rời đi nơi này không lâu, chúng ta hẳn là muốn đuổi kịp bọn họ. Thần băng nhạn đừ một tiếng, trước tìm được bọn hắn cắm trại. Diệp Nam lại có chút nghi hoặc nói, bọn họ hôm qua liền lui lại một khoảng cách, hôm nay chúng ta lại chỉ dùng hơn nửa ngày thời gian liền đuổi theo bọn hắn, bọn họ tựa hồ cũng không có tốc độ cao nhất lui lại. Thần băng nhạn khẽ tao mày, ngươi có ý tứ gì? Diệp Nam lắc đầu, theo lý thuyết, hoàn thành nhiệm vụ sau hẳn là mau chóng rút lui khỏi, bọn họ trên tay còn có rất quan trọng USB. Hẳn là khả năng lo lắng đến chúng ta lại đuổi theo Có thể là bọn hắn như trước như vậy không vội không chậm Tân băng nhạn ánh mắt khẽ biến Ngươi là nói cái này có thể là một cái bẫy. Diệp Nam cũng có được vài phần không xác định Ta cũng không dám chắc Nhưng là việc này tóm lại có hai phần không bình thường Tân băng nhạn gọn gàng nói Không quản như thế nào Trước tìm được bọn hắn Diệp Nam gật đầu Lại lần nữa bắt đầu ở phía trước dẫn đường tước chừng lại đi về phía trước ba cây số Diệp Nam đột nhiên dừng bước Đem thân thể chuyển đến một cây đại thụ sau, cẩn thận hướng về phía trước dò xét. Diệp Nam xuất ra gấp kính viễn vọng, hướng về phía trước nhìn quanh lớp học, trên mặt toát ra hai phần mừng rỡ. Tìm được bọn hắn. Tần Băng nhạn bưng lên súng ngắm, đang ngắm chuẩn trong kính quan sát nửa ngày, nhìn đồng hồ, sắc mặt cũng nhiều vài phần nghi hoặc. Hiện tại thời gian còn rất sớm, có thể là đối phương cái này rõ ràng đã là hạ trại chuẩn bị tại đây qua đêm bộ dạng, hơn nữa tại rất nhiều cái vị trí trọng yếu đều có người thả còi báo động hoàn toàn là một bộ đề phòng tư thái, cái này có chút không hợp với lẽ thường A. Diệp Nam trong ánh mắt hiện lên vài phần lưỡi đau vậy tàn khốc, hiện tại cự ly trời tối còn có chút thời gian, chúng ta trước khôi phục thể lực, trước sở hảo bọn họ vị trí tiền đồn, khuya hôm nay ta đi đột tập hạ xuống, cho dù chị không chết bọn họ toàn bộ, trước làm cho chết vài cái lợi tức cũng là tốt. Trường 61, trong doanh trại bẫy dập, sắc trời dần dần đen lại, đám kia lính đánh thuê chí ít có trước 20 cá nhân Bọn họ tại sắc trời còn không có đen thời điểm liền bắt đầu nhóm lửa chuẩn bị thức vật, đợi cho sắc trời đen, bọn họ cũng đã toàn bộ ăn cơm xong, bọn họ tiêu diệt đống lửa, đem thân thể của mình ẩn dấu ở trong bóng tối. Thấy như vậy một màn, Diệp Nam cùng Tần Băng nhạn hai người lướt nhau, trên mặt lại thêm hai phần ngưng trọng. Những người này rất cẩn thận, vào ban ngày bởi vì có người đề phòng, cho nên bọn họ dám nhóm lửa, nhưng là ban đêm lửa chạy làm cho bọn hắn trở thành đột tập giả sạ kích biêm ngắm. Bọn họ cũng không có bởi vì rời xa trước giao chiến địa liền buông lỏng đề phòng. Chỉ là bọn hắn rõ ràng như vậy đề phòng. Vì sao không phải lui lại tốc độ nhanh một ít đâu, lui lại xa một ít đâu. Như vậy chẳng phải là an toàn hơn. Vì sao sắc trời đều không đen tiểu ngừng lại đâu. Diệp Nam cùng Tần Băng nhạn hai người lúc này cự ly đám người này cũng rất gần. Bọn họ đồng dạng không dám buông lỏng cảnh giác. Hai người tiểu trước còn lại gà nướng bổ sung thể lực. Sau đó thay phiên canh gác, đều tự nghỉ ngơi mấy giờ. Nửa đêm thời gian Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người chỉnh đốn và sắp đặt hảo vũ khí của mình trang bị, chuẩn bị bắt đầu hành động. Diệp Nam đột kích, tần băng nhạn ngắm bắn trợ rút. Tuy nhiên tại trong đêm tối, tầm mắt đã bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng là ngắm bắn uy lực lại là không thể khinh thường, hơn nữa hôm nay còn có một chút nguyệt quang. Chỉ cần tần băng nhạn cái thanh này ngắm bắn còn đang, những người kia liền không dám tư không kiên sợ đột tiến, đây cũng là ngắm bắn lực uy hiếp. Diệp Nam giống như ly miêu vậy chui vào trong bóng tối. Nơi này địa hình cùng tình hình giao thông hắn đã sớm xem trọng, mà hai cái lính gác vị trí, Diệp Nam từ lâu trải qua điều tra tinh tưởng. Diệp Nam súng trường tấn công vác tại trên lưng, trở tay rút ra trùy thủ, lặng yên không một tiếng động hướng về cự ly Diệp Nam gần nhất cái kia lính gác sở soạn quá khứ. Cái kia lính gác gần thân tại một cây đại thụ sau lưng, mà cây to này dễ cây trưởng phòng trước đại cao cỡ nửa người cỏ dại, cái này lính gác tiềm phục tại cỏ dại chung, chích phải cái này lính gác lưng tựa đại thụ ngồi không động đậy Cho dù có người theo trước mặt hắn đi qua, cũng chưa chắc có thể phát giác được đến vị trí của hắn. Diệp Nam đã lách qua một vòng lớn, mò tới cây kia bên cạnh, trên mặt đất tiện tay mò tới một cái tiểu bừng, khinh thủ khinh cơ hướng về trong bụi cỏ vươn chân của mình. Cái kia lính gác ôm thương của mình tựa ở trên đại thụ, miễn cưỡng ngáp một cái, ánh mắt tuần tra loại đảo qua phía trước một mảng lớn khu vực, cũng không có có bất cứ động tĩnh gì. Nghĩ nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc lại có thể được đến một số xa xỉ thủ lao. Lính gắt trong nội tâm lập tức có hai phần hưng phấn, hắn theo trong túi quần lấy ra thuốc lá, móc ra một chì, đặt ở cái mũi bên cạnh nghe nghe, do dự một chút, lại đem thuốc lá đem thả trở về. Tại trong đêm đen hút thuốc, vậy cũng có thể bạo lộ vị trí của mình, tuy nhiên phạm vào nghiện thuốc lá, nhưng là tánh mạng quan trọng hơn. Bằng, một cái thứ gì nhẹ nhàng đánh rơi hắn chỗ rửa vào đại thụ bên trái, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại như trước kinh động hắn, hắn vô ý thức quay đầu hướng về bên cạnh nhìn lại. Thì khi hắn quay đầu trong nháy mắt, hắn nghe được bụi cỏ bị kích thích thanh âm, này là một loại rất nhỏ bé rất đông đúc thanh âm, tiểu tại bên hai. Lính gắt chấn động, hắn cũng đã ý thức được có người đang tại xâm nhập cái này phiến cỏ dại, đang tại cấp tốc tới gần mình. Hắn quay đầu động tác lại làm cho thân thể của hắn sinh ra trong nháy mắt đình trệ, cũng cứ như vậy trong tích tắc công phu, một bóng người vọt tới bên cạnh hắn, một tay chuẩn xác bưng kín miệng của hắn, cái tay còn lại trùy thủ cũng đã chuẩn xác xẹt qua cổ của hắn, chặt đứt hắn động mạch chủ hòa khí tr Đồng thời thân thể của đối phương hung hăng đặt ở trên người của hắn, làm cho thân thể của hắn căn bản không cách nào nhúc nhích mảy may. Hơn 10 giây sau, Diệp Nam đem cái này lính gác thân thể chậm rãi làm ngã, sau đó hướng về cái thứ hai lính gác sở soạn quá khứ. Lính gác bình thường tuyển vị trí đều là dễ dàng ẩn nút, nhưng là tầm mắt khoáng đạt địa phương. Loại này vị trí bình thường không dễ dàng bị người vô thanh vô tức tiếp cận, nhưng là tại đây trong rừng, khắp nơi đều là tối như mực bóng tối, cũng vì Diệp Nam cung cấp cũng đủ điểm hộ. Dù vậy. Diệp Nam ít nhất cũng dùng hai chừng 10 phút đồng hồ mới lặng yên không một tiếng động tiếp cận cái thứ hai linh ác, sau đó lại ở bên cạnh hắn ẩn nút vài phần điểm, sau đó thừa dịp hắn thất thần công phu tới gần, giết chết hắn. Diệp Nam ngồi sồn trong bóng ma ẩn nút nửa ngày, lúc này mới hướng về trong doanh địa sờ soạn quá khứ, hắn đã đem thủy thủ cắm trở về trong vỏ đao, đổi lại vác tại trên lưng súng trường tấn công. Diệp Nam mò tới một cái tảng đá đằng sau, theo tảng đá đằng sau thăm dò đi ra, hướng về trong danh địa nhìn lại. Ánh mắt đều là đột nhiên biến đổi. Không có người. Cái này trong doanh địa vậy mà một người đều không có. Diệp Nam nương Nguyệt Quang cẩn thận quan sát, cuối cùng phát hiện mánh khỏe. Cái này doanh địa mặt khác hơi nghiêng, lại là có một cái sườn núi. Cái này sườn núi che dấu ở trong rừng tây, không đi gần căn bản là nhìn không thấy. Những người này không phải tại nơi này, hiện nhiên là thông qua cái này sườn núi ly khai. Đã ly khai, vì sao còn phải lưu lại hai cái lính gác đầu? Diệp Nam do dự một chút. Lạng yên không một tiếng động lui trở về tần băng nhạn bên người, đem của mình phát hiện thấp giọng nói một lần. Có lẽ đây là bọn Hàn dấu diếm, đã lính gác đều ở, bọn họ không có khả năng đi xa, hẳn là thay đổi một cái doanh vị trí. Diệp Nam suy nghĩ một chút nói, ta đây xa hơn trước tìm kiếm, phía sau ngươi hiểm hộ. Tần băng nhạn thấp giọng nói, ừ, cẩn thận một chút, an toàn thứ nhất, chúng ta còn có thời gian. Diệp Nam gật gật đầu, ôm thương lại lần nữa hướng về phía doanh địa sờ soạn quá khứ, tại phía sau của hắn. Tần băng nhạn cũng ôm súng ngắm theo đi lên. Diệp Nam cẩn thận xuyên qua trước bọn này lính đánh thuê đống lửa hạ trại địa phương, tiến vào đến này phiến sườn dốc rừng cây biên giới. Tự tại Diệp Nam chính nhanh như mèo hướng về kia cái triển núi vừa đi đi giờ, nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một loại bị người nhìn chăm chú cảm giác, một cổ khí tức nguy hiểm trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, sau lưng tóc gáy thăng cái toàn bộ đứng lên. Diệp Nam không có bất kỳ do dự, thân thể đột nhiên hướng về bên cạnh vừa mới bổ nhào. Tự tại Diệp Nam bổ nhào đồng thời. Hạ cám trong rừng đột nhiên xuất hiện vài điểm pháo sạ, thương tiếng vang lên, viên đạn siêu siêu bay tới, gào thét lên đánh vào Diệp Nam vừa rồi vị trí. Nếu như không phải Diệp Nam phản ứng nhanh như vậy trong nháy mắt, chỉ sợ hiện tại Diệp Nam đã bị đánh thành cái sảng. Bấy dập. Diệp Nam trên chán có mồ hôi lạnh chảy xuống, những người này chỉ sợ liệu đến sẽ có người truy kích mình, cho nên cài đặt cái này trong doanh doanh bấy dập, bọn họ lòng và lòng vòng, không đến trời tối tự hạ trại, hay là tại chờ đợi nhóm người mình đến bọn họ trước ngông nên nhóm lửa hạ trại, sau đó trời tối dập tắt lửa, lại theo cái kia sườn dốc lặng yên không một tiếng động chừa xuống dưới, sau đó lại từ dưới tha một vòng, cuốn về tới cái này phiến trong rừng, mà mình cũng bởi vì chứng kiến này mà sườn dốc, cho là bọn họ cũng đã rời đi. Diệp Nam trong nháy mắt liền đã hiểu rõ mọi chuyện cần thiết, hắn thăm dò đối với đối diện quét một thôi, tranh thủ thời gian rút về đầu, bởi vì vô số như mưa to viên đạn quét tới, làm cho hắn căn bản không ngóc đầu lên được. Trong bóng tối nguyên một đám bóng người đứng lên, nhanh như mèo điểm súng, cẩn thận hướng về Diệp Nam bên này vây quanh tới. đúng lúc này, bọn họ trước kia đóng quân doanh địa một khối tảng đá sau, tần băng nhạn đột nhiên vọt ra, trong tay bắn tỉa họng nhắm ngay trong bóng tối pháo sạc, không có bán dây chẩn chờ trực tiếp bóc cỏ. chương 62 ta kia người đi. Frank ngắm bắn viên đạn trong nháy mắt sệt qua đêm tối, chui vào trong rừng, sau đó liền có người kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống đất. tuy nhiên trong rừng rất đen, rất khó nhìn rõ sở người. Nhưng là nương tựa theo họng phun ra hỏa diễm, tần băng nhạn liền có thể đơn giản phán định đối phương vị trí. Tần băng nhạn cự ly trong rừng lính đánh thuê cự ly cũng không xa, ước chừng chỉ có chừng 100 thước, khoảng cách này đối với súng ngắm mà nói, cơ bản không tồn tại bất luận cái gì đường đạn thành kiến. Tần băng nhạn nhất thương, làm cho trong rừng tới gần các dông binh đều nhanh chóng nằm ngược lại hoặc là tìm tìm bên cạnh cây cối bí mật mình, đồng thời cũng không dám hồ nổ súng bậy bạo lộ vị trí của mình. Diệp Nam thừa dịp cơ hội này, một cái quay cuồng. Hướng về doanh địa bên này lui tới. Tần Băng Nhạn che dấu ở đằng kia khối đá xanh sau, vung súng ngắm, ngắm chuẩn lấy trong rừng, cho Diệp Nam cung cấp điểm hộ. Tìm xong rồi công sự che chắn các dông binh lần nữa nổ súng, hơn nữa những ngày các dông binh một nửa nhắm ngay Diệp Nam, một nửa nhắm ngay xa xa Tần Băng Nhạn, viên đạn giống như mưa to vậy rơi vào này khối trên tầng đá, đá vụn tung tóe, Tần Băng Nhạn cũng không khỏi không tránh ở đá xanh đằng sau, đang chờ cơ hội. Diệp Nam tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi rừng cây chính ở một gốc cây tảng đá sau trở lại quét một hồi, sau đó lại tiếp tục hướng về tần băng nhạn bên này dừng cây chạy đi. Bóng đêm yểm hộ, Diệp Nam cả người giống như là trong rừng một đạo mị ảnh, tốc độ cực nhanh, hơn nữa động tác không có quy luật chút nào, những mầm ngống kia bắn ra tuy nhiên không ngừng theo Diệp Nam bên người bay qua, nhưng lại không có bất kỳ một khỏa đánh trúng hắn. Trong rừng lính đánh thuê cũng đã đuổi đi theo, tần băng nhạn ôm súng ngắm lắng nghe trước tiếng súng, tiếng bước chân, phán đoán địch nhân vị trí. Thừa dịp tiếng súng hơi chút ngừng trong nháy mắt đột nhiên xoay người, dơ thương, bóc cỏ, sau đó vừa nhanh nhanh chóng rút về đá xanh chính giữa. Phanh! Trong rừng lại có người kêu thảm thiết ngã xuống đất, một thương này cũng đem truy ra tới lính đánh thuê làm cho giật mình. Cái này tay súng bắn tỉa tuyệt đối là cái cao thủ, đây là manh thư A. Đối phương căn bản không có bất luận cái gì nhắm vào thời gian, trực tiếp thăm dò bắn một phát, mà một thương này lại chính chính đánh trúng một tên lính đánh thuê bộ ngực, chuẩn xác vô cùng. Cái này nói rõ đối phương dù là không có thăm dò, nhưng là đã sớm căn cứ tiếng bước chân tiếng súng đẳng động tĩnh đoán được mục tiêu vị trí, sau đó trực tiếp nổ súng ngắm bắn, căn bản không cần quan sát nhắm vào. Cũng không phải là từng tay súng bắn tỉa cũng có thể làm đến loại trình độ này, chỉ có cao thủ chân chính mới có thể làm được. Cái này cũng đã cơ bản cũng là trong vũ hiệp tiểu thuyết nghe tiếng đoán vị bồn sự. Một thương này lại lần nữa áp chế truy kích các giang binh, cho Diệp Nam tranh thủ thời gian, hắn nhanh chóng vọt tới Diệp Nam bên cạnh. Lo đối với trong đó quét một tòi, sau đó quát, người trước rút lui. Súng bắn tỉa cũng không thích hợp cận chiến, chỉ có kéo ra cự ly mới có thể bày ra uy lực của nó. Hiện tại hai người cùng các dòng binh cự ly đối với tay súng bắn tỉa mà nói, đã là một cái phi thường nguy hiểm cự ly. Trong rừng các dòng binh hiển nhiên rất e ngại tần băng nhạn cái này tay súng bắn tỉa, không dám ngông nên xông lại, toàn bộ đều là cẩn thận tới gần. dáng người khôi ngô bạch nhân thủ lĩnh hướng về phía bên cạnh hai nam nhân đánh thủ thế. Này hai nam nhân hiểu rõ gật đầu, thu hồi em M-16, đều tự lấy ra một quả lựu đạn, kéo móc kéo, sau đó nặng nghề ném đi ra ngoài. lựu đạn bay vọt qua trường 30 thước cự ly, đã rơi vào Diệp Nam cùng tần băng nhạn bên cạnh không xa trên mặt đất. Diệp Nam quay đầu xem xét, lập tức biến sắc thân thể cũng đã đột nhiên bắn ra ra, trực tiếp từng thành tần băng nhạn cho bổ nhào ngã xuống bên cạnh một cái khe danh trong. Vâng! Hai quả lựu đạn cơ hồ đồng thời nổ mạnh, hơn một ngàn khỏa bi thép tứ tán bay vụt Diệp Nam cùng tần băng nhạn hai người ẩn thân này một khối to trên tảng đá trong nháy mắt bị vô số bi thép bắn chúng, đá vụn tung tóe. Cũng may mắn Diệp Nam phản ứng kịp thời, cái này khe danh có một chút chiều sâu, mà liệu đạn nổ mạnh vâng ở trên đất bằng, tản ra bi thép cũng không có đánh trúng hai người. Chỉ là trong rừng các dòng binh cũng đã nương cơ hội này vọt ra, hướng về hai người vị trí vọt lên xăm đến. Diệp Nam xoay người lăn một vòng, theo tần băng nhạn trên người quay cùng ra, ngửa mặt hướng lên, đã giơ tay lên lý súng trường tấn công. Đối với phía trước quét một tòi, đồng thời kêu lên, "Đi mau." Tần Băng Nhạn gọn gàng bỏ dậy, nâng lên súng ngắm, cũng không có nhắm vào, trực tiếp nhắm ngay phía trước cũng đã xông đến rất gần người nả một phát súng, một người kêu thảm một tiếng, bụng lấy chân của mình ngã ngã trên mặt đất. Tần Băng Nhạn leo ra khe rẽn, nhanh như mèo nhanh chóng hướng về xa xa rút lui khỏi, Diệp Nam nhanh chóng thay một cái băng đạn, hai tay giơ lên súng trường tấn công thò ra khe rẽn, nhắm ngay truy binh phương hướng điên cuồng chốt xuống viên đạn, là Tần Băng Nhạn tranh thủ thời gian. Đối diện lính đánh thuê một bên bí mật mình không bị Diệp Nam đánh trúng, vừa hướng chuẩn chạy trốn tần băng nhạn xạ kích, hơn 10 đem thương đồng thời xạ kích, viên đạn giống như là mưa to vậy đổ xuống mà ra. Đang tại chạy trốn tần băng nhạn đột nhiên đùi tê dần, một cái lảo đảo ngã ngã trên mặt đất. Tần băng nhạn biết rõ bắp đùi mình trúng đạn, nàng nhân thể trên mặt đất một cái quay cuồng, đem mình thân thể che giấu tại một thân cây sau, sau đó bưng lên súng ấm, nhắm ngay một cái tại tảng đá sau thò ra thân thể lính đánh thuê bóc c� Cái kia lính đánh thuê đang tại điên cuồng bắn phá Diệp Nam vị trí, một quả ngắm bắn viên đạn chuẩn xác đánh trúng đầu của hắn, trực tiếp tung bay đầu của hắn cái cốt, máu tươi cùng óc vẩy ra ra. Đạt được ngắm bắn vị trí Tần băng nhạn, lại lần nữa áp chế phần đông lính đánh thuê. Diệp Nam cũng thừa dịp cơ hội này nhảy ra khe rãnh, nhanh như mèo nhanh chóng sâu ảo vào rừng cây. Diệp Nam tại Tần băng nhạn bên cạnh một cây đại thụ sau thò ra thân thể, nhắm ngay phía dưới nổ hai phát súng, quay đầu lại nói, đi. Tần băng nhạn lại không động. Ngược lại quay đầu nói, ngươi đi, ta đoạn hậu. Diệp Nam nghe được tần băng nhạn như vậy vừa nói, lập tức có chút bốc hỏa, làm sao có thể làm cho một cái tay súng bắn tỉa kế sau. Súng ngắm uy lực thì rất lớn, nhưng lại cũng không thích hợp cận chiến, đối phương nhiều người, hơi chút áp chế thoang cái vu hồi bọc đánh, này tay súng bắn tỉa đó là một con đường chết. Diệp Nam còn không nói gì, tần băng nhạn cũng đã thấp giọng quát nói, ngươi đi, đây là mệnh lệnh Diệp Nam nhìn xem tần băng nhạn như trước quỷ dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Trong nội tâm đột nhiên hiểu rõ rồi cái gì, rôn rập hỏi, ngươi có phải hay không bị thương? Tần băng nhạn không có trả lời Diệp Nam, mà là nhắm vào phía dưới lại lần nữa nả một phát súng, một thương này đánh trúng một cái lính đánh thuê phía trước tảng đá, nàng cũng không là đánh chết địch nhân, mà là thông qua một thương này kinh sợ địch nhân, cho Diệp Nam tranh thủ rút lui khỏi thời gian. Diệp Nam bước nhanh vọt tới tần băng nhạn bên người, nghiêm khắc hỏi, thương ở đâu rồi? Chuyện của tui VN. Tần băng nhạn lạnh lùng nói, ta đuổi chúng nhất thương. Chạy không được, ta giúp ngươi ngăn chặn bọn họ, ngươi rút lui." Diệp Nam hơi chút thở dài một hơi, dù sao trên đuổi chúng đạn chỉ cần không có đánh bại động mạch chủ, còn không coi là vết thương chí mệnh, hắn vừa rồi tâm huyền được cao cao, e sợ Tần Băng Nhạn nói ra cái gì chí mạng vị trí chúng đạn. Nói được cái gì nói nhảm, làm sao có thể ta một người trước rút lui." Diệp Nam túm lấy Tần Băng Nhạn trong tay bắn tỉa thương lưng tại trên lưng mình, sau đó đem súng trường tấn công nhét tại Tần Băng Nhạn trong tay, "Ta khiêng ngươi đi, ngươi yểm hộ." Chương 63, Chiến địa băng bó. Tần băng nhạn còn chưa kịp nói cái gì, Diệp Nam cũng đã trực tiếp ôm tần băng nhạn eo, đem nàng gánh tại trên vai của mình, bước nhanh hướng về xa xa chạy trốn. Tần băng nhạn bị Diệp Nam khiêng trên vai, hai tay ôm bắp đuổi của nàng, điều này làm cho trên mặt nàng hiện lên vài phần kinh hoàng cùng ngượng ngùng. Nàng mặc dù là quân nhân, nhưng lại cũng là nữ nhân, trước kia cũng chịu quá thương, nhưng là cũng không có bị người như vậy mang lên qua, Diệp Nam tay ôm thật chặt bắp đuổi của nàng, làm một tên nữ nhân không thể ức chế cảm xúc có ba động. Chỉ có điều Tần Băng Nhạn cuối cùng là chịu qua đặc huấn quân nhân, nàng rất nhanh liền thu liễm tâm thần, dơ lên diệp Nam kín đáo đưa cho hắn súng trường tấn công, nhắm ngay đằng sau truy người tới bắt cỏ. Tuy nhiên diệp Nam mang lên nàng đang tại cố gắng chạy trốn, sóc này không ngừng, nhưng là Tần Băng Nhạn xạ kích lại phi thường ổn, hơn nữa chuẩn. Tần Băng Nhạn cũng không có bắn phá, mà là sử dụng bắn tỉa, phía sau lính đánh thuê phát hiện ngắm bắn nghỉ phát hỏa, cũng liền bước nhanh đi theo đuổi theo. Kết quả chạy nhanh nhất tên kia đón đầu đã bị Tần Băng nhạn một cái bắn tỉa cho quật ngã. Diệp Nam lúc này cũng đã bất chấp đằng sau, hắn ôm Tần Băng nhạn một đường chạy như điên, hảo lúc trước tại nơi này ngây ngốc một chút buổi trưa, tình huống nơi này hắn đều phi thường tính tưởng, dù sao bất luận cái gì thời điểm đều cần trước tiên nghĩ hảo lui lại đường. Phía sau các doanh binh một đường đuổi theo, nhưng lại không dám truy quá nhanh, dù sao bây giờ là đêm tối, ai cũng không biết đối phương có thể hay không tùy tiện hướng chỗ nào một ngồi chờ trùng đợi cho truy tới gần. Sau đó một thôi tới, vậy cũng phải chết nhiều cái. Đem lính đánh thuê cũng là vì cầu tài, mệnh chỉ có một cái, vứt bỏ vậy cũng tiểu không có gì cả. Húng chi đối phương vừa rồi này biêu hãn sức chiến đấu cũng đã làm cho mọi người có chút trở dạ Cẩn thận đuổi một đoạn, sau đó triệt để đem người trò truy tìm. Đầu lính cái kia bạch nhân nam tử giơ tay truy kích lính đánh thuê, hừ lệnh nói, đối phương chỉ có hai người, hơn nữa một trong đó bị thương, chạy không được rất xa, hôm nay trước hạ trại nghỉ ngơi. Ngày mai lại truy giết bọn hắn, bọn họ giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, không thể tiểu như vậy tính.